Lúc này, liền cần sở bạc tạ các dụng sĩ vì đoàn người tỉnh lại sĩ khí. Đây đã là Hy Lạp một loại truyền thống, mỗi lần thành bang nhận cường đại ngoại lai huy hiếp, một mảnh vụn cắt Hy Lạp trư thành vứt bỏ hiếm khích lúc trước, hợp thuyền trung tế. Mà lúc này đây, thường thường cường đại nhất Aken người cùng sở bạc tạ người trở thành cái khắc nước bạn lực lượng. Hiện tại, Aken người đang cùng ba tư hải quân thống xoay A-ghệ Mỹ-Sì-A-át chiến trên biển A-ghệ-Ghìn, không tì vết bận tâm suối nước nóng quan ấy kia sở phạt tạ người tự nhiên việc nhân đức không nhường ai trở thành mọi người chủ tâm cốt. Thế nhưng là, lần này, Sơ Vạt Tạ Vương Lệ Ôn Nghị đã không có giống xuất chinh là như thế, phấn chấn sĩ khí, mà là sai người nhắc đến từng vỏ từng vỏ chế tác tinh tế lò gạch cái hũ. Đừng nhìn lấy cái hũ chế tạo thô ráp, phải biết, đây chính là trước công nguyên, đồ sứ còn chưa truyền đến phương Tây, lưu ly chế phẩm còn chưa phát minh, các quý tộc dùng để thả rượu dụng cũng bất quá là bằng bạc chấn rượu. Vào niên đại đó, Có tư cách bị lò gạch cái Hữu thịnh phóng, cũng chỉ có một loại đồ vật, rượu nho. Lúc kia, rượu nho tại 34 đã phát dương quang đại, nhưng tại tương đối lạc hậu phương Tây còn chưa phổ cập, bất luận cất rượu dùng nguyên vật liệu, vẫn là cất rượu kỹ thuật, đều không thể thỏa mãn phương Tây quý tộc khẩu vị, nhất định phải tiêu hao đại lượng tài lực, từ 34 thương nhân dùng từng thất lạc đà, không xa ngàn dặm từ sa mạc một đầu đem nho rượu ngon chở tới đây. Ở trước mặt mọi người, rượu nho chính là quý tộc lão gia mới dùng đến lên xa xỉ trang sức. Leonidi đặt không để ý đám người ánh mắt nghi hoặc, mệnh hắn 300 hoàng gia vệ đội trong tay làm bằng gỗ chửn rượu, đều rót đầy như máu đỏ tươi rượu nho, sau đó giơ lên đồng dạng làm bằng gỗ chửn rượu, đối đà tụi người hét lớn, "Ta cần 100 dũng sĩ, cùng chúng ta cùng nhau tác chiến tại Quan Hải tuyền đầu." Vị kia dũng sĩ nguyện ý, liền cùng uống xong một chén này đặc biệt nhượn rượu ngon. Đại chiến buông xuống, giật dây binh sĩ uống rượu, đây chính là trong quân tối kỵ. Đổi lại những người khác dám làm như thế, Tại chỗ bị quan chỉ huy kéo ra ngoài chặt đầu, gian đe. Nhưng lệ ổn ý đặt quốc vương nói như vậy, tự nhiên không có cái nào mắt không mở ngu xuẩn đến uy phong một thành quân lệ. Ngay tại những người khác còn suy tư, đây có phải hay không là sở bạc tạ vương đến khảo nghiệm một chút đoàn người quân kỷ, có lẽ cái nào sung phong nhận việc người đứng ra uống song ly kêu mê người rẹo nhò, lúc trước bị quan chỉ huy xem như điển hình, đến cái chặt đầu thị trúng. Tuyệt đại đa số người đối xông vào bảy trận tuyến đầu không có hứng thú một số nhỏ đầy đủ người dũng cảm thì yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đến cùng cái này chén chính là tăng thêm lòng dũng cảm rượu, vẫn là sát khí rượu. Ngay tại đoàn người do dự ở giữa, một cái hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc từ quân đội bên trong đứng ra, một thanh lấy ra đã đượm đầy vết tương đỏ tươi rượu nho, không nói một tiếng uống một hớp vào trong bụng đi. Lệ O Ni đặt quốc vương tán thưởng hướng vị dũng sĩ này gật gật đầu, cái này một cái nho nhỏ chi tiết Tựa hồ để những cái kia yên lặng theo dõi kỳ biến dũng sĩ sôi trào lên, bọn hắn từng cái tranh nhau chen lấn tử trong đám người đứng ra, tiếp chén đến rượu, uống một hơi cạn sạch, cũng là làm gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là kỳ quái là, đoạt rượu người toàn bộ đều là đạ tổ mang tới lính đánh thuê. Thẳng đến những người này uống thôi, mới có cái khác hy lạp thành bang minh quân dũng sĩ đứng ra, gia nhập vào uống rượu đội cảm tử trong hàng ngũ. Trương 47, Giao đấu Những lính đánh thuê này nhưng không có quên. Ban đầu ở trong thôn lấy được rượu mạnh, làm bọn hắn năng lực khôi phục tăng lên tới 300%. Hiện tại, làm Sở Phạt Tạ Quốc Vương Lệ Ôn Nghị đặt nơi đó lấy ra rượu nho, đương nhiên sẽ không là chờ nhàn chi vật. Về phần uống xong say rượu nhất định phải đứng tại chiến đấu tuyến đầu, đôi này thân là luân hồi giả lĩnh đánh thuê tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Bọn hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ, cũng không phải đến mời khách ăn cơm, chỉ là chậm rãi một chén rượu uống vào bụng, ngoại trừ miệng đầy rượu nho hương thuần bên ngoài, không có đạt được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Tốc độ nhanh chóng, liền thân vì nhị giai chiến tướng 34 phó tướng cũng không kịp chù tránh. Có thể chiến đem dù sao cũng là chiến tướng, lâm trận kinh nghiệm phong phú, chỉ gặp đao quang chợt lóe lên, 34 Loan đao đã ra khỏi vỏ, hung hăng chém vào lăng không bay tới sắt thép trường mâu. Chỉ là cái kia chiến tướng rất nhanh phát hiện mình phạm vào không thể vãn hồi sai lầm, cái kia trường mâu thượng truyền đạt lực lượng, căn bản không phải hắn một cái nhị giai chiến tướng có thể dung chuyển được. Chỉ như vậy một cái sai lầm nho nhỏ phán đoán, hắn quân lữ kiếp sống như vậy kết thúc. Trường mâu không trở ngại chút nào xuyên thấu chiến tướng khôi giáp, xoắn nát trái tim của hắn, xuyên qua thân thể của hắn. Cái kêu ba tư chiến tướng một thân trang bị, tại trường mâu ném mạnh dưới, không hề có tác dụng. Đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng mình cứ như vậy người ngã ngựa đổ nắm trên mặt đất, kinh ngạc cùng sợ hại vĩnh viện ngưng kết trên mặt của hắn. Người ba tư, mình tới bắt. Lệ ố nỉ đặt nâng thu Dùng hành động trả lời tử quỷ kia vừa rồi hô to gọi nhỏ. Trâm thấp tiếng kèn văng lên, lần này, ba tư binh sĩ nổi giận, bọn hắn nghĩa vô phản cố vũ động vũ khí, phong tơi suối nước nóng quan khẩu. Tiếng la giết chấn thiên, khí thế như hồng, liền xem như đứng tại sở hạt tạ bày trận sau xuôi theo lính đánh thuê, cũng có thể cảm nhận được trên chiến trường tràn ngập sắc khí. Cái kia hàng ngàn hàng vạn người cùng một chỗ hò hét tiếng hô, hoàn toàn cùng bọn hắn trước đó tại ban đầu không gian bên trong tiểu đà tiểu nháo không cách nào tương đối. Nếu là thay đổi chưa thấm qua máu Trần Bình, chỉ là thanh thế cũng đủ để làm bọn hắn hai chân như nhũn ra, miệng run. Lúc này, liền thể hiện ra sở bạc tạ người dũng cảm mưu hãn. Bọn hắn đem trọng tuấn chống đỡ cho người, bảo vệ các nơi yếu hại. Sắt thép trường mâu kẹp ở khiên tròn phía trên, lênh khốc vô cùng nhìn xem chém giết tới 34 chiến binh. Bọn hắn không sợ hãi, tỉnh táo tựa như từng đại không có tình cảm máy móc. 34 đại quân thanh thế chẳng những không có hù đến bọn hắn, ngược lại ra tốc dòng máu của bọn họ nhịp đập. Bước cháy lên vô cùng vô tận đấu trí. Rất nhanh, 500 mét tại trong mấy giây không ngừng rút ngắn. Ổn định. Đội trưởng bảo vệ ngải lực vừa hô lên, đồng dạng cầm thuẫn 3-4 chiến binh đã hung hăng đâm vào bọn hắn đồng thao trọng thuẫn bên trên. Người 3-4 thật sự là quá nhiều, tăng thêm vọt tới trước chi lực, khiến vững như bàn thạch sở hạt tạ chiến trận lui về phía sau 1 mét có thửa. Liên ngay cả phía sau lính đánh thuê đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ sung kích dư ba. Đây cũng là người 3-4 chi Lấy thuần binh làm tiên phong, dùng sức mạnh đi va chạm chiến trận của đối phương. Tại bàn đạp còn chưa phát minh cổ đại, kỵ binh sức chiến đấu chỉ có thể phát huy không đến 1/3, dựa vào nhân lực xung kích chiến trận là thường thấy nhất phương thức chiến đấu. Mà lại so với nuôi dưỡng số lớn chiến mã, dùng người đi hoàn thành xung trận tiên phong, là một loại phi thường giá rẻ dầu nhân hái chiến thuật. Người ba tư nhiều thế nặng, càng là đem một trận chiến này thuật phát huy đến cực hạn. Tại Dĩ Vọng hai quân đối chọi lúc, bọn hắn chính là dùng loại phương thức này trực tiếp tại bọn hắn chiến trận bên trên xé mở một đường vết rách, sau đó dựa vào hậu phương liên tục không ngừng binh lực công kích, đem lỗ hổng kia càng sẽ càng lớn, cuối cùng hái thắng lợi quá lớn. Chỉ là lần này, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi chiến thuật, lần thứ nhất gặp Khắc Tinh. Bọn hắn rút cục kiến thức đến trong truyền thuyết sở phạt tạ bảy trận chân chính uy lực. Từng cái cơ bắc phòng lên sở phạt tạ dũng sĩ, chân trụi bên ngoài trên ra thịt bạo khởi từng cây ngân xanh, gần trong gang tấc 34 chiến binh, càng là cảm nhận được xung quanh khí tức trở nên dị dạng. Chương 48, Thuân kích binh. Toàn lực đứng vững. Lệ ổn ý đặt sung phong đi đầu đứng tại tuyến đầu, thừa nhận 3 tư chiến binh thủ vòng tiến công. Tại quốc vương xuất lĩnh giới, 300 dũng sĩ vậy mà ngạnh xinh xinh đứng vững hàng trăm hàng ngàn binh sĩ sung kích. Tại hiểu rõ kịch bản lính đánh thuê trong mắt, đây vốn là bình thường nhất bất quá sự tình, nhưng tại có được nhìn rõ thiên phú vân kỳ trong mắt, nhưng lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bởi vì hắn biết, thủ vòng tiến công 3 tư chiến binh cũng không phải là bình thường binh sĩ. Ba tư Thuẫn Kích binh. Cùng loại mấy trăm năm sau dòng dõi chiến trường Kỵ binh, là ba tư đại đế đặc biệt huấn luyện ra, dùng để đột phá địch quân chiến trận bộ đội chủ lực. Thuẫn Kích binh ngoại trừ thuộc tính cao bên ngoài, còn tự mang tấm chắn sở trường, là chống cự công kích tốt nhất năng lực. Một khi Thuẫn Kích binh hình thành biên chế, nghĩ như vậy muốn ngăn cản bọn hắn thủ sóng tâm chắn va chạm kỹ năng, vậy sẽ phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Càng quan trọng hơn là, Thuẫn Kích binh thế nhưng là nhị giai chiến binh. Tâm chắn va chạm là một cái công phòng nhất thể năng lực. Mặc dù nó càng thiên về tại phòng ngự, nhưng sử dụng nhân số vượt qua trăm người, đó chính là mặt khác một phen phong cảnh. Mấy trăm thuẫn kích binh từng tầng từng tầng trung điệp, lực lượng cũng đồng dạng tại bực này dưới hình thế không ngừng điệp ra. Lúc số lượng vượt qua nhất định giới hạn, như vậy thì sẽ có bay vọt về chất. Coi như ngăn tại người ba tư trước mặt là từng đầu cự tượng, bọn hắn đều có thể bằng vào mấy trăm người lực lượng, đưa chúng nó nhất cổ tác khí lật đổ trên mặt đất. Trên chiến trường, chân chính đáng sợ là toàn thể lực lượng Tại Kỵ binh còn chưa leo lên chiến trường chủ lực trước, Thuẫn kích binh chiến thuật là ba tứ đại quân mọi việc đều thuận lợi cơ sở chỗ. Không chỉ có nhiều ít vương quốc chủ lực tại Thuẫn kích binh thủ vòng trùng kích vào, bị nặng sinh sinh xé mở một đường vết rách, sau đó bị phía sau đại quân nuốt hết hủy diệt. Lần này, đến Thiên Hi Lạp người nếm thử ba tứ Thuẫn kích binh tư vị. Cũng may phụ trách ngăn cản bọn hắn chính là dũng mãnh thiện chiến sở phạt tà người, nên chiến kinh nghiệm không phải người thường có thể so sánh, tại Lễ Oni đặt quốc vương chỉ huy dưới. Hoàng gia vệ binh dùng đồng thao trọng thuần chặn đối phương tâm chắn va chạm kỹ năng. Đây cũng là sở Bạt Tạ chiến sĩ chuyên môn năng lực, tâm chắn ngăn chặn. Trực tiếp triệt tiêu tâm chắn va chạm xung kích. Mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Lúc sở Bạt Tạ dùng hai chân đỉnh chỉ lui lại chi thế, Lệ Ôn Nghị đặt hạ đạt chỉ lệnh, chuẩn bị. Đơn giản đến không có một chút nói năng rườm rà mệnh lệnh, lại khiến sở Bạt Tạ Dung sĩ thân thể tại gian nan ngăn cản bên trong, làm ra bản năng phản ứng. Bọn hắn cơ bắp phồng lên đến cực hạn đem lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm. Lúc Leonidi đặt hạ đạt đẩy mệnh lệnh về sau, đứng tại chiến trận tuyến đầu tiên các dũng sĩ cơ hồ cùng một thời gian làm ra dương thuần động tác. Giống nhau bọn hắn tại sân huấn luyện bên trên diễn kịch giống nhau như lúc. Thời khắc này 34 thuần kích binh đã đem vài trăm mét công kích ra chỉ dùng hết, có thể nói bọn hắn hiện tại chính là lực mới chưa sinh, lực cũ đã hết trạng thái. Bị cùng kề̀n kiên cố trọng thuần một đãng, đứng tại tuyến đầu chiến binh lập tức bị vô tận cự lực mang lui lại 3 bước. Giang có không song rằng có như vậy phát sinh căn bản tính biến hóa. Thuấn Kích Minh lập tức bị đãng chân tay luống cuống, nguyên bản che ở trước người Tượng Mộ Thuẫn cũng bị cự lực mang lệnh. Giới vào bình thường, điểm ấy nho nhỏ sơ hở cũng không tính cái gì, nhưng tại song phương trong lúc kỳ chiến, một cái nho nhỏ sơ hở đủ để chí mạng. Vì chiến mà thành sở phạt tạ người sao lại bỏ lỡ địch nhân lộ ra chí mạng sơ hở, bọn hắn đã sớm biết Dương Thuấn sau tất nhiên tạo thành kết quả này, trong tay sắt thép trường mâu giống như rắn độc đâm ra. Xuyên thủng thuần kích binh thân thể. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ những này thân kinh bạch chiến thuần kích binh thân thể. Tại thời khắc xuống còn, ngang trận, Dương Tuấn đâm thẳng một mạch mã thành, đem chiến trường tàn khốc diễn dịch linh cách tới tận cùng. Sinh mệnh, ngay tại cái này ngắn ngủi trong mấy giây, đạt được thẩm phán. Lấy đâm làm chủ chiến mục đích trường mâu, càng là xuyên thấu thuần kích binh thân thể, đem bén nhọn mang dính máu núi thương đâm vào hàng sau thuần kích binh thân thể. Một kích hai mệnh, đây chính là sở bạt tạ dũng sĩ điểm mạnh. Mà giống Leoni đặt quốc vương, cùng hắn trung thành ái tướng ngải lực, càng là một kích đâm xuyên ba người. Tại đâm chết hàng trước tất cả thuần kích binh về sau, lấy Leoni đặt cầm đầu các chiến sĩ, có thứ tự lui lại, giờ phút này, bọn hắn đã là mồ hôi rớt áo rãy. Mà bọn hắn lui lại lưu lại chiến trận chống không, rất nhanh từ sau lưng chiến sĩ bổ huyết. Lui lại, bổ huyết, một hệ liệt động tác đơn giản phối hợp thiên ý vô phùng, cái này không có hơn trăm lần diễn luyện, khó mà làm được hoàn mỹ như vậy. Cứ như vậy, ngăn chặn Dương Thuẫn đâm tới, thay quân, giải giặc 300 sở Bạt Tạ Dũng sĩ, cứ như vậy giống như máy móc không ngừng lặp lại lấy giống nhau động tác, thu gạt lấy tiếng tâm lừng lấy 34 thuần kích binh sinh mệnh. Lúc gần ngàn thuần kích binh ngã xuống gần nửa lúc, những này Dũng manh thiện chiến 34 chiến binh rốt cục si khí sụp đổ, không còn có dũng khí cùng nhân số thấp hơn phe mình sở Bạt Tạ người áp chiến, nhao nhao vứt bỏ chiến mã chạy. Nhìn thấy quân địch tan tác, cẩn thận Lẹoni đặt cũng không có hạ lệnh truy kích, mà là để binh sĩ tránh ra một lối. Lấy lính đánh thuê cầm đầu Hy Lạp trư thành liền quân truy kích chạy chối chết thuẫn kích binh. Rất nhanh, còn lại 500 thuẫn kích binh bị hơn 100 tạp bài quân giết kêu trời trách đất, tử thương hơn phân nửa. Mà tử thương nhân số bên trong, lại có một nửa là tại hoàng hốt chạy vừa chạy trốn lúc, lẫn nhau chen chúc giấm đạp tạo thành. Một trận, thắng được đặc sắc tuyệt luân. Hy Lạp một phương sĩ khí phóng đại, từng cái trên mặt tiểu dung, nhất là lính đánh thuê, bọn hắn trong trận chiến này suất lực có hạn. Cũng chính là sung làm một chút truy sát mất đi trong cựu thuẫn kích binh mà thôi. Thế nhưng là, có hai người nhưng không có bất luận cái gì thắng lợi sau hương phấn thần thái. Bọn hắn một cái là Lệ Ô Nì đặt quốc vương, một cái khác thì là Vân Kỳ. Ở những người khác xem ra, một trận thắng được vô cùng đơn giản. Thế nhưng là, hiểu rõ toàn bộ quá trình Lệ Ô Nì đặt bên trong, nếu như không phải bọn hắn chiếm cư suối nước nóng quan cái này một chỗ hình chật hẹp, chỉ có thể dung nạp 50 người tại quan đạo bên trong sóng vai hành tẩu, như vậy một trận. Chỉ sợ phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể thủ thắng. Mà Vân Kỳ thì là tâm tư khác. Thủ Luân Phiên công kích liền cử đi nhị giai chiến binh, hơn nữa còn là loại kia cao giai đặc thù chiến binh, như vậy có thể dự đoán một chút, tiếp xuống cầm sẽ chỉ càng khó đánh. Bất quá, trải qua một trận chiến này, mọi người đối sợ Bạt Tạ Dũng sĩ xem như có hiểu rõ nhất định. Tại vừa rồi một trận chiến bên trong, bọn hắn thể hiện ra chức nghiệp quân đội phương pháp, càng đem phòng ngự chiến hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là sở phạt tạ Dũng sĩ, có được cường đại lực phòng ngự ủng hộ. Người ba tư dùng thuần kích binh đến xung kích vững như thành đồng sở phạt tạ trọng thuần chiến trận, đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm. Ngươi thu hoạch được chiến trường điểm tích lũy, 10 điểm, 110, 1 giờ 45 phút về sau, thứ hai Phật tạ phòng chiến sắp bắt đầu. Bởi vì một trận chiến này, lính đánh thuê chỉ là đưa đến vai phụ tác dụng, bởi vậy, chỉ lấy được cơ sở nhất thấp phòng điểm tích lũy ban thưởng. Ngoài ra, Vân Kỳ còn phát hiện Tựa hồ chìa khóa nơi này tỷ lệ rơi đồ đặc biệt thấp. Nghĩ ký lại, tại lúc trước tiêu diệt ba tư tôi tớ quân cùng hải quân lúc, cũng không gặp ban thường gì. Duy nhất được xưng tụng ban thường, cũng chính là từ ba tư xứ giả trên thân đạt được xứ giả chi tiên. Kỳ quái, coi như chìa khóa tỷ lệ rơi đồ lại thấp, cũng không trở thành thấp đến cái gì đều không nổ đi. Chương 49, điểm tích luy hối đoái. Vốn là Vân Kỳ nói một mình, bị một bên sản giờ hiểu nghe được, nói, người mới từ ban đầu không gian đến nơi đây không biết giết chóc đô thị cùng ban đầu không gian khác nhau, cũng hợp tình hợp lý. Khác nhau. Đánh cái thông tục điểm Vivon, nếu như đem vòng thế giới xem xét thành một cái trò chơi, ban đầu không gian tựa như là một tân thủ khu, trang bị tỉ lệ rơi đồ cao, để người mới rất nhanh đến mức đến trang bị, cấp tốc từ phàm nhân tăng lên tới vào người. Mà giết chóc đô thị càng giống luyện cổ, đem số lượng đông đảo cổ trùng đưa tại một chỗ, để bọn hắn lẫn nhau cắn xé, thôn phệ đối phương huyết nục, cuối cùng sống sót chính là cổ bên trong chi vương. Cho nên, tỷ lệ rơi đồ không phải giết chóc đô thị chủ đề. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ nói, trên thực tế, tại giết chóc đô thị chìa khóa tỷ lệ rơi đồ cực thấp, càng nhiều hơn chính là bánh xe phụ người trên thân thu hoạch được giết chóc điểm, sau đó tại chủ thần nơi đó hối đoái tương ứng đạo cụ trang bị. Cũng có thể giống như bây giờ, tiến vào hoàng kim chiến trường, thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch được tương ứng đạo cụ. Giải giác mấy câu, Vân Kỳ đối với giết chóc đô thị lại có nhận thức mới. Không giống đạo cụ thu hoạch phương thức vòng người đối mặt khiêu chiến vượt xa ban đầu không gian. Sàn giờ không hổ là zết chóc đô thị người có thâm niên, đối với nơi này hiểu rõ vượt xa Vân Kỳ. Chính còn muốn tiếp tục thỉnh giáo vấn đề khác, Sàn giờ hữu lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, người ta ở giữa sự tình bị người còn không biết, chứ không muốn bại lộ chúng ta quan hệ. Vân Kỳ trong lòng hơi động, Sàn giờ không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế một phen, nhất định có chuyện gì phát sinh, chỉ là hiện tại không tiện giảng kỹ. Vân Kỳ nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp trên chiến trường xuyên thẳng qua người không ngừng, bọn hắn đều là phụ trách quét dọn chiến trường chiến sĩ. Đương nhiên, loại công việc này sẽ không giao cho sợ bạc tạ người đến làm, về phần lính đánh thuê một phương, bởi vì trở thành một trăm tiên phong chiến sĩ, loại này đề tiện sống căn bản không cần dũng sĩ đi động. Hất lên lính đánh thuê áo ngoài vòng đám người, đang ngồi ở khô giáo trên tầng đá, một bên hưởng dụng thịt khô, một bên uống vào vừa trở tới đây mới mẻ sữa bò. Chỉ là xem xét, là không thể nào nhìn ra vấn đề gì. Vân Kỳ trong lòng nghi ngờ vùng đi không được, không gặp được đáp án thể không thôi, thế là, hắn vụng trộm so với ngón trỏ, Lăng Không đối sạn giờ xa xa một chỉ. Linh tê nhất chỉ phát động. Sạn giờ ý thức phương diện lập tức cùng Vân Kỳ ý thức phát sinh giao tế. Sạn giờ Hựu đang thán phục Vân Kỳ thủ đoạn cao minh bên ngoài, cùng đem vừa rồi phát sinh sự tình từng cái nói rõ. Nguyên lai, like, tại trận chiến đầu tiên về sau, Nam Thạch mượn trợ giúp cơ hội, tiếp cận Sạn giờ Hựu, hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Hy vọng có thể giá cao thu mua phần thưởng của hắn điểm tích lũy. Hắn muốn thưởng điểm tích lũy. Muốn tới làm cái gì? Vân Kỳ đem tâm tư truyền đạt đến sản giơ hữu nơi đó. Không rõ ràng, ngươi biết, hắn cùng ta không có gì giao tình, sẽ không nói rõ, coi như thật nói, cũng có thể là là hoang ngôn. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, điểm tích lũy là dùng đến hối đoái trang bị đạo cụ, nghĩ đến chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Vân Kỳ biểu thị đồng ý. Hiện tại mọi người có thứ nhất bút điểm tích lũy ban thưởng, hối đoán phương thức cũng theo đó mở ra. Tại thật dài danh sách trao đổi bên trong, các loại trang bị đạo cụ đầy đủ, giá cả lại sai lệch quá nhiều. Tỷ như giá cả rẻ tiền hi lạp chế thức trọng giáp, ngoài định mức gia tăng 20 điểm phòng ngự, chỉ cần nỗ lực 30 điểm tích lũy liền có thể hối đoán, duy nhất thiếu hụt chính là không cách nào mang ra thế giới này. So sánh với Sơ Bạt ta hạng nặng áo giáp, đồng dạng gia tăng 20 điểm phòng ngự, lại có thể mang ra thế giới này. Tôi nói giá cả lại cao không hợp tối thượng, cần nỗ lực 200 điểm tích lũy. Đồng dạng thuộc tính hiệu quả, cả hai chiến lệnh tổng cộng nhiều gấp 10. Đối với bất kỳ một cái nào vào người mà nói, phòng ngự là phi thường trọng yếu tối tính, bất kỳ người nào đều cần tăng cường phương diện này, thế nhưng là tại Vĩnh Cửu cường hóa cùng Lâm Thời cường hóa ở giữa, mọi người càng thiên hướng về Vĩnh Cửu. Chỉ là 200 điểm tích lũy góc nhặt nói nghe thì dễ, coi như hôm nay hoàn thành tất cả tháp phòng nhiệm vụ, cũng bất quá đạt được 150 điểm tích lũy cần tại ngày thứ 2 mới có thể hồi đoán. Mà ngoại trừ trọng giác bên ngoài, còn rất nhiều hấp dẫn người đổ vật. Tỷ như sở vật tại chiến nhận, tự mang nhảy trạm kỹ năng, ngoại trừ nhưng vượt qua chướng ngại vật bên ngoài, còn có thể mượn nhờ nhảy vọt chí lực, tăng lên trên diện rộng đao chém giết tổn thương lực. Mà sở vật tại chi mâu càng là bổ sung hai loại năng lực, một là tự mang kỹ năng viễn trình né mạnh, một là bổ sung không nhìn mục tiêu 20 phòng ngự bị động thổ tính, là cận chiến viễn trình gồm nhiều mặt, hiếm có vũ khí. Ngoài ra Còn có rất nhiều đặc thù đạo cụ. Triệu Hoán Chi Trương, Đao này chương có thể trực tiếp từ không gian bên trong thuê một sở vật tạ chiến binh vì ngươi tác chiến, mà sở vật tạ chiến binh lại phân làm thuật chiến, vắn nhau cùng đao chiến, phân biệt tượng trưng cho phòng ngự, công kích từ xa cùng cận chiến công kích, ngươi có thể căn cứ cận, tự do lựa chọn sở vật tạ dũng sĩ chủng loại. Như đổi lại di vãng, chỉ là một cái sở vật tạ chiến binh tự nhiên không cách nào gây nên mọi người chú ý. Nhưng nhìn đến 34 thuần kích binh tại sở Bạt Tạ Dũng sĩ phòng ngủ dưới, không hề có lực hoàn thủ, đã nói lên ra chỉ trọng thuần sở Bạt Tạ chiến binh tuyệt đối là một cái đáng tin trợ lực. Cho dù là dùng để làm phá hôi, cũng tuyệt đối là tương đương ra sức phá hôi. Nếu như vận dụng thỏa đáng, cũng có thể là một chương không tệ bảo mệnh át chủ bài. Ngoài ra, còn có các loại kỹ năng quần trụ, phần lớn cùng sở Bạt Tạ Dũng sĩ có quan hệ. Như sở Bạt Tạ chiến nhận bổ sung nhảy trạm kỹ năng, cũng bị dung nhập vào kỹ năng trên quần trụ. Bởi vì là kỹ năng quan hệ, nhảy trảm có thể theo điểm, kỹ năng đầu nhập không ngừng tăng lên tổn thương, đạt tới về sau có thể phát huy ra 300 tổn thương công kích, cái này tổn thương đủ để khiến cận chiến chức nghiệp thèm nhỏ dãi ban đầu kỹ năng chỉ có thể phát huy 150 hiệu quả, cũng đã rất lợi hại. Mặt khác, kỹ năng sĩ khí cổ vũ cũng tương đương ra sức, nhưng Lâm Thời tăng lên phe bạn lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn ba loại thuộc tính. Đương nhiên, những năng lực này nếu là muốn vĩnh cửu thu hồi được, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hối đoán giá cả không thể so với sở bạc tạ hạng nặng áo giáp tiện nghi, thậm chí còn hơn. Bất quá, Vân Kỳ cũng không có tìm được nham thạch dùng nhiều tiền tới lôi kéo sản giờ hữu đồ vật. Chí ít lấy nham thạch năng lực, hắn không hề thiếu kèm theo phòng ngự trọng giáp, triệu hoán chi trường sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất là có hạn, mà nhảy trạm cùng sĩ khí cổ vũ mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không phải hối đoán không dạy nổi. Đến cùng nham thạch hoa mấy lần giá cả mua sắm điểm tích lũy, là vì cái gì đâu? Vân Kỳ nghi vấn thông qua tâm hữu linh tê truyền lại cho Sản Giở Dụ. Có lẽ, mục tiêu của hắn là sở Bạt Tạ Chi Hồn. Sản Giở ở cho ra một đáp án. Sở Bạt Tạ Chi Hồn, đó là vật gì? Đó là một loại đặc thù hệ thống. Hệ thống? Vân Kỳ nghi vấn càng sâu. Ở trên cái thế giới nhiệm vụ, được chứng kiến huyết ngục chiến đội đội trưởng bở giảm huyết thống biến thân về sau, Vân Kỳ đối với loại này đặc thù năng lực cường hóa lại có nhận thức mới. Mặc dù huyết thống biến thân tồn tại mấy lớn thiếu hụt có thực lực tăng lên thế, nhưng là đạt tới biến hóa về chất, tuyệt đối có thể tại trong tuyệt cảnh xoay chuyển tình thế. Cái kia khiến thân là sở vật tạ chi hồn, đến cùng có dạng gì mị lực? Chương 50, sở vật tạ chi hồn. Đối với hệ thống, Vân Kỳ từng làm qua hiểu rõ nhất định. Cùng nói là hệ thống, nó càng giống là một loại cường lực biến thân thuật, làm người lâm thời thu hoạch được một loại nào đó sinh vật cường đại lực lượng, bao quát thân hình của nó, kỹ năng, cùng các loại kèm theo thuộc tính. Có thể nói Hệ thống là rất nhiều năng lực bên trong lớn nhất bạo bên trong một loại. Nhưng nó tệ nạn cũng rất rõ ràng, bởi vì hệ thống lực lượng cũng không phải là ngươi chân chính thu hồi được, cho nên tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi, đa số tại 5-10 phút biến thân hiệu quả. Nếu như nói sợ phạt tạ chi hồn là một loại hệ thống, như vậy nó hẳn là thuộc về nhân loại bản thân có hệ thống năng lực, lợi hại cũng không có khả năng lợi hại đi nơi nào. Vân Kỳ nói ra cái nhìn của mình, lại đổi lấy sản giơ cười ngượng ngùng. Ta nói Vân Kỳ lão đệ Ngươi thật sự là thông minh một thế, hồ đồ một thế. Tuyệt đại đa số hệ thống năng lực cùng ngươi nhận biết giống nhau, nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Ngoại lệ? Khó đả ở bạ đạ chi hồn là đặc thù nào đó hệ thống? Vân Kỳ hỏi vội. Không sai, sở bạ đạ chi hồn có khác cái khác hệ thống năng lực, có thể nói, nó là luân hồi không gian bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay càng hệ thống chói buộc đặc thù tồn tại. Xin lắng tai nghe. Sản giờ không có lập tức giải hoặc, mà là đổi đề tài quay trùng quanh đến hệ thống giải thích bên trên, hệ thống sở dĩ tiếp tục thời gian ngắn ngủi, đó là bởi vì kia là ngoại vận. Con nhớ rõ như thế nào thu hoạch huyết thống biến thân năng lực sao? Điểm này Vân Kỷ rất rõ ràng, muốn thu hoạch được huyết thống biến thân, nhất định phải thu hoạch được huyết thống đối ứng đặc thù huyết dịch đi. Ừm, mọi người đều biết, huyết thống cần đặc thù huyết dịch. Chúng ta trên thực tế là đem huyết thống huyết dịch dung nhập vào trong thân thể, nhưng chỉ dựa vào ăn vào huyết dịch tinh hoa, y nguyên không cách nào chân chính thu hoạch được nên huyết thống. Ngươi nhất định phải tìm chủ thần đưa ngươi thể nội huyết dịch vĩnh cửu cố hóa. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ nói, đây chính là vì cái gì muốn thanh toán 2 lần luân hồi điểm, mới có thể thu được huyết thống biến thân nguyên nhân đi. Đúng vậy, thu hoạch được huyết thống huyết dịch là bước đầu tiên, tiêu hao đại lượng luân hồi điểm cố hóa huyết thống, làm nó vĩnh cửu ký ức tại huyết mạch của ngươi bên trong. Do vậy, tại ngươi sử dụng huyết thống sau khi biến thân, không chỉ có nhận thời gian hạn chế, còn có số lần hạn chế. Bình thường nói đến Bên trong cấp thấp huyết thống tại nhiệm vụ thế giới bên trong, thường thường chỉ có một lần biến thân cơ hội. Kỳ thật, đây không phải cái gì cẩu huyết thiết lập, thật sự là sau khi biến thân, vì duy trì biến thân trạng thái, nhất định phải tiêu hao trong cơ thể ngươi chứa đựng huyết thống huyết dịch. Lúc huyết dịch hao hết, thời gian biến thân cũng liền kết thúc. A, ngươi ý tứ ta có chút minh bạch. Ngươi nói là, huyết thống biến thân tại nhiệm vụ thế giới bên trong bị hạn định thời gian sử dụng cùng số lần, tất cả đều là bởi vì huyết dịch tinh hoa tại trái phải Mà lần sau tiến vào thế giới nhiệm vụ mới có thể lần nữa khởi động lại biến thân năng lực, là bởi vì chúng ta trở về chủ thần không gian, thể nội nguyên bản hao hết huyết thống lực lượng bị lần nữa kích hoạt. Thông minh, một điểm liền thông. Sạn Giở khen ngợi nói, nhưng những này cùng sở phạt tạ chi hồn có quan hệ gì? Chẳng lẽ? Vân Kỳ lần nữa đem thoại đề kéo đến nguyên điểm. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Sạn Giở Hựu đã nói đến huyết thống biến thân hạn chế, như vậy lấy Vân Kỳ thông minh, tự nhiên rất nhanh liên tưởng đến Sở Bạt Tạ Chi Hồn năng lực đặc thù bên trên. Khó đả ở bạ đạ chi hồn cụ có đột phá thời gian biến thân hoặc là số lần hạn chế hiệu quả. Vân Kỳ hỏi vội: "Trước đó ta nói qua, Sở Bạt Tạ Chi Hồn là tương đối đặc thù hệ thống, trong đó một lớn địa phương đặc thù, ngay tại ở nó cũng không phải là giống chúng ta bình thường nhìn thấy dị tộc hệ thống, nó là thuần chính nhân loại hệ thống. Sở Bạt Tạ Chi Hồn tự nhiên là Sở Bạt Tạ hệ thống, mà Sở Bạt Tạ người là thuần nửa chính bất quá nhân loại." Sản Giở tiếp tục nói ra, cho nên Sở Vạn Tạ chi hồn không muốn những dị tộc khác huyết thống, cần trở về chủ thần không gian đi vĩnh cựu cố hóa. Ngươi chí ít còn lại một bút cố hóa tài chính, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nha. Sản Giở trả lời làm cho người rất là thất vọng. Vẹn vẹn tỉnh một bút cố hóa tài chính sao? Ít thừa nước độc thả câu, nếu như vẹn vẹn điểm ấy chỗ tốt, thân là hi hữu nghề nghiệp mở tờ nham thạch, cần gì phải bước lên cực lớn phong hiểm, tiến vào cái này giết chóc chiến trường. Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Lúc đầu, ta còn muốn nhìn xem ngươi thất vọng bộ dáng. Sàn giờ hậm hực nói, trên thực tế, thuần chính nhân loại huyết thống còn mang ý nghĩa. Ngươi một khi thu hoạch được, liền hoàn toàn có thể đột phá huyết thống thời gian cùng số lần bên trên hạn chế. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đây chẳng phải là nói, Sở Bạt Tạ huyết thống có thể không hạn chế sử dụng. Vân Kỳ kinh ngạc không thôi. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Sở Bạt Tạ chi hồn chẳng phải là nghịch thiên huyết thống năng lực. Tự nhiên không có khả năng không hạn chế sử dụng, Sở Bạt Tạ chi hồn vẫn sẽ có phương diện khác hạn chế, bất quá ngươi thật thu hoạch được Sở Bạt Tạ chi hồn, như vậy ngươi liền sẽ không vì huyết thống biến thân sử dụng thời cơ mà cảm thấy bồn chồn rầu rầu. Kia rốt cuộc như thế nào thu hoạch được Sở Bạt Tạ chi hồn? Vì cái gì tại ta hồi đới trên danh sách cũng không có Sở Bạt Tạ chi hồn cái này một tuyển hạng? Đó là bởi vì Sở Bạt Tạ chi hồn thu hoạch có cái đại tiền đề, nhất định phải đạt được Lệ Ồnỳ Đạt Quốc Vương tán thành. Vân Kỳ trong lòng hơi động, Ngươi nói là, Sở Bạt Tạ chi hồn là từ Lệ Ôn Nghị đặt nơi đó hối đoán. Vân Kỳ trước đó nói hối đoán danh sách, nhất định phải tìm chuyên môn phụ trách quân bị quan tiếp liệu hối đoán, mà Sở Bạt Tạ chi hồn cũng không phải cái gì có thể thu hoạch được năng lực, nó càng giống là một loại vinh quang, khi lấy được Lệ Ôn Nghị đặt quốc vương Tán Thành về sau, mới có thể có hối đoán nước cờ đầu. Vậy như thế nào thu hoạch được Lệ Ôn Nghị đặt Tán Thành? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Như thế nào hối đoán Sở Bạt Tạ chi hồn? Tại không gian là một cái bí ẩn, tuyệt đại đa số người không biết. Sạn giờ hừ lời nói, Vân Kỳ cười nói, ngươi nếu biết nhiều như vậy liên quan tới Sở Bạt Tạ chi hồn tình báo, nghĩ đến không phải trong miệng ngươi tuyệt đại đa số người a. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Muốn lấy được Lệ Ổn Nghị đặt quốc vương tán thành rất đơn giản, ngươi trước hết đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm, dạng này liền mở ra cùng Sở Bạt Tạ vương hối đoán quyền hạn, mà Lệ Ổn Nghị đặt nơi đó chỉ có một loại hối đoán tuyệt hạng. Không cần hỏi Duy nhất tuyển hạng đã là sở bạt tạ chi hồn. Muốn tăng lên độ thiện cảm sao? Tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Vân Kỳ lẩm bẩm nói. Đối với tại Lệ Ôn Nghị đã trước mặt nhiều lần lập chiến công Vân Kỳ mà nói, hiện tại hắn đập là tất cả luân hồi giả bên trong, cùng Lệ Ôn Nghị đạt độ thiện cảm cao nhất một vị. Sáng giờ tựa hồ nhìn ra Vân Kỳ suy nghĩ trong lòng, thế là không quên đả kích nói, trên thực tế, độ thiện cảm thu hoạch không hề giống ngươi tin tưởng bên trong khó khăn như vậy. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nếu như độ thiện cảm không khó thu hoạch, vậy liền mang ý nghĩa còn có cái khác điều kiện hà khắc. Quả nhiên, Sán Giờ Hữu nói, trên thực tế, độ thiện cảm không phải chân chính trọng điểm, hối đoán sở bạt tạ chi hồn điểm tích phân số mới là vấn đề trọng điểm chỗ. Vậy cần nhiều ít điểm tích lũy. Không cần đối phương trả lời ngay, Vân Kỳ liền biết tiêu hao điểm tích phân số không phải một con số nhỏ. Chương 51, tâm động. 1500 điểm tích lũy Sản giờ tuôn ra một cái con số kinh người, 1500 điểm tích lũy. Vân Kỳ bị cái số này cho kinh đến. Nói đùa cái gì, đánh đầy 3 ngày nhiệm vụ cũng bất quá là 450 điểm tích lũy, coi như tăng thêm phát động khen thưởng thêm nhiệm vụ, cũng không có khả năng tại 3 ngày thời gian góp đầy nhiều như vậy điểm tích lũy. Có thể coi là dùng nhiều tiền thu mua điểm tích lũy, cũng bị không có khả năng gom góp 1500 điểm tích lũy a. Vân Kỳ nhưng không có ít tính tháp phòng nhiệm vụ bên trong tiêu hao. Dựa theo ngày đầu tiên vòng thứ nhất độ khó, càng lả về sau, độ khó chỉ sợ càng lả đáng sợ. Cứ như vậy, ngươi đem không tiêu phí góp nhặt điểm tích lũy, chỉ sợ ngay cả ngày thứ 3 đều không chịu được. Nếu như ngươi ôm suất công không xuất lực tâm thái, sẽ chỉ kích thích chúng nộ, được không bù mắt không nói, một cái không tốt, thời khắc mấu chốt, còn sẽ có bị xem như vớng vữu mà bỏ qua nguy hiểm. Cho nên, chỉ là kiên trì bảo mệnh 3 ngày nhiệm vụ chính tuyến là xa xa không đủ, đừng quên, làm chúng ta kiên trì 3 ngày sau liền sẽ có một cái lựa chọn bày trước mặt chúng ta. Chính như Sạn Giở hữu nói, chỉ là 3 ngày cơ bản bảo mệnh thời gian là không đủ để gom góp 1500 điểm tích lũy, chỉ có lựa chọn tiếp tục trấn thủ xuống dưới. Bất quá bởi như vậy, đối mặt nguy hiểm cũng không phải là bình thường. Độ khó chỉ sợ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Dựa theo sớm định ra kịch bản thiết lập, suối nước nóng quan mật đạo cuối cùng bởi vì cái kia dị dạng người bán mà dẫn đến Hi Lạp Liên quân không thể không lựa chọn rút lui mà dung cảm đứng ra phụ trách bọc hậu 300 sở phạt tạ Dũng sĩ, cuối cùng chôn xương nơi đây. Cái này cũng mang ý nghĩa, vòng người lựa chọn 3 ngày sau lưu lại, liền muốn trực tiếp đối mặt tiết Tây Từ, Sở Sen, đại quân tạ Hữu Vây Công. Công liên tiếp phòng gồm nhiều mặt sở phạt tạ Dũng sĩ tại giáp công bên trong đều muốn toàn quân bị diệt, chứ đừng nói là vào người. Đây quả thực là một cái tử cục. Người xác định 3 ngày sau lưu lại, liền có thể thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy sao? Đây là một cái vấn kỳ không thể không hỏi vấn đề kia là tự nhiên. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì thủ vựng suối nước nóng quan ba ngày, chúng ta sẽ có một cái đi ở lựa chọn. Cụ thể kịch bản chính là mật đạ bại lộ, đến lúc đó chúng ta có thể tự do lựa chọn theo sát đạ tô đại quân rút lui, vẫn là cùng lệ ô nỉ đặt quốc vương kẻ vai chiến đấu. Chỉ cần lựa chọn lưu lại, cái kia lập tức đạt được 1500 điểm tích lũy ban thưởng ngoài định mức, mà lại là tại châu thu hồi được. Sản giờ hữu. Ngươi tựa hồ đối với tình báo nắm chắc rất nhỏ a. Ngươi còn sẽ không cũng là hướng về phía Sở Bạt Tạ Chi Hồn mà đến a?" Sãn Giở dịu cười nói, "Nói đùa cái gì, ta là chủ tu tử linh triệu hoán, ngươi đây là biết đến. Sở Bạt Tạ Chi Hồn là sông pha chiến đấu huyết thống lực lượng, cùng ta tu luyện cũng không kiêm dụng. Nếu như là Vu Yêu Vương hệ thống, cái kia còn không sai biệt lắm. Như vậy Sở Bạt Tạ Chi Hồn đến cùng có được như thế nào năng lực? Cái này không rõ lắm, bất kỳ cái gì có quan hệ phương diện này chi tiết, cần trả giá rất lớn." mới có thể từ chuyên nghiệp tình báo con buôn trong tay thu hoạch. Ta chỉ biết đả ở bà đạ chi hồn là cận chiến chuyên nghiệp giả tha thiết ước mơ viết thống lực lượng. Cận chiến chuyên nghiệp giả tha thiết ước mơ viết thống lực lượng sao? Vân Kỳ đối câu nói này phi thường mẫn cảm. Hắn hiện tại kỹ năng ban tạm, như dung hợp thuật thuộc về thuần phụ trợ năng lực, nano sinh hóa trùng diễn sinh tự lành thuộc về năng lực hồi phục, mà bộ mặt tạo hình cùng loại mỹ tích kỹ năng chỉ là không thể thay đổi dáng người, nguyên lực rót vào xem như phụ trợ chiến đấu kỹ năng. Phụ chế chi nhãn quy về dầu cù là, chuyên môn kỹ năng bổ phát thì là chiến đấu kỹ năng, thuần hóa thuật thuộc về triệu hoán loại kỹ năng. Ngoài ra, linh tê tâm quyết, nhìn rõ thiên phú thì giác khóa chặt đều có thể quy về phụ trợ. Nghĩ kỹ lại, Vân Kỳ phụ trợ năng lực thực sự quá nhiều, chân chính ở chính diện chiến đấu bên trong phái bên trên tác dụng, lại lắc đắc không có mấy. Cái này nếu là tại ban đầu không gian loại này cấp thấp không gian, Vân Kỳ hoàn toàn có thể dùng vũ khí tự mang kỹ năng để đền bù lực công kích không đủ nhược điểm. Thế nhưng là, hiện tại là giết chóc đô thị, tiến vào thí luyện giết chóc không gian bên trong, đối mặt phong hiểm cực kỳ lớn, không có cường lực truyền vận, liền mang ý nghĩa không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem vi hiệp tai họa ngầm khử trừ. Sở dĩ trước đó có thể xảo rượu tại cùng nham thạch tại đội ngũ trưởng khống quyền trong lúc rảnh có cuối cùng hái quả lớn, cùng đánh lén 34 hải quân bên trong chiến thắng, kia là Vân Kỳ bảy mưu rồi hành động kết quả. Nhưng Vân Kỳ biết, nhu lực cao minh đến đâu, cũng nhất định phải có đem đối ứng lực lượng. Nếu không ở trước mặt đối tuyệt đối lực lượng lúc, lại nhiều nưu lực cũng là vô dụng. Không có người so Vân Kỳ càng nóng lòng hy vọng có được một hệ liệt cường lực năng lực chiến đấu. Kỳ thật, kỹ năng cách hạn chế đã nói lên rất nhiều vấn đề, Vân Kỳ cũng biết kỹ năng một khi tuyển định, con đường phát triển liền bị khuôn sáo hạn chế. Hắn đã từng nghĩ tới quy hoạch mình kỹ năng lựa chọn. Chỉ là, hắn ngay từ đầu liền gặp gỡ mụ phi loại này, người có thâm niên từng bước ép sát, tại kỹ năng lựa chọn bên trên càng ngày càng không có chỗ trống. Về sau thật vất vả xử lý Mụ Phi, cuối cùng có thể ngộ nhưng không thể cầu thu hoạch được nguyên lực rót vào cái này, một vạn có thể kỹ năng công kích, mắt thấy đem chết đi quý đạo một lần nữa kéo đến nguyên bản quy hoạch bên trong, kết quả lại rất không may gặp được huyết tinh chi môn quái vật khổng lồ này, còn tại sinh hóa thế giới bên trong tiến hành quyết tử đấu tranh. Cuối cùng, mặc dù tại tuyệt đối dưới tình thế xấu bức lui lôi háo, nhưng Song Vương triệt để vặn mặt, đến ngươi chết ta sống tình trạng. Vân Kỳ càng thêm không có tiếp tục đem tự thân phát triển kéo vào quy hoạch thời gian cùng ngoại bộ điều kiện. Cuối cùng, hắn không có lựa chọn nào khác đem tự thân có thực lực phát huy đến cực hạn, tỉ như dị hình hoàng hậu tồn tại, bước bác hắn đem quý giá hối đoái tiền hạng, dùng tại hối đoái thuần hóa thuật bên trên. Cũng tạo thành Vân Kỳ năng lực nhiều mà tạm kết quả. Tay xuống linh năng, tay bắn tiễn đánh lén cơ sở năng lực, luyện kim thuật dung hợp thuật, nửa ngục sư chỉ có thể tự lãnh, Triệu Hoán Sư không cách nào chống chống Trệu Hoán, tâm linh cảm ứng người linh tê tâm huyết. Dịch Dung Sư bộ mặt tạo hình những vật này xen lẫn cùng một chỗ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Mà vốn đang có thể ngoài định mức tăng thêm chức nghiệp kỹ năng cách, bởi vì ngay từ đầu từ dựng thẳng cửa nơi đó lấy được duy nhất tính chức nghiệp linh hồn người cứu rồi, mà như vậy vĩnh cửu gác lại. Hiện tại, mặc dù còn không rõ ràng lắm sở Bạt Tạ chi hồn đến cùng bao quát nào năng lực, nhưng tại được chứng kiến huyết tộc huyết thống biến thân, cùng sở Bạt Tạ Dung Sĩ phương thức chiến đấu, cái này liên hội văn kỳ đối sở Bạt Tạ chi hồn chờ mong. Thế nhưng là Vân Kỳ hiện tại với cái thế giới này hiểu rõ vẹn vẹn cực hạn tại kịch bản bên trên. Đến cùng sở phạt tạ tháp phòng chiến độ khó như thế nào? Đến cùng hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh độ khó đến cùng cao bao nhiêu? Còn có cuối cùng BSS tiết tây tứ, sơ sen, một thế đến cùng có bao nhiêu phân lượng? Những này Vân Kỳ hoàn toàn không biết. Nếu có càng nhiều manh mối, có lẽ ta còn lấy mạo hiểm thử một lần. Vân Kỳ có chút hối hận lúc trước không có làm bất luận cái gì bài tập, liền tùy tiện tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tại tình báo không đủ, mạo hiểm chẳng khác nào là lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Chờ một chút Vân Kỳ có lẽ nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu xem xét hướng phía sau một người. Chương 52, kịch bản chi tiết. Đây không phải là người bên ngoài, chính là sạn giở hữu. Hai người một mực tại tâm linh phương diện giao lưu, bởi vậy hành động phương diện không liên quan tới nhau, dạng này mới sẽ không bị người nhìn ra giữa bọn hắn bằng hữu cũ quan hệ. Vân Kỳ đương nhiên biết mình còn muốn duy trì song phương bí mật, bởi vậy, chỉ là nhìn thoáng qua cũng đừng quá mức. Thanh âm của hắn lần nữa tại sảnh giở trong tâm linh vang lên, ta lần này sợ dĩ lựa chọn tiến vào sở bạt tạ thế giới, tất cả đều là bởi vì nhìn thấy ngươi tiến vào. Như vậy ngươi sẽ không nói cho ta, thân là người có thâm nhân ngươi, lựa chọn thế giới nhiệm vụ, không phải là bắn tên không đích a? Sảnh Giở hừ lại nói, không chừng ta thật chỉ là tùy tiện một chuyến đâu. Ít gật người, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi tới nơi này có cái khác mục đích. Vân Kỳ cắn chặt không thả. Sạn Giở hữu cũng không phải thật sự có ý giấu giếm Vân Kỳ, hắn vừa rồi chỉ là trêu đùa một chút đối phương, "Tốt à, xem ở giao tình của ta ngươi bên trên, nói thật cho ngươi biết, lần này ta xông là Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi muốn trở thành chính thức kẻ giết chó?" Vân Kỳ hỏi. Sạn Giở thay đổi cười nói, "Chính thức kẻ giết chó? Cái này còn không đến mức để cho ta tự mình xuất thủ." Vân Kỳ khẽ giật mình, không rõ hắn lời này ý tứ. Sau đó, Sạn Giở tiếp tục nói, Mục tiêu cuối cùng của ta là Tiết Tây Tư, Sơ Sen. Tiết Tây Tư, Sơ Sen. Ngươi muốn Tiết Tây Tư, Sơ Sen, làm gì? San Giả Hựu vẫn không có trực tiếp trả lời Vân Kỳ vấn đề, sau đó hỏi lại hắn, ngươi cho rằng lần này Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh độ khó ở đâu? Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, kỳ thật mới là lần này thế giới nhiệm vụ có thể toàn thân trở ra bảo hộ chỗ. Không biết Hoàng Kim chi nhánh độ khó, chẳng khác gì là lấy chính mình tính mệnh đi trực tiếp thăm dò nhiệm vụ độ khó cấp độ. Là một kinh nghiệm lão đạo luân hồi giả, ngươi có thể ngẫu nhiên khiếp nhược một chút, cũng có thể không sợ hãi, nhưng ngươi nhất định phải biết khi nào không sợ hãi, khi nào cần ngẫu nhiên khiếp nhược một chút. Có thể kinh lịch mấy lần giết chóc đô thị khảo nghiệm, một thân niên kẻ giết chóc, bao quát quân dự bị, bản thân tồn tại, liền tuyệt không phải dùng đơn giản vận khí có thể hình dung. Cho dù là văn kỳ, có được một thân năng lực tự vệ, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến không biết cường địch. Tỷ Như tại thí luyện nhiệm vụ bên trong thuộc ra mặt, tỷ Như cùng dị hình hoàng hậu đọ sức, Vân Kỳ đều bày mưu rồi hành động. Cuối cùng đem cường đại hơn mình địch nhân gấp mấy lần đánh bại. Mà khi hắn đối mặt cự hình mèo xà ma lúc, bởi vì bản thân nó chính là kịch bản bên ngoài buốt, Vân Kỳ khi lấy được Helena cùng Thiết Phong tương trợ về sau, y nguyên lâm vào khổ chiến, thậm chí kém chút hao tổn Helena. Nếu không phải hắn năng lực ứng biến hơn người, cấp tốc dùng người xâm nhập USB trộm lấy kính mắt xà tổ rện cơ mật, tìm đến sinh hoa quái vật mèo xà ma nhũ điểm, lúc này mới thay đổi bại cục mà đối mặt Lôi Háo cái này cường hạn đến vô địch đại địch, cũng là xây dựng ở trước đó thánh thể phụ thân ngắn ngủi đọ sức, mặc dù đối phương Ý Nguyên Bảo lưu lại đại lượng áp chủ bài, nhưng vẫn là khiến Vân Kỳ tại gian khổ đọ sức bên trong, gắng lượn qua khó khăn nhất thời kỳ, cuối cùng kém chút đánh giết chủ quan Lôi Háo. Tình báo tầm quan trọng, Vân Kỳ tự nhiên là rất được lợi. Chỉ bất quá, diễn tróc đô thị mạng lưới tình báo đối với hắn như thế một cái mới đến người mới, vẫn là một cái xa lạ đồ vật. Không giống đã sở soạn lần mò rất nhiều lần sạn giờ hữu như thế lão luyện. Bởi vậy, Vân Kỳ có đầy đủ lý do tin tưởng, sạn giờ hữu nhất định là tìm được thuộc về mình tình báo con đường, nếu không, hắn như thế nào lại lấy một cái tử linh pháp sư khiếp nhược thân thể, tiến vào cái này tràn ngập kinh khủng giết chóc chiến trường đâu? Chỉ là hiện tại Vân Kỳ biết mình vô luận như thế nào trả lời, hơn phân nửa cùng sạn giờ yêu cầu đáp án có rất lớn khoảng cách. Đây không phải trí tuệ cao thấp quan hệ, thuần túy là trên tình báo khiếm quyết. Lúc trước Vân Kỳ khi tiến vào giết chóc không gian lúc, đột nhiên Lâm Thời lật lọng, từ bỏ có lợi cho mình khoa huyễn thế giới, thế chiến, mà lựa chọn cái này súng ống bị suy yếu 30% ma huyễn thế giới, cuối cùng căn bản nguyên nhân cũng không phải đơn giản nhìn thấy sạn giờ cái này bằng hữu quân thuộc. Bởi vì hắn tin tưởng sạn giờ hữu nhất định nắm giữ nên thế giới nhiệm vụ đại lượng tình báo, mà lại loại tin tình báo này, nhất định không phải học bằng cách nhớ thế giới này kịch bản đơn giản như vậy. Cho nên, Vân Kỳ thông minh né tránh sạn giờ hữu vấn đề. Hắn thấy cùng tại trước mặt bằng hữu mất mặt, còn không bằng lựa chọn trầm mặc. Sạn giờ Hữu đành phải tự hỏi tự trả lời, kỳ thật, sở vạn tạ thế giới không phải đơn giản cấp thấp ma huyễn thế giới, ngươi có thể đem nó xem xét thành là trung cấp trình độ ma huyễn thế giới. Mà trung cấp cùng cấp thấp bạn chất khác nhau, ở chỗ cuối cùng bọn hạn mức cao nhất thực lực, đã tiếp cận với thần tình trạng. Tiếp cận với thần. Vân Kỳ cả kinh nói, hắn rất mau đem Sạn giờ Hự vừa rồi vấn đề liên hệ đến cùng một chỗ, lập tức đoán được đáp án, chẳng lẽ Ngươi nói Tiết Tây Từ, Sơ Sen đã có được thần lực lượng. Sắt Thức nói, Tiết Tây Từ, Sơ Sen là cái nguy thần. Nguy thần? Ma huyễn thế giới tồn tại chân thần, tự nhiên cũng tồn tại nguy thần. Con nhớ rõ Sở Bạt Tạ ba trăm dũng sĩ bộ hai đế quốc quật khởi kịch bản sao? Sáng giờ Hữu Đêm chủ đề bỗng nhiên chuyển dời đến cùng suối nước nóng quan không quan hệ bộ hai bên trong. Đế quốc quật khởi rẳng chính là một chỗ khác chiến trường, trên biển Ahegin, khi lập danh tướng đế mĩ Estac khác lợi cùng 34 hải quân thống soái AEMC A Đỏ Sước, không giống với suối nước nóng quan tiếp thân thì chiến, biển Aegian chi chiến là chân chính hải chiến. Ta nhớ được tiết Tây Từ, Sơ Sết, mặc dù xuất hiện tại nên bộ phim bên trong, nhưng cũng không phải là nhân vật chính. Vân Kỳ đã lựa chọn suối nước nóng quan chiến dịch, tự nhiên đối đế quốc quật khởi bên trong hiểu rõ có hạn, chí ít sẽ không giống 300 dũng sĩ như vậy hiểu rõ cẩn thận. Ngươi không nhớ rõ cũng hợp tình hợp lý, dù sao, cái kia đoạn liên quan tới tiết Tây Từ, Sơ Sết Tự phong vị thần đoạn ngắn tại kịch bản thôi, động bên trong phi thường có hạn. Rất xem thêm qua một lần bằng Hữu sẽ không lưu ý đến cái này một chi tiết. Sạn giờ Hữu nói: "Vân Kỳ cỡ nào thông minh?" Sạn giờ Hữu như thế nhấc lên bày ra, hắn lập tức hồi tưởng một chi tiết, tại đế quốc quật khởi khúc dạo đầu, Đại Lưu Sí chúng hi lạp giành tướng đế mị Etthap khắc lợi siêu viễn trình một tiễn, kết quả trọng thương hồi triều, trước khi Lâm trùng, Đại Lưu Sí khuyên bảo nhi tử tiết Tây Từ, sợ sẽ không muốn lặp lại phụ vương sai lầm. Để những cái kia thấp kém Hy Lạp người đi đi, chỉ có chư thần mới có thể đánh bại bọn hắn. Kết quả, đối Hy Lạp tràn ngập báo thủ lửa giận ạ hệ Mỹ Sĩ ạ bên trong gãy mất đại lưu sĩ, y mắng rút ra trung đích đại lưu sĩ ngực ngũi tên, giận đến vốn là còn lại một hơi đại lưu sĩ ở da giám. ạ hệ Mỹ Sĩ ạ tự nhiên không nguyện ý người thừa kế tiết Tây Tư, sơ xét, từ bỏ đối Hy Lạp trinh phạt, nhưng đại lưu sĩ lâm trùng chi ngôn cùng cấp thánh chỉ, không thể làm trái. Thế là... Thật kỳ thông minh ạ, Mị thị ạ, cô ý xuyên tạc đại lưu sử chỉ có chư thần mới có thể đánh bại hi lạp người Di ngôn. Nàng sẽ bị cực độ bi thương đánh tiết Tây Tư, Sơ Sen, ôm ở trong ngực, nhân cơ hội này trấn an tiết Tây Tư, Sơ Sen, vết thương chồng chất âm, phụ vương của ngươi không phải đối ngươi cảnh cáo, mà là đối ngươi khiêu chiến. Chỉ có chư thần mới có thể đánh bại hi là người. Ngươi sẽ trở thành thần vương. Chương 53, thần tính kết tinh. Về sau, A Mị thị ạ tập kết 34 tất cả tế tự Vũ sư cùng Bí Tông, bọn hắn dùng ngâm, cổ lão đan dược tây mết bên trong băng gạc bao khởi tuổi trẻ Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, Quốc Vương, tiến hắn đi sa mạc du dãng, khi hắn bởi vì nhiệt độ cao cùng mất nước mà thần trí không rõ lúc, trong lúc vô tình tiến vào một đám ẩn sĩ hang động. Không có ai biết về sau đã sinh cái gì, chỉ biết là lúc Tiết Tây Tư, Sơ Thiết đem chính mình toàn bộ dâng hiến cho tà ác hắc ám thế lực. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, quá khứ nhân tính hoàn toàn bị xóa bỏ. Hán quay người vì tà thần, quân lâm thiên hạ. Cái này, chính là tiết tây tư, sơ xét, thành thần toàn bộ quá trình. Nghe vào trái với lẽ thường. Nhưng tại luân hồi thế giới bên trong, lại có sự tình gì không có khả năng sinh. Nếu như tiết tây tư, sơ xét, là thần, cho dù là nguy thần, chỉ sợ thực lực qua vân ngũ kỳ được chứng kiến hết thể địch nhân. Đây đối với đã hạ quyết tâm hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh vân kỳ mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chẳng lẽ ngươi mục tiêu cuối cùng nhất cùng thần một ít thuộc tính có quan hệ? Vân Kỳ đem chủ đề một lần nữa kéo về đến trước đó thảo luận sự tình bên trên. Sạn Giở không có dấu giếm nói, mục tiêu cuối cùng của ta là giết chết Tiết Tây Tư, sờ xem, rơi xuống thần tính kết tinh. Thần tính kết tinh? Đó là vật gì? Thứ này ngươi hẳn là rất quen thuộc. Sạn Giở lưu lại nói, ta quen thuộc. Vân Kỳ không hiểu tái diễn. Còn nhớ rõ tại dị hình thế giới ngươi để lại cho ta viên kia bỏ túi thủy tinh khô lâu sao? Thủy tinh khô lâu tại đánh bại dị hình hoàng hậu, tại trong tế đàn đạt được ban thượng. Lúc ấy hắn thu hoạch một quả, nhân vật trong kịch bản sẽ bạt sách bình an dị hình thế giới nam chính hỗ trợ hái một quả. Cuối cùng, Vân Kỷ cùng sạn dở tiêu tan hiểm khích lúc trước, khẳng khái đưa tặng hắn trong đó một quả thủy tinh khô lâu. Hiện tại thời gian qua đi hồi lâu, Vân Kỷ đều nhanh muốn đem thủy tinh khô lâu sự tình quên đi. Hắn lặng lẽ từ hẻm ra điệp dưới đáy, tìm được cựu biệt thủy tinh khô lâu, phía trên thuộc tính lần nữa tiến vào tầm mắt của hắn. Thủy tinh khô lâu văn minh ma thần bí sản phẩm, gánh chịu lấy mấy chục đời người mã đối vĩ đại thần minh tín ngưỡng, trải qua hơn ngàn năm lịch sử lắng đọng, cùng tế đàn đặc thù cấu tạo. Cuối cùng sinh ra thần tính tinh thể. Đạo cụ phẩm chất đánh giá không cách nào xác định. Hiệu quả 1: Tiêu hao một khỏa thủy tinh khô lâu, vĩnh cửu triệu hoán một cái thủy tinh khô lâu chiến sĩ, tinh anh cấp bậc, nên khô lâu chiến sĩ không chiếm dụng ngươi triệu hoán ra số lượng, nhưng tấn cấp. Hiệu quả 2: Hướng chư thần hiến tế một khỏa thủy tinh khô lâu Thu hoạch được một lần cùng cấp giá trị thần ân ban thượng. Hiệu quả 3: Hồi đoái 100 điểm không thuộc tính thần tính kết tinh. Hiệu quả 4: Tiêu hao một quả thủy tinh khô lâu, thu hoạch được lần nữa tiến vào dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ diễn sinh thế giới. Hiệu quả 5: Rót vào một kiện trang bị bên trong, tỷ lệ nhất định sinh ra khí hồn, thành công hay không xem trang bị cùng thủy tinh khô lâu độ phù hợp mà định ra. Vân Kỳ lúc đầu dự định từ hạng thứ 2 tới tay, hướng chư thần hiến tế Nhưng hắn trở về không gian sau hỏi khắp cả tất cả mọi người, đều không tìm được hiến tế thủ đoạn. Thế là, hắn liền định giữ lại ngày sau hãy nói, thực sự không được, cũng có thể chờ thực lực bản thân cường đại về sau, lựa chọn thứ tư hạng tiến vào dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ diễn sinh thế giới. Vân Kỳ một lần nữa đem thủy tinh khô lâu thả lại đến hẻ dạ điệp không gian, hỏi, ngươi không có lựa chọn thứ nhất tuyển hạng. Đối với Tử Linh pháp sư Sạn Giơ hựu mà nói, tiêu hao một quả thủy tinh khô lâu, vĩnh cửu triệu hoán một cái tinh anh cấp bậc Nhưng tấn cấp Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ, hơn nữa còn không cần chiêm, cứ có hạn triệu hoán hạn mức cao nhất, so năm cái khác tuyển hạng đều tới có lợi. Chỉ bất quá Tử vừa rồi sạn giờ trong lời nói, tựa hồ hắn lựa chọn hạng thứ 3. Ta tự nhiên là lựa chọn Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ. Sạn giờ hữu lại hồi đáp. "Hả? Vậy dạng này cùng ngươi vừa rồi nâng lên thần tính kết tinh lại có quan hệ thế nào?" Vân Kỳ có chút hồ đồ rồi. Cái này sao trước không nên hỏi? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một điểm. Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ không phải nói, nhưng tân cấp sao? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Sản Giở thừa nước độc thả câu nói. Ngươi nói là Vân Kỳ hơi có sở ngộ nói, ngươi Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ cần thông qua hấp thu thần tính kết tinh bên trong năng lượng để hoàn thành tân cấp. Vân Kỳ tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy rất là hoang đường. Khô Lâu chiến sĩ coi như quan bên trên Thủy Tinh hai chữ, vẫn như cũng không thể thay đổi nó bất tử sinh vật thuộc tính. Lúc nào bất tử sinh vật đạt tới cần ăn thần tính kết tinh loại này cao cấp bậc bảo vật để hoàn thành tấn cấp. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng sạn giờ trả lời lại ấn chứng Vân Kỳ vừa rồi suy đoán lung tung, không sai, Thủy Tinh Khô lâu chiến sĩ không giống với dị vãng bất tử sinh vật, nó là bất tử cùng thần tính kết hợp thể, tấn cấp phương thức phi thường đặc thù. Bởi vì thần tính kết tinh tại xo giết chốc đô thị còn cao phương diện không gian bên trong, đều thuộc về cực kỳ hi hiu đạo cụ, bởi vậy có tiền mà không mua được. Coi như ngẫu nhiên xuất hiện cũng là bị thế lực tổ chức khổng lồ cho ép mua ép bán. Giống ta loại này độc hành hiệp, căn bản cũng không có thu hoạch thần tính kết tinh con đường. Nói đến đây, sạn rở thở dài không thôi. Cho nên, ngươi không không tiếc một mình tiến vào giết chóc chiến trường, mạo hiểm khiêu chiến thần vương Tiết Tây Tư, sở sện. Cái kia còn có biện pháp nào? Sạn rở tiểu nói này, ngược lại khiến Vân Kỳ đối thủy tinh khô lâu chiến sĩ sinh ra hưng thú nồng hậu, thế là hỏi, vậy tại sao ta đến nay đều không gặp ngươi triệu Hoán Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ ra? Thủy Tinh Khô lâu chiến sĩ thế nhưng là ta trọng yếu nhất một chương vương bài, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể tùy tiện gặp người. Làm sao? Ngươi đột nhiên quan tâm tới ta Thủy Tinh Khô lâu tới. Mặc dù vật kia là ngươi cho, ta cũng sẽ không trả lại nha. Vân Kỷ có chút im lặng liếc một cái sạn giờ hữu, ta là cẩn thận như vậy mắt người sao? Vậy nhưng nói không chính xác. Sạn giờ truyền đến hào sảng tiếng cười đương nhiên là Tâm Linh Phương Diện. Đối với Thủy Tinh Khô lâu chiến sĩ, Vân Kỷ cũng là không vội tại nhất thời chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc, như vậy sạn rời sớm tối xuất ra hắn hát chủ bài. Lại qua hơn 1 giờ, 34 đại quân đợt thứ 2 tiến công bắt đầu. Lần này, người 34 phái ra cùng trước đó thuần kích binh hoàn toàn khác biệt quân đội. Cùng nói là quân đội, không bằng xưng hô bọn họ là bộ lạc chiến sĩ càng thêm chuẩn xác. Trên mặt bọn họ bôi chét lấy bộ lạc đặc hữu màu trắng đỏ đằng, bọn hắn lấy nửa người trên, hạ thể dùng đơn sơ da thú tùy tiện bao quải một chút, xem như che khuất không văn chi vận. Mà làm người khác chú ý nhất là trong tay bọn họ ném mạnh trường mâu, cùng phía sau lưng thành bộ lao săn đầu tộc. Đến từ nguyên thủy bộ lạc săn đầu nhất tộc. Bọn hắn trời sinh hung tàn, lấy thị sát nghe tiếng, đường bọn hắn săn giết chiến sĩ, không có chút nào tôn nghiêm, có thể nói, bởi vì ở vào cực độ lạc hậu nguyên thủy săn đầu tộc nhân, đem nhân loại liệt vào bọn hắn đồ ăn danh sách. La a cát tộc săn thủ lĩnh. Một cái đến từ phỉ lưu tư thành bang chiến sĩ quá sợ hãi, bọn hắn tất cả đều là ma quỷ. Tiểu tử Bọn hắn bất quá là ăn người ra rưỡi. Một cái sở mặt tạ dụng si khinh thường treo chọc nói. Các người không hiểu rõ A cắt tộc, thân thể của bọn hắn có câu thông ác ma năng lực. Tên kia phỉ lưu tư thành bang chiến sĩ hoảng sợ không chừng. Thì tính sao? Trưng năm mươi tư, săn đầu tộc. Cái kia mang ý nghĩa bị A cắt săn đầu tộc ăn hết về sau, linh hồn bị hiến tế cho ác ma, đồng thời vĩnh viễn không sinh. Cái kia chiến sĩ nói. Dũng cảm sở mặt tạ người lần thứ nhất lựa chọn trầm m Bọn hắn không e ngại chiến đấu, không e ngại thụ thương, thậm chí không e ngại tử vong, nhưng linh hồn vĩnh viễn không sinh, tại mê tín cổ nhân trong tư tưởng là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Mà loại này sợ hãi nhanh chóng trong quân đội lan tràn. Leonny đặt quốc vương cao giọng nói, sợ cái gì, coi như A Cass săn đầu tộc thân thể thật có câu thông ác ma năng lực, chúng ta cũng không sợ hãi, đem bọn hắn toàn bộ giết tuyệt là được. Leonny đã phương thức giải quyết mặc dù thô bạo, lại sâu đến chiến sĩ lòng người. Săn đầu tộc lại đáng sợ cũng đáng sợ tại bọn hắn không nhìn thế gian nhân luân lẽ thường, đem đồng loại xem như dê bỏ súc sinh đến dùng ăn, khinh nhẫn người chết vong hồn. Coi như thân thể của bọn hắn chính như truyền thuyết như thế, có câu thông ác ma năng lực, như vậy cũng phải có đầy đủ thời gian đem bọn hắn thi thể nấu nướng dùng ăn. Chỉ cần đem bọn hắn nhất cử đánh tan, A-Cassan đầu tộc lại đáng sợ, cũng bất quá là một đám thi thể mà thôi. Nhân loại sợ hãi, thường thường đến từ đối không biết không hiểu rõ. A-Cassan đầu tộc thật đáng sợ lời nói cũng sẽ không trở thành tiết tây tư, sơ sen, tôi tớ quân bị lấy ra làm làm pháo hôi sử dụng. Ở đây Sở Bạt Tạ Dung Sĩ rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý này, si khí một lần nữa trở lại lúc đầu cao trạng thái. Ngươi đối nghe đồn có ý kiến gì không? Vân Kỳ đến cùng lần đầu tiên nghe được như thế hoang đường thuyết pháp. Cái gì thể nội câu thông ác ma, đem ăn hết người chết linh hồn hiến tế cho ác ma, làm sao nghe, có được loại năng lực này, người không giống như là hạng người bình thường. Nghe đồn là thật. Sản giờ từ tâm linh truyền tới một câu, chiết đệ bỏ đi Vân Kỳ hoài nghi. Làm sao có thể? Cái này không phù hợp thường thức. Vân Kỳ rất là kinh ngạc. A cát tộc là tương đối đặc thù tộc loại, cùng nói bọn hắn là nhân loại, không bằng nói bọn hắn là loại người hình càng thích hợp. Đáng tin trên tư liệu đề cao qua A cát tộc nhân, trên người bọn họ tựa hồ giữ lại ác ma huyết dịch, là thượng cổ cái nào đó cường đại ác ma hậu duệ, cho nên những tin đồn này không có gì không ổn. Thì ra là thế. Bất quá Vân Kỳ lập tức ý thức được một điểm, nếu như A Cát tộc nhân trên thân thật lưu có ác ma huyết dịch, vậy bọn hắn sức chiến đấu chẳng phải là rất cao. Quả nhiên, Vân Kỳ dự cảm ở sau đó chiến đấu bên trong đạt được xác minh. A Cát săn đầu tộc ném mạnh tiêu thương dị thường tinh chuẩn, tàn nhẫn. Mà nguyên lai tưởng rằng Lạc Hậu Nguyên Thủy khoa học kỹ thuật dẫn đến bọn hắn vũ khí chiến lực không đủ hiện tượng cũng không có sinh. A Cát tộc nhân sử dụng lao bương bộ đều là do lúc lớn nhất luyện kim kỹ thuật tinh thiết chế tạo. Hơn nữa còn bị thiết kế thành tạo thành càng lớn lực phá hoại ba cạnh đâm hình. Rất hiển nhiên, loại vũ khí này tuyệt không phải là tộc A cắt tộc có thể chế tạo, hơn phân nửa là ba tư công tượng vì bọn họ lần này lên công kích nhiệm vụ đặc biệt chế tạo. Không thể không nói, A cắt tộc vốn là tinh thông ném mạnh, giỏi về đi săn dân tộc, song phương cách xa nhau 200m, y nguyên bảo đảm lao lực sát thương. Một cái không may hi lạp liền quân chiến binh một chút mất tập trung, bị ba cạnh lao chúng đích phần cổ, tại chỗ tử vong mà còn có hơn 10 chiến binh né tránh không kịp, bị lao cuốn tới tay, chân loại hình nhất định phải hại. Lúc đầu, loại trình độ này tổn thương đối cường tráng chiến binh mà nói, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, liền có thể khôi phục sức chiến đấu, nhưng lúc này đây lại khác dí vãng. Trải qua 3 tư công tượng chế tạo lao, một khi đâm vào thân thể, chẳng những tạo thành cực lớn đâm suy lực, mà lại tạo thành 3 cạnh trạng vết thương khó mà khâu lại, cuối cùng thường thường đại lượng chạy hết ngõ mà chết. Những này chiến binh mặc dù không đến mức mất máu mà chết, Nhưng lại nghĩ đứng lên chiến đấu đã là không thể nào Cũng may thụ thương đều là đạ tổ mang tới người Sở bạc tạ cùng lính đánh thuê không có hào tổn một người Nhưng tình hình chiến đấu lại càng gian nan Bởi vì đám kia săn đầu tộc nhân cũng không có chuẩn bị đột nhập suối nước nóng nhốt Thì nhốt ải bên trong Mà là duy trì 200 mét khoảng cách Có thứ tự từ phía sau mình thường trong túi từng cái rút ra lao Cứ như vậy Nguyên bản lợi dụng nhỏ hẹp quan khẩu có lợi địa hình Bởi vì đối phương khai thác lao Mà ưu thế mất hết thậm chí để hi lạp liên quân tiến cũng không được, lui cũng không được. Tiến sẽ chỉ trở thành lao tập bắn mục tiêu. Lui, một khi mất đi suối nước nóng quan địa hình, như vậy hậu phương liền cho đến Aken thành bang, đều là vùng đất bằng phẳng giải đất bình nguyên, căn bản không hiểm, có thể thủ. Mất đi địa hình dựa vào, chỉ là 8000 binh sĩ, căn bản không phải 30 vạn 34 đại quân đối thủ. Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta đều muốn trở thành săn đầu tộc thương hạ vương hồn. Đạo tổ Khẩn Trương, vừa vặn vì liên quân thống soái Hàn Nam hiểu sùng phong đi đầu, lại khó mà phá giải dưới mắt khôn cục. Liền ngay cả Dũng manh thiện chiến sở Bạt Tạ Dũng sĩ, cũng một mặt bất đắc dĩ. Lấy sở Bạt Tạ trọng giáp hoàng gia vệ binh tinh lương trang bị, ngược lại là có thể ngăn cản được một hai dợt lao công kích. Thế nhưng là, lúc có người chuẩn bị xông vào săn đầu tộc chiến trận, đem bọn hắn nhất cử phá hủy lúc, lại kinh ngạc hiện, cùng săn đầu tộc khoảng cách càng gần, lao chuyển tới lực lượng càng là đáng sợ. Phía trước xông 50 bước 2 năm mét lục Lao bên trên lực đạo đã khiến tên kia Sở Bạt Tạ Dũng Sĩ rất cảm thấy phí sức, thậm chí có loại bị đẩy lui lảo giác. Thật là đáng sợ lao kỹ nghệ. Sở Bạt Tạ Dũng Sĩ rốt cục đem khoảng cách rút ngắn một nửa về sau, lại nghe được một cái thanh âm cổ quái, giống như cú vọ rên rỉ khó nghe, chuẩn bị tập bắn. Cái kia Dũng Sĩ ngầm biết không ổn, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đồng thao trọng thuần bên trên truyền đến lực đạo lớn làm hắn nắm chặt tấm chắn tay không thể tự chủ. Mất đi tấm chắn bảo hộ, Vị này rung cảm sợ Bạt Tạ Dũng sĩ tại tám tên săn đầu tộc tập kích hạ bi cháng chết đi. Sợ Bạt Tạ các dũng sĩ, đội hình phòng ngự. Lệ Ôn Nghị đã thấy mình bộ hạ tham dò không thành, thân chết trước, tức giận đến hai mắt xích hồng. Hắn hiện tại hận không thể lập tức lĩnh quân xung đi lên, đem bọn này thấp kém nhát gan a cắt tộc thủ dân một mẹ hút gọn. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy sẽ chỉ đổ thêm thương vong, ở chiến sự không hề có tác dụng. Làm một chiến sĩ, Lệ Ôn Nghị đã không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Thậm chí dung cảm dùng tính mệnh đi mạo hiểm nhưng hắn đồng thời còn là một vị quốc vương, 30 ho hoàng gia vệ đội thông xoái, hắn mỗi một cái cử động đều dẫn động tới 30 ho tín nhiệm hắn người, thậm chí quan hệ đến hơn 10 vạn sở hoặc tạ thành bàng công dân an nguy. Đây cũng là hắn thân là quốc vương hạn chế. Hắn hiện tại làm, chính là ổn định chiến tuyến, tuyệt không thể bởi vì gặp gỡ một điểm nhỏ ngăn trở mà ảnh hưởng đến sĩ khí. Lo lắng đương nhiên không riêng gì lệ ô nì đạt, còn có một đám linh đánh thuê. Thật nhiều người kích động thậm chí còn có mấy cái gan lớn lính đánh thuê theo sát tên kia sợ bạc tạ dũng sĩ về sau, thẳng đến hắn bị vài gốc lao xuyên thủng, lúc này mới ý thức được bày ở trước mặt là một cây sương khó gặm. Cái này còn vẹn vẹn vòng thứ 2 thập phòng. Sạn giờ hữu lo lắng nhìn về phía Vân Kỳ, hắn cũng là vô kế khả thi. Hắn biết, luận thực lực, mình càng hơn một bậc, nhưng luận ý đồ xấu, vẫn là Vân Kỳ nhiều. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu là không có thể tại 2 giờ bên trong giải quyết bọn hắn Vòng thứ 3 thập phòng chiến liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chúng ta càng thêm bị động. Vân Kỳ trốn ở sở mật tạ trọng tuấn phòng ngự về sau, sờ lấy bóng loáng cái cảm, trái lại hỏi Sạn Giở Hựu nói: "Ngươi không cảm thấy kỳ quái những này săn đầu tộc thật kỳ quái sao?" Chương 55: Kế hoạch. Có cái gì không kỳ quái? Sạn Giở Hựu một mặt mờ mịt: "Ngươi không cảm thấy săn đầu tộc ném mạnh khoảng cách quá dài điểm sao?" Khoảng cách 200m, liền xem như phổ thông súng ngắn, tại khoảng cách này lực sát thương trên diện rộng hạ xuống. Muốn đánh chết người đều rất khó. Sán giờ hiệu dù sao tại luân hồi thế giới lăn lộn đã nhiều ngày, hắn mặc dù không phải súng ống sở trường, có thể thấy được qua tay súng, không có một ngàn, cũng có mấy trăm. Liền xem như chân chính tay súng, cũng vô pháp dùng súng ngắn đả thương 200mm bên ngoài người. Trừ phi sử dụng chính là chuyên môn vì viễn trình thiết kế súng trường, hay là chuyên môn súng ấm. Chỉ dựa vào nhân lực cánh tay đong đưa, săn đầu tộc ném mạnh khoảng cách là có chút vượt qua lẽ thường. Ngươi không phải là không có đạo lý, nhưng ngươi không nên quên, nơi này là Ma Huyễn thế giới, không thể lấy thưởng thức đến sử dụng Ma Huyễn thế giới bên trong phát sinh hết thảy." Sạn Giở phản đối nói, "Đó là bởi vì các ngươi đạt được săn đầu tộc trực tiếp tư liệu." Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ đem nhìn rõ đạt được tin tức, thông qua hệ dạ điệp gửi đi cho Sạn Giở hữu. Săn đầu tộc chiến binh, nhị giai chiến binh, am hiểu viễn trình ném mạnh, lực lượng 40, nhị giai, phong ngự 15, nhanh nhẹn 15. Tinh thần 15. Kỹ năng bị động, ném mạnh loại công kích tự mang 20% đánh lui lực hiệu. Ném mạnh sở trường, hoàn toàn nắm giữ ném mạnh bất kỳ vũ khí nào năng lực, gia tăng 50% ném mạnh độ chính xác, ném mạnh khoảng cách căn cứ vũ khí dùng để ném chủng loại biến hóa. Đã vũ khí trang bị, lao. Tâm sát thương 2100m. Sáng giờ điều rất nhanh chú ý tới cuối cùng một hạng số liệu, tâm sát thương vì 2100m. Ngươi số liệu không có vấn đề đi. Rõ ràng những này đáng chết săn đầu tộc chiến binh công kích khoảng cách đạt tới 200m, vì cái gì? Đây chính là vì cái gì ta nói những này chiến binh không đúng nguyên nhân chỗ. Vân Kỳ hồi đáp, "Nhưng vậy thì thế nào? Dẫn đến ném mạnh khoảng cách tăng lên gấp đôi nhân tố có rất nhiều, có lẽ là bởi vì ngươi chưa dò xét ra kỹ năng tại quái phá, có lẽ trên người bọn họ thống nhất trang bị cái nào đó gia tăng tầm bắn độ phòng ngự, trang sức, có lẽ." Sẵn giờ hữu nhất thời nghĩ không ra còn muốn cái gì cái khác khả năng. Dư Khất nói, có lẽ nhiều chuyện, cái này không thể chứng minh cái gì. Mà lại, coi như ngươi làm rõ ràng trong đó duyên cớ, sợ là cùng chiến đấu kế tiếp không có gì quá lớn quan hệ. Sán Giở ý nghĩ rất đơn giản, nguyên nhân làm lại rõ ràng, cuối cùng còn không phải cần nhờ chiến đấu đến giải quyết bọn này tập viễn trình, bán tụm làm một thể săn đầu tộc chiến binh. Vân Kỳ lại nói, vậy cũng không nhất định, binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta có loại chủ giác Nếu như làm rõ ràng địch nhân vượt qua số liệu tầm bắn nguyên nhân, trận chiến đấu này thắng lợi chính là chúng ta. Ngươi vẫn là như vậy tự tin, liền cùng lúc trước ngươi đồng dạng. Sạn Giở Hựu đột nhiên cảm khái nói: "Thợ như lúc trước ta thả ngươi một con đường sống sao?" Vân Kỳ trêu chọc: "Cầu thí, khi đó thực lực của ngươi cùng chênh lệch một mảng lớn, căn bản không phải là đối thủ của ta." Nói đến phần sau, chính Sạn Giở Hựu đều cảm thấy lời nói mới rồi quá mức trái lương tâm, thế là tự giác sửa lời nói: "Tốt ta Ta thừa nhận ngay lúc đó ta mặc dù cũng là người có thân nhân, nhưng cùng ngủ phỉ vẫn là có. Có như vậy một chút xíu chiến lệnh, coi như đánh không lại ngươi, tự vệ thực lực vẫn phải có. Vân Kỳ cười cười, không có tại cái này tổn thương sạn dở tự tôn chủ để bên trên dây dưa tiếp. Lập tức, vẫn là lấy chiến sự làm đầu. Hắn ngược lại hỏi nơi xa ngay tại ngăn cản phòng thủ Leoni đặt quốc vương, chỉ là chiến trường khắp nơi đều là lao va chạm sở bật tạ trọng thuần kim loại tiếng đánh, phảng phất giống như hồng trung thanh âm. Đình Thái nhướn óc. Vân Kỳ mấy lần xách cuống họng hô to, đều không thể gây nên sự ạt tạ Vương chú ý. Bất đắc dĩ, đành phải đem sạn giờ ở giữa tâm linh mối quan hệ gián đoạn, sau đó đối lệ Ổn Nghị đã sử dụng Linh tê tâm quyết. Ai nghĩ đến, một hạng mọi việc đều thuận lợi Linh tê tâm quyết lại truyền đến thất bại nhắc nhở. Đây là có chuyện gì? Vân Kỳ nhớ kỹ rất rõ ràng, Linh tê tâm quyết chỉ có đối với địch nhân sử dụng lúc, đối phương có lựa chọn bỏ dở tâm linh phương diện giao lưu. Nhưng lệ Ổn Nghị đặt là cùng trận doanh đồng đội. Làm sao có thể xuất hiện tâm quyết thất bại? Vân Kỳ tiếp tục sử dụng tâm quyết, kết quả tại kiên nhẫn liên tục thất bại 3 lần về sau, rốt cục đạt được thành công nháp nhở. Người nào? Lệ Ôn Nhi đặt cảnh giác thanh âm xuất hiện tại Vân Kỳ tâm linh. Vân Kỳ lập tức thông báo tên của mình, đồng thời nói tóm tắt thẳng vào chủ đề, ta nhớ được ngài hoàng gia vệ đội có được không kém hơn săn đầu tộc ném mạnh năng lực, vì cái gì các ngươi không lấy răng cọn răng? Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sợ phạt tạ dụng sĩ lợi hại đâu. Lệ ố nỉ đặt trầm ngâm một lát, nói thẳng, chúng ta sở hạt tả có được không thua tại bất luận người nào ném mạnh kỹ xảo, nhưng chúng ta ném mạnh cực hạn khoảng cách vì tháng 1 năm 20m, đối phương cùng chúng ta lại giữ vững khoảng cách 200m, đó căn bản vượt qua công kích của chúng ta phạm vi. Lệ ố nỉ đặt mặc dù ăn ngay nói thật, nhưng Vân Kỳ vẫn là từ tâm linh của hắn tình cảm bên trong cảm nhận được hắn giờ phút này nội tâm không cam lòng. Sở hạt tả người dùng võ trị quốc, toàn thể nam tính công dân không làm sản xuất, Toàn thân toàn ý đem tinh lực dùng tại huấn luyện quân sự cùng võ nghệ tu vi rèn luyện bên trên. Bởi vậy, tại Sở Bạt Tạ người tâm trong mắt, bọn hắn là toàn thế giới cường đại nhất chiến sĩ. Dù cho đối mặt mấy lần, mấy chục lần tại phe mình được nhân, bọn hắn cũng không thối lui chút nào. Nhưng lần này, đối phương chỉ là một đám lạc hậu nguyên thủy bộ lạc dũng sĩ, liền làm hắn vị này Sở Bạt Tạ Vương vô kế khả thi, trong lòng không cam lòng có thể nghĩ. Quả là thế. Vân Kỳ hai mắt lấp lóe dị dạng hào quang. Hắn không có bị cái này vẻ bại tin tức đánh, ngược lại thần thái sáng láng. Sau đó hắn cùng Sở Bạt Tạ vương nói, "Ta có một cái kế hoạch." Lễ Ô Nhi đặt mày nhíu lại thành một đoạn, "Có thể thực hiện sao? Chúng ta còn có cái khác lựa chọn nào khác sao?" Vân Kỳ thanh âm vì hắn làm ra hai người quyết định sau cùng. "Có lẽ, ta có thể mệnh ta cấp dũng sĩ xông phá phòng tuyến của bọn hắn, chỉ cần tiếp tục tiến lên 80m, ta có lòng tin đem bọn hắn một mẻ hốt gọn." "Vậy ngươi chuẩn bị hy sinh nhiều ít Sở Bạt Tạ dũng sĩ?" Mười cái vẫn là hai mươi. Vân Kỳ không có lập tức phủ định Lệ Ô Nì Đạt đề nghị. Chỉ sợ. Xa xa không chỉ, nhưng sở hạt tà người chưa từng sợ hãi cái chết. Lệ Ô Nì Đạt kiên trì nói. Vậy kế tiếp đâu, khi sinh một phần tư, thậm chí một phần bà, hoặc là càng nhiều dũng sĩ, như thế nào đối mặt phía sau đại chiến? Lệ Ô Nì Đạt quốc vương, ta biết người cùng bộ hạ của người đều có được chiến tử giác ngộ cùng vinh quang, nhưng ta nhớ được đã tổ tướng quân từng nói qua, ngài mang chút nhân mã này. Căn bản không có khả năng tại suối nước nóng quan trông cự tiết tây tư, sờ xem, đại quân vượt qua một ngày. Vân Kỳ hơi dừng một chút, để vị này có chút điên cuồng sợ phạt tạ quốc vương lánh tính một chút, sau đó tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta bây giờ vừa mới đối mặt quân địch đợt công kích thứ hai, nếu như bất chấp hậu quả cũng có được 30 vạn quân lực người ba tư so đấu hao tổn lời nói, sợ là muốn bị đả tô một câu nói bên trong, chúng ta thủ không được ba ngày. Cái này, Lê Ôn Nghị đặt nhất thời im lặng. Một hồi lâu mới nói, nhưng biện pháp của ngươi thật sự là. Nói thật đi, ta không cho rằng ngươi sẽ thành công. Chương 56, sặn giờ dịu vương bài. Ta thất bại, lại dùng phương pháp của ngươi không mượn. Vân Kỳ gọn gàng mà linh hoạt nói. Leonie đã biết, Vân Kỳ trong miệng thất bại nói nhẹ nhàng linh hoạt, lấy Vân Kỳ cái kia khác loại kế hoạch, một khi nửa đường thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Vĩ đại Sở Bạt Tạ Vương tự nhiên rõ ràng chiến sĩ kết cục là ra ngựa bạc thời, đối với Vân Kỳ mạo hiểm hành vi Hắn cũng không lấy ngăn cản. Anh hùng tiếc anh hùng, Sở Bạt Tạ người không e ngại tử vong, tự nhiên hiểu được Vân Kỳ lúc này hạ quyết định quyết tâm. "Vậy chúc ngươi thành công." Một thân thiết huyết lệ ổ nỉ đặt quốc vương, lần thứ nhất hướng một vị không phải Sở Bạt Tạ thành bang dũng sĩ nói ra chúc phúc. "Tuyệt đối đừng bỏ lỡ ta sáng tạo cơ hội, ta không muốn uổng phí làm ra hy sinh." Vân Kỳ gián đoạn cùng Sở Bạt Tạ vương tâm linh cảm ứng, lập tức cùng Sãn Giở Hựu lần nữa bắt được liên lạc, "Ta cần trợ giúp của ngươi." Sãn Giở Hựu ta một mực tại giúp ngươi. Nhưng còn xa xa không đủ, vì cái gì đến bây giờ ta còn không có nhìn thấy ngươi thủy tinh khô lâu chiến sĩ. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, đạo lý này ngươi sẽ không không rõ a. Sạn giờ dịu phần bác. Hắn thấy, hiện tại mới vừa vận kinh lịch trận thứ 2 tháp phòng chẳng cảnh, nhanh như vậy đem hắn coi là lá bài tẩy thủy tinh khô lâu lấy ra, tức trước thời gian bại lộ thực lực của mình, cũng sẽ gây nên những người khác cảnh giác, chí ít có đầu góc người có thâm niên lập tức liền hiểu ý biết đến. Hắn tại nhiệm vụ này thế giới mục tiêu là thần tính kết tinh. Sản giờ sở dĩ dịch dung tiến vào, cũng là bởi vì nước của mình tinh khô lâu tại Z-Choc đô thị có chút danh tiếng, một khi để cho người ta nhận ra duy nhất cái này một nhà triêu bài thức triệu hoán vật, người khác lập tức liền biết hắn chuyến này ý đồ. Bởi như vậy, những cái kia đồng dạng hướng về phía thần tính kết tinh Z-Choc quân dự bị tự nhiên là âm thầm đê hắn, chống lại hắn, thậm chí tại thời khắc mấu chốt dở cho xấu. Ngươi sẽ không trông cậy vào những cái kia tự tư ra hỏa tại lúc này xuất ra lá bài tẩy của mình à. Ôm lấy loại tâm tính này người cũng không phải số ít. Dạng này kéo dài thêm, một khi vòng thứ ba tháp phòng bắt đầu, chúng ta lại nghĩ ẩn dấu thực lực cũng không làm được. Thế nhưng là Vân Kỳ lời nói mới rồi không phải là không có đạo lý, nhưng sản dời có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì muốn ta trước một bước xuất ra át chủ bài. Tháp phòng nhiệm vụ cũng không phải một mình hắn nhiệm vụ. Vân Kỳ phía dưới thuyết phục. Bỏ đi sản giờ hữu lo lắng, kỳ thật, ngươi rất không cần phải lo lắng áp chủ bài lộ ra ánh sáng, tiết lộ thân phận vấn đề. Thủy Tinh Khô Lâu là Triệu Hoán Vật, ngươi sớm muộn muốn xuất ra đến, mà lại không giống với cái khác các chủ bài, Thủy Tinh Khô Lâu một khi Triệu Hoán đi ra, có thể không ngừng vì ngươi tác chiến, mà không giống kỹ năng hoặc là một ít đặc thù đạo cụ như thế một khi thi triển đi ra, liền vĩnh cửu tiêu hoặc là muốn chờ đợi rất dài làm lệnh khoảng cách thời gian. Ngươi nói cho ta biết trước kế hoạch của ngươi. Sản Giờ Hiệu buông lòng ý. Vân Kỳ khỏe miệng hơi vỉnh lên, hắn biết, Sản Giờ Hiệu nói như vậy, đã là cho mình một bậc thăng, đồng thời cũng là hắn chuẩn bị thỏa hiệp tiêu chí. Vân Kỳ đem mới vừa rồi cùng Lệ Ô Nghị đặt quốc vương nói cái kia một phen, còn nguyên nói cho Sản Giờ Hiệu. Người điên rồi. Sản Giờ Hiệu gần như gào thét tâm linh tiếng hô, chấn động đến Vân Kỳ một trận run sợ. Cũng may Sản Giờ Hiệu đang lớn tiếng gào thét về sau, rất nhanh tỉnh táo lại. Sản Giờ Hiệu không giống với Lệ Ô Hàn Đối Vân Kỳ có sự hiểu biết nhất định, biết ra hỏa này không phải một cái thích việc lớn hám công to, không biết lượng sức gia hỏa đã kế hoạch hướng hắn toàn bộ bàn ra, nói rõ Vân Kỳ có trí ít bảy thành trở lên năm chắc. "Tốt ta, xem ở ngươi làm ra hy sinh bên trên, ta liền để ngươi sớm mở mang kiến thức một chút, ta thủy tinh khô lâu lực lượng." Dứt lời, Sán Giơ hỉ vung lên chiến bào ống tay áo, lộ ra trên cánh tay hệ dạ điệp đồ án. Vân Kỳ chú ý tới, kia là một bức không giống với địa ngục hệ dạ điệp đồ án. Mang theo tái nhật Đường Vân, giải giác mười bút liền phác họa ra một bức dọa người đầu lâu hoa văn. "Đây là Vân Kỳ mắt híp lại. Đây là ta trở thành rết chóc quân dự bị sau đạt được một cái ban thưởng Quỷ Vương Hè Dạ đi." Sản giờ truyền lại xong lời này về sau, chỉ gặp Quỷ Vương Hè Dạ đi lấp lánh ra âm trầm kinh khủng bạch mang, cái kia màu sắc cùng nửa đêm ánh trăng, thê lương trắng bệnh, nhưng là bị phía trên tia sáng phóng xạ đến làn ra, đều để tới gần Quỷ Vương Hè Dạ đi chiến sĩ có loại tim đập nhanh ngạo giác. Đương nhiên Những này ánh chăng tia sáng đối vòng người cùng sợ Bạt Tạ Dũng sĩ không có gì ảnh hưởng quá lớn. Lúc trắng bạch quang mang biến mất, tại sạn giờ hữu trước mặt, đứng vững một bộ cao cỡ một người hải cốt. Bất tử tộc cấp thấp chiến sĩ khô lâu binh sĩ. Bên cạnh mấy cái vòng người không rõ, sạn giờ hữu bỏ ra lớn như vậy sức lực triệu hoán một bộ cấp thấp bất tử tộc binh sĩ làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn rủ vào khô lâu binh sĩ đến đánh bại đám kia ngay cả cận thân đều làm không được săn đầu tộc chiến binh sao? Không đúng. Cái kia không là bình thường khô lâu chiến sĩ. Có mắt người nhọn, phát hiện trước mắt bộ khô lâu này, mặc dù hình thể cùng phổ thông khô lâu chiến sĩ không khác nhau chút nào, nhưng nó xương cốt lại không giống bình thường. Vân Kỳ cũng là hai mắt tỏa sáng, bởi vì cổ này sạn rở trong miệng thủy tinh khô lâu chiến sĩ, mảnh khảnh xương cốt bên trên, cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là thất thải thủy tinh hình. Tương phản, kia là như gang mang theo kim loại cũ rổ xạ họa xương cốt. Kim loại khô lâu. Làm sao cùng trong tưởng tượng không giống mà lại, Vân Khỉ còn quan sát được, bộ khô lâu này chiến sĩ thuộc tính cũng không có bao nhiêu cao. Thủy tinh khô lâu chiến sĩ. Lực lượng: 40. Phòng ngự: 40. Nhanh nhẹn: 40. Tinh thần: 15. Kỹ năng không biết không cách nào tìm kiếm. Trừ tinh thần bên ngoài toàn thuộc tính 40, đặt ở ban đầu không gian còn trước mặt xem như thượng vị Triệu Hoán Vật, nhưng đến giết chóc không gian, chỉ sợ là chúng liền trợ tư chất cũng không bằng. Dạng này một cái khô lâu chiến sĩ Chỉ là một cái săn đầu tộc tán binh liền có thể miểu sát nó. Sáng giờ Hữu Liếc qua đối thủy tinh khô lâu chiến sĩ soi mói một đám vào người, trong mắt tràn ngập kinh bị. Hắn nâng cánh tay một chỉ triệu hoán vật, chỉ gặp cái kia khô lâu chiến sĩ trên người kim loại sáng bóng càng thêm sáng ngời, kim loại sắc xương vỏ ngoài bằng thêm một tầng nhàn nhạt hồng sắc bao vượng. Vong linh cao giai ma pháp, linh hồn cuồng bạo. Được ra chỉ linh hồn cuồng bạo về sau, thủy tinh khô lâu chiến sĩ trống rống trong hốc mắt, lập tức bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Đó là linh hồn năng lượng bị toàn diện kích hoạt sau biểu hiện. Lập tức, Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ toàn thân cao thấp phát ra nước xương răng rắc răng rắc tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì tại trong cơ thể của nó thức tỉnh. Không chỉ có như thế, hình thể của nó tựa hồ tại ma pháp tác dụng dưới, tăng trưởng một vòng. Khí chất của nó tại thời khắc này hoàn toàn cải biến, tựa hồ có biến hóa về chất. Mà có được biết được vân kỳ càng là phát hiện, Thủy Tinh Khô Lâu chiến sĩ toàn thuộc tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạo tổ chi thủy tinh khô lâu chiến sĩ. Lực lượng: 80. Phòng ngự: 80. Nhanh nhẹn: 80. Tinh thần: 30. Kỹ năng không biết không cách nào tìm kiếm. Toàn thuộc tính vậy mà tăng vọt gấp đôi. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng tăng thêm ma pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có lớn như thế tăng phúc. Lúc này, sàn giờ thanh nghĩa ồn ào chiến trường vang lên, lên cho ta. Tử thần chi dự. Chưa xong con tiếp. Chương 57: Tử thần chi dự. Tiêu Sạn Giở tiếng nói vừa dứt, cái kia khô lâu chiến sĩ phía sau phát ra như kim loại tiếng leng keng, một đôi kim loại cánh xương ở sau lưng triển khai. Cái kia khô lâu chiến sĩ vậy mà lăng không mà lên. Sạn Giở có thâm ý quay đầu nhìn về phía sau lưng Vân Kỳ, tựa hồ muốn nói, ta đã hành động, đằng sau xem ngươi rồi. Chỉ là Sạn Giở dịu liếc nhìn phía dưới, lại không nhìn thấy Vân Kỳ thân ảnh. Mặc dù suối nước nóng quan bốn phía đều là người, nhưng là lấy Sạn Giở dịu ánh mắt, liếc nhìn mấy lần. Vậy mà tìm không thấy Vân Kỳ bóng dáng. Người đâu? Vân Kỳ thanh âm tại Tâm Linh Trô Sâu vang lên, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ta đã xuất phát. Xuất phát? Vì cái gì ta nhìn không thấy bóng người của ngươi? San giờ dịu giật một cái cái mũi. Bất quá hắn vẫn là y theo kế hoạch lúc đầu, mệnh khô lâu chiến sĩ bay phóng tới săn đầu tộc chiến trận. Như tại Dĩ Vãng, thủy tinh khô lâu cái này hành động không thể nghi ngờ khiến trong quân sĩ khí đại trấn. Nhưng hôm nay bọn hắn đối mặt chính là đàn nhẫn vô cùng viễn trình binh chủng, sức chiến đấu chi cao, ngay cả dũng mãnh hung hãn sợ bật tạ dũng sĩ đều bị chấn thoát trọng thuần, bị hợp kích mà chết. Tại luân hồi giả bên trong, cũng không phải là không ai năng lực phi hành cao thủ, chỉ bất quá tại đối mặt toàn viễn trình binh chủng thời điểm, lựa chọn phi công giống như là tự sát. Ngay tại mọi người xuýt xuy không thôi thời điểm, thủy tinh khô lâu đã tiến vào đối phương tầm bắn phạm vi. Dã Man Lạc Hậu săn đầu tộc ngược lại là bị quân địch phi thăng bầu trời cử động giật nảy mình, còn tưởng rằng thần minh giáng lâm. Bất quá, săn đầu trong tộc không thiếu trí giả, nếu không tại đối mặt cường đại ba tư đại quái lúc, cũng sẽ không lý trí lựa chọn đầu hạng. Tại một loại cường tráng săn đầu tộc chiến binh tối hậu phương, cả người bên trên thoa khắp thuốc màu, trang phục cùng loại với tộc trưởng đại hán, tại kỳ kỳ oách oai ra lệnh. Những cái kia ngu muội người nguyên thủy lập tức một lần nữa tỉnh lại, đối đã tiến lên 20m thủy tinh khô lâu đồng loạt lấy xuống phía sau lưng thương trong túi lao. Người tộc trưởng kia ra lệnh, nhưng ngu muội săn đầu tộc chiến binh sẽ bay khô lâu coi là thần minh, bọn hắn nào dám xâm phạm thần minh uy nghiêm, dù là cái này thần minh nhìn qua cùng bọn hắn ăn xong con ngồi sau lưu lại xương cốt giống nhau như lúc, trong đó sợ hại uy nguyên làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục cái kia săn đầu tộc tộc trưởng nổi giận. Hắn lấy xuống bên hung hằng mây che, đối lẫn cận một cái chiến binh phía sau lưng hung hằng kéo xuống. Mâu Sinh biết sợi đằng tại bộ lạc bí chế dược thủy bên trong ngâm 1 năm trở lên, chất liệu trở nên cứng cỏi vô cùng, quất vào trên thân thể người, cảm giác đau gấp bội. Người bình thường bị đánh lên bà roi, cũng bởi vì thân thể không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức mà mất đi tri giác. Chính là tố chất thân thể hơn người bộ lạc chiến binh, cũng không dám tại tiến ngưỡng cùng kịch liệt đau nhức bên trong giơ dự, hắn cấp tốc làm ra lý trí quyết đoán, đem trong tay lao hung hăng ném ra ngoài. Một thương này đi rất nhanh rất tận. Nhưng không trung thủy tinh khô lâu lại làm ra lần tránh động tác, không chút huyền niệm tránh thoát một thương này né mạnh. Nhưng cứ như vậy, nguyên bản sợ hai bộ lạc chiến binh nhìn thấy có người dám ra tay công kích, cũng liền không có vừa rồi như vậy sợ hãi, tăng thêm tộc trưởng đàng tiền tại đỉnh đầu bọn họ trong lòng vùng dậy quật, rốt cục nhặt lên đấu chí. Tại mệnh lệnh của tộc trưởng dưới, đưa tay, nâng cánh tay, nhắm chuẩn, né mạnh, động tác một mạch mà thành, cũng không so chuyên nghiệp lao chiến binh cấp tốc. Tầm mắt của mọi người lập tức bị liên miên lao bao trùm chính là cách vài trăm mét, mọi người đều có thể nghe được lao cực tốc ma sát không khí phát ra rít gào tiếng thê. Bá đạo, tinh chuẩn, khó mà chôn tránh. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng không trung thủy tinh khô lâu, mặc dù nó cái kia thân khung sườn kim loại có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng tại dày đặc lao trong phạm vi, điểm ấy phòng ngự cơ hồ có thể không nhìn. Sẵn giờ hữu gặp lao thật sự là quá nhiều, hoàn toàn vượt ra khỏi thủy tinh khô lâu năng lực né tránh, dứt khoát không đi tận lực né tránh, đón nhau nhau bay mùa lao. Đối diện xong tới. Động tác này không thể nghi ngờ cùng chịu chết không khác, nhưng kết quả lại mở rộng tầm mắt. Kết quả chỉ có một cây lao trúng đích thủy tinh khô lâu trước ngực, cái khác lao toàn bộ thất bại. Một đám lính đánh thuê đều nhao nhao dùng bộ phục ánh mắt nhìn về phía sạn giở hữu. Đạo lý trong đó bọn hắn xem xét liền biết, lao không thể so với mũi tên, độ dài dù sao cũng có hạn, nếu như muốn trước đó tên hướng kia chiến tử sở vật tạ dũng sĩ, như vậy đứng tại chỗ, những cái kia lao sẽ ở sẹt qua dự định quý tích về sau. Toàn bộ tập trung rơi vào mục tiêu, lúc này mới sẽ xuất hiện một người thân chúng số thương bi kịch. Mà Sạn Giở hữu lại đi ngược lại, trực tiếp mệnh không chúng khô lâu chiến sĩ xông tới giết, cứ như vậy, nguyên bản tập bắn lao, tại đối phương không để ý sinh tử công kích dưới, công kích khoảng thời gian ngược lại tăng lớn. Cứ như vậy, tránh né không gian trở nên thành thạo điêu luyện, nhất là đối nhanh nhẹn hình khô lâu chiến sĩ mà nói. Bất quá, muốn hoàn toàn tránh thoát tất cả tiêu thương đó là không có khả năng, Sạn Giở không có quá nghiêm khắc hoàn mỹ né tránh mà là thông minh lùi lại mà cầu việc khác để lao bắn về phía nhất định phải hại bộ vị xương ngực. Đối với nội tạng chống rông khô lâu chiến sĩ mà nói, ngược điểm này tổn thương căn bản không tính là cái gì, ngoại trừ lao kẹt tại xương cốt ở giữa, từ đó khiến cho tự trọng gia tăng, hơi ảnh hưởng một chút nó tốc độ di chuyển bên ngoài, cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Khô lâu chiến sĩ không lọt vào mắt kẹp lại lao, tại linh hồn cuồng bạo tác dụng dưới, lần nữa gia tốc phóng tới tuyến ngoài cùng săn đầu tộc chiến binh. Đồng thời Nó một đôi xương cánh tay hướng về phía trước mở ra, trong không khí truyền đến tiếng leng keng, khô lâu chiến sĩ xương cánh tay phía trước vậy mà bắn ra một cây hiện ra đồng dạng kim loại sáng bóng cố nhận. Hai con xương cánh tay chính là hai cây cố nhận, mở ra thả lòng ở giữa, phát ra chói hai tiếng xé gió. Nguy hiểm. Cái kia săn đầu tộc trưởng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng vì lúc đã muộn. Tại một vòng bắn trụm về sau, hàng trước săn đầu tộc chiến binh cần thời gian đến một lần nữa hái thương, nhắm chuẩn, né mạnh. Cái này đều cần tốn hao thời gian nhất định. Ma thủy tinh khô lâu tại sản giở không chế dưới, rất nhanh bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, đột nhập săn đầu tộc chiến trận tuyến đầu, cánh tay nhanh chóng múa, mang ra từng đóa từng đóa huyết hoa. Những này giỏi về viễn trình săn đầu tộc chiến binh, một khi bị cận thân, lập tức không có tác dụng, trở thành thủy tinh khô lâu tự vong chi dục luyện chiêu đông các. Lễ Ô Nhi đặt quốc vương nhìn ra tiện nghi, lập tức mệnh lệnh binh sĩ làm tốt đột kích chuẩn bị. Chỉ cần sở phạt tạ chiến sĩ hướng về phía trước lấn nhập 80m, bọn hắn liền có thể dùng gậy ông đập lưng ông đánh trả. Đến lúc đó, săn đầu tộc nghi không sụp đổ cũng khó khăn. Mắt thấy chiến cơ xuất hiện có tính đột phá cải biến, nhưng đối phương cũng không phải mặc người chém giết cừu non. Cái kia săn đầu tộc trưởng khoa tay múa chân kỹ kĩ oai oai một trận gọi vậy, xếp sau bộ lạc chiến binh lập tức đồng loạt hướng lui về phía sau mở ba bước, sau đó lấy xuống lao, đối không trung ném đi. Tộc trưởng kia chiến thuật rất rõ ràng phía trước chiến binh tiếp tục cùng khô lâu chiến sĩ dây dừa, phía sau chiến binh ngăn cản sở hoạt tạ dụng sĩ tiến lên trước một bước. Tại vô số lao huy hiếp dưới, Lê Ô Nghì đặt quốc vương không thể không bỏ giờ đột nhập tầm bắn phạm vi mệnh lệnh. Lần này ngược lại là đem sản dơ hiệu gấp như kiến bò trên trào nóng, trong lòng tự nhủ nói, Vân Kỳ, ngươi ngược lại là cho ta xuất kích ra. Nhưng biển người mê ngông, đâu còn có Vân Kỳ cái bóng. Trưng 58, Ác Ma Thôn Phệ Ngay tại sản giờ hiểu nghi hoặc Vân Kỳ vì cái gì không thấy, săn đầu tộc chiến binh hậu phương đương nhiên một trận đại loạn, lúc đầu phụ trách giáp chế sở phạt tạ chiến sĩ xếp sau săn đầu tộc chiến binh từng cái thần sắc kinh hoàng. Bọn hắn từ bỏ thủ vững cương vị, mà là liều mạng hướng về sau mà chen. Nhưng đầu này dưới nước nóng quan kéo dài thông đạo vốn là chợt hẹp, xếp hàng tiến lên đều vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là để đại cổ bộ đội chằng chọc lui về sau. Làm sao sự tình Sản Giở hิu mờ mịt nhìn xem bị bảy người ngăn trở hậu phương, chỉ thấy đối phương đầu người chằn trọc, trận hình đại loạn. Đó là cái cơ hội tuyệt vời. Mặc dù không hiểu rõ trận địa sẵn sàng đón quân địch săn đầu tộc chiến binh vì cái gì đột nhiên xuất hiện đại loạn, nhưng chiến trường cơ hội chớp mắt là qua. Sản Giở hิu đang muốn nói cho Leonidi đặt quốc vương, để quân đội của hắn nhân cơ hội này rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Ai biết, Leonidi đặt quầng xuống rút ra chiến nhận, vung đao chỉ xéo phía trước, hắn mang tới 300 dũng sĩ lập tức lên đường tiến lên. Lần này, so trước đó tới thuận lợi rất nhiều. Đối phương ném mạnh tới tiêu thương số lượng lệ thẻ, căn bản tạo thành không được hữu lực lực sát thương. Tại sở bạt tạ tinh luyện trọng thuần trước mặt, chỉ có thể không công mà lui. Một đám lính đánh thuê ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như thế nào lại bỏ lỡ cái cơ hội tốt này? Thế là, chiến trường công thủ thế cục phát sinh biến hóa đảo điên. Tại Hi Lạp liên quân không thấy được hậu phương, một trận tàn khốc vô cùng chiến đấu ngay tại mở màn. Nguyên bản còn chỉ điểm Giang Sơn săn đầu tộc tộc trưởng Đột nhiên đỉnh chỉ oá hoa, hoa gọi bệnh chỉ huy, Dung khó có thể tin ánh mắt nhìn xem lồng ngực của mình vị trí. Tại toa khắp tiên diễm thuốc màu trần trùi nơi ngực, một cái đột ngột mũi đao chĩa cứ nguyên bản tim vị trí. Ngươi tộc trưởng muốn đầu nhìn xem kẻ đầu tiêu chân diện mục, thế nhưng là cái này nhỏ bé động tác chỉ sẽ làm hắn đau đến phóng đại mấy lần. Đánh lên tộc trưởng người, chính là Vân Kỳ. Lúc trước hắn để sạn giở triệu hoán thủy tinh khô lâu, mục đích chỉ có một cái, để nó hấp dẫn săn đầu tộc chiến binh lực chú ý. Quả nhiên San Giở không để Vân Kỳ thất vọng. Cương đại thủy tinh khô lâu chiến sĩ tự thần chi dự. Thành công hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà thân là chiến tướng quan chỉ huy bộ lạc tộc trưởng, thì đem lực chú ý chuyển dời đến sở vật tạ chiến sĩ trên thân, hoàn toàn xem nhẹ dưới trạng thái ẩn thân Vân Kỳ. Vân Kỳ cứ như vậy, hất lên đoàn đội công cộng không gian bên trong điện tử đồ rằng gì, lẻn vào đến săn đầu tộc tộc trưởng sau lưng, cho nhất kích tất sát. Bởi vì tộc trưởng ở vào chiến đấu phía sau cùng, bên cạnh hắn ngay cả hộ vệ loại này cơ bản nhất nhân vật đều không có, đương nhiên, cũng có thể là là bởi vì nguyên là Lạc Hậu bộ lạc truyền thống không cho phép hộ vệ loại này cao đại thượng đồ vật tồn tại. Thằng đến tộc trưởng Trúng Chiêu, cái kia một chút ở vào hậu phương săn đầu tộc chiến binh mới có hành động, lập tức rút súng chuẩn bị đem kẻ đánh lén đánh giết. Nhưng Vân Kỳ há không sẽ dự liệu được cục diện này phát sinh. Sớm tại đánh lén lúc, liền đem loại khả năng này cân nhắc đi vào, cho nên hắn lựa chọn ra tay vị trí tương đương sáo trà vừa vận lợi dụng tộc trưởng kia cho đứng, ngăn trở phía trước săn đầu tộc chiến binh công kích quý tích. Hành động so trong kế hoạch còn muốn thuận lợi. Vẫn kỳ đắc thủ sau đắc trí sau khi, lại quên đối phương dù sao cũng là nhị giai chiến tướng. Trước khi chết phản công dị thường mãnh liệt. Ngươi cho rằng ngươi đạt được sao? Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Tộc trưởng cũng là tàn nhẫn người, biết trái tim bị đối phương cổ quái binh khí xoắn nát về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát đánh bạc hết thảy. Hắn giơ lên che kín gần xanh cánh tay. Già hồ muốn làm ra một kích cuối cùng. Có thể ra Hồ Vân Kỳ đoán trước đương nhiên là, đối phương một trưởng kia cũng không có đánh về phía ở vào công kích góc chết Vân Kỳ, mà là hung hăng đập vào tộc trưởng trên người mình, nếu như cẩn thận mảnh cứu, ngươi sẽ phát hiện, kia là ở vào nhân thể dạ dày vị trí. Cái này để người ta không thể không liên tưởng tới trước đó cái gọi là a cắt tộc nhân thể nội ẩn giấu đi ác ma truyền thuyết. Vân Kỳ mặc dù không nhìn thấy những này, nhưng tộc trưởng nhất cử nhất động hắn là hết sức lưu ý. Bởi vậy Hắn tử đối phương cong cánh tay cử động bên trong, suy đoán ra hắn đặt tại thân thể bộ vị. Vẫn kỳ một mực đối ác ma kia truyền thuyết trong lòng lưu ý, thấy một lần cử động của đối phương, liền biết sự tình không ổn. Lúc này, hắn thép ròng đại đao cắm ở đối phương trong tấm khảm, muốn rút lui đao lại đâm đã không kịp, hắn dứt khoát hơi cong cánh tay, một vòng màu lam nhạt nơi tay trên đao ngưng tụ. Gia trì nguyên lực cổ tay chật giờ phút này có thể so với lợi khí, từ phía sau một đường thẳng tiến, đâm rách săn đầu tộc, tộc tộc trưởng túi dạ dày. Lần này, đem tộc trưởng lòng bàn tay rót vào năng lượng trong cơ thể đánh một đoàn đại loạn. "Dế tửm, làm sao ngươi biết ta a cát tộc Thỉnh thần nghi thức? Cái gọi là Thỉnh thần nghi thức, vẫn kỳ đoán trường hơn phân nửa là lấy huyết nhục của mình làm tế phẩm, phát động thể nội là gơ nak ma lực lượng, làm chính mình biến thân, hoặc là trực tiếp triệu hoán ác ma hình chiếu. Nếu như là biến thân, cái này hơn phân nửa là cái trung cấp hệ thống. Nếu như là ác ma hình chiếu, như vậy cũng cần một cái hoàn chỉnh môi giới, coi đây là vật dẫn mà dáng lâm." Bây giờ tộc trưởng Luân Phiên trọng thương, muốn biến thành vật dẫn cũng thành vấn đề. Ngươi cho rằng dạng này ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao?" A cát tộc trưởng hét lớn một tiếng, vốn là bởi vì kịch liệt đau đớn cùng phẫn nộ mà run dậy thân thể, trở nên càng thêm lợi hại. "Không ổn." Vân Kỳ quát to một tiếng. Hắn cảm nhận được đâm xuyên tộc trưởng rạ dày nơi bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, liền biết sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù thắng lợi trong tầm mắt, Vân Kỳ y nguyên ôm đối với địch nhân tôn trọng. Bởi vậy, hơi có gì bất bình thường, lập tức làm ra phản ứng tới. Cũng may mà như thế, Vân Kỳ lúc này mới may mắn bảo trụ bàn tay trái. Ngay tại hắn thu tay một khắc này, một cái hắc cầu trạng vật thể, tại tộc trưởng thể nội không ngừng hướng ra phía ngoại khuất chương. Đây là thứ quỷ gì? Cho dù bảo vệ bàn tay, cũng không có hoàn toàn bảo toàn, ít nhất bị cái kia không biết hắc cầu cho lao tới chưởng duyên, bị sinh sinh kéo xuống một khối huyết nhục không nói, ngay cả ngón út cũng bởi vì bị cái kia hắc cầu nuốt chưởng lấy hơn phân nữa. Vân Kỳ trong lòng rung động cũng không cần nói, cái kia hắc cầu tựa như là một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen, căn bản không nhìn phòng ngự của hắn. Nếu như không phải mình kịp thời thu tay, chỉ sợ toàn bộ cánh tay trái đều luôn khó giữ được. Truyền thuyết là có thật, A Cắt tộc thể nội quả nhiên cất giấu câu thông ác ma con đường. Tộc trưởng này nhất định là biết mình tính mệnh khó đảm bảo, dứt khoát triệu hoán đồng quy vu tận chiêu thức, cưỡng ép kích hoạt câu thông ác ma thông đạo, mượn nhờ ác ma lực lượng, thôn phệ hết thảy. Vân Kỳ rất nhanh đoán ra cái đại khái. Khi thật, A Cắt tộc không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nếu không, bọn hắn lại như thế nào bị người ba tư cho tùy tiện hạ phục. Bọn hắn câu thông ác ma nghe đồn ngược lại cũng không phải từ không sinh có, chỉ bất quá điều kiện phi thường hà khắc. Bọn hắn tổ tông ngược lại là thật có tùy tiện triệu hoán ác ma năng lực, chỉ là theo tuế nguyệt truyền rồi, A Cắt trong tộc ác ma huyết mạch dần dần mỏng manh, đến bây giờ thế hệ này, chỉ có tộc trưởng một cấp tồn tại mới miễn cưỡng lấy huyết nục của mình làm môi giới, chả giá rất lớn mới có thể lấy được cùng ác ma liên hệ. Trước đó, hắn tựa như hiến tế tự thân, triệu hoán ác ma hình chiếu dáng Lâm. Chỉ là không nghĩ tới Vân Kỳ như thế quả quyết, ngay lập tức đem trọng thương bên trong hắn cho một kích chí mạng, khiến dáng Lâm nghi thức không thể không gián đoạn. Bây giờ, hắn dứt khoát triệu hoán đại sát chiêu ác ma thôn phệ, muốn đến cái đồng quy vu tận, chỉ là Vân Kỳ năng lực ứng biến lần nữa cứu được hắn một mạng. Lấy hy sinh bản thân ác ma thôn phệ mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng cùng lúc cũng không nhìn được ta Tại tộc trưởng nhục thân bị hoàn toàn thôn phệ về sau, cái kia hắc cầu trạng lô đen tự hành biến mất. Nhưng Vân Kỳ nhưng không có chút nào vui sướng, thân xác ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì đã mất đi tộc trưởng yểm hộ, hắn hoàn toàn bại lộ đang cắn răng nghiến răng săn đầu tộc chiến binh trước mặt. Kia là trọn vẹn mấy trăm người chiến binh. Chương 59, tiểu nhân đã chí. A cắt tộc tộc trưởng chiến tử, khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Đối mặt mấy trăm người viễn trình bộ đội, cho dù là sở phạt tạ quốc vương, cũng không có bất kỳ cái gì may mắn sống tiếp lý do. Vân Kỳ tình cảnh trở nên cực đoan ác liệt, đơn giản có thể xưng là tuyệt cảnh. Cho dù thân ở tuyệt cảnh, Vân Kỳ cũng gặp nguy không loạn. Tại tộc trưởng chiến tử về sau, kiện thứ nhất nghĩ tới sự tình lại không phải bỏ chạy, mà là thông qua linh tê tâm quyết, để Lệ Ổ Nghị đắc lập tức để đại quân cực tốc công kích, đem khoảng cách rút ngắn đến bọn hắn với tới tháng 1 năm 20M. Về sau, hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt tầm mắt hoàn toàn bị vô số dãy đặc bắn trùm lao hình ảnh chiếm lấy. Trần Mặc nhìn đến mình tộc trưởng chết tại trong tay của địch nhân, giận dữ ném ra lao tự nhiên là uy lực 10 phần, chỉ là độ dày, liền bao trùm văn kỳ quanh thân mấy chục mét phương vị. Những này nguyên thủy bộ lạc chiến binh, tại phẫn nộ phía dưới, thậm chí ngay cả người mình an nguy đều không có cân nhắc đi vào, lao bao trùm diện tích rộng, càng đêm không ít người một nhà đều nằm ở bên trong. Phạm vi rộng, liền xem như nhanh nhẹn nâng khiếu người cũng khó có thể dạng này diện tích che phủ tất dưới, cầu được cả đời. Lần này Ngay cả ở vào an toàn vị trí sạn giờ hữu cũng thấy hai mắt xích hồng, Liều lĩnh mệnh lệnh tử thần chi dược thi triển ra hết thảy thủ đoạn, đem có thể sử dụng kỹ năng một mạch thả mấy lần. Thế nhưng là, địch nhân thật sự là nhiều lắm, liền xem như từng đầu heo, để ngươi đứng đây từng đao từng đao chặt, cũng phải tốn 7-8 phút, huống chi vẫn là cấp 2 chiến binh. Sạn giờ hai mắt nhắm lại, không thể tin được ai có thể tại như thế lao lớn diện tích bao trùm hạ chạy trốn. Khi hắn mở to mắt, tầm mắt, ánh mắt bên trên đã là vần vện tia máu. Từ thần chi dự, giết cho ta. Sẵn giờ dù bây giờ có thể làm, cũng chỉ có báo thủ. Thủy Tinh Khô Lâu đạt được chủ nhân tử lệnh, đấu pháp từ lúc đầu nhanh nhẹn né tránh hình, chuyển biến làm cuồng chiến sĩ đại khai đại hợp, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thang đồng thời, sơ hở cũng là trọng chất, khung xương kim loại liên tiếp lọt vào công kích, cho dù nó xương cốt là mật độ cao hợp kim đánh quy định, cũng không có khả năng ủng hộ quá lâu. Tại sẵn giờ không muốn mạng đấu pháp rơi Thủy tinh khô lâu tử thần chi dục rốt cục nhận được mấy lần trọng thương về sau, lộ ra một cái cực lớn sơ hở, bị tức giận săn đầu tộc chiến binh một vòng tập kích, kiên cố khung xương kim loại tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, hóa thành một đống bột mịn. Thủy tinh khô lâu chết tử. Mà nó không có nhuục sứ mệnh làm hậu phương sợ Bạt Tạ Dũng sĩ sáng tạo ra cơ hội khó được. Bọn hắn tại Vân Kỳ cùng tử thần chi dục không muốn sống đấu pháp dưới, rốt cục lẩn vào đến ném mạnh cực hạn khoảng cách tháng 1 năm 20M. Sơ Bạt Tạ nhóm Dùng trong tay các ngươi trường thương, hung hăng cho đám tiên muội dị tộc hảo hảo đánh một cái bắt chuyện. Ngao Sở Bạt Tạ Dũng sĩ không chút do dự cầm trong tay trường thương ném mạnh ra ngoài. Sở Bạt Tạ ném mạnh kỹ thuật cũng không so sánh đầu tộc chiến lệnh, chính xác càng lạ còn hơn. Lập tức, vốn là hỗn loạn không chịu nổi a cát tộc chiến binh, lập tức ngã xuống hơn phân nữa. Trên chiến trường thế cục lập tức đại biến, một phe là chỉ huy có phương pháp, lại cận chiến viễn trình hai không lầm Sở Bạt Tạ Dũng sĩ, một phe là mất đi chủ đạo lại chỉ có thể viễn chỉnh săn đầu tộc chiến binh. Lúc sợ bạt tạ ném xong trong tay sắt thép trường thương về sau, chỉ là một vòng công kích, liền đem địch nhân vốn là có chút hỗn loạn chiến trận xông rối tinh rối mù. Đại cục tại A cát tộc chiến binh bị cận thân một khắc này liền đã chú định. Mà phía sau cài đóng đến nhặt nhạnh chỗ tốt lính đánh thuê cùng Hi Lạp liên quân, càng đem tình hình chiến đấu rút ngắn đến mấy phút bên trong. A cát tộc mấy trăm chiến binh toàn quân bị diệt. Vong rất nhanh thu được hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành vòng thứ 2 tháp phòng nhiệm vụ. Thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Chỉ là một trận chiến này giá quá lớn, Leonny đặt quốc vương tại Mên Ngông trong biển xác, cung kính lạy xuống mình Kim Sắc Vương giả mũ giáp, đối Vân Kỳ tác chiến phương hướng chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Hắn mang tới bộ hạ cũng nhao nhao tương tự. Quen thuộc sở vật tại truyền thống đa tổ, yên lặng nhìn xem bọn hắn, trong lòng cũng là ngũ vị tạm trận, hắn đã đối Vân Kỳ lính đánh thuê thân phận khịt mũi coi thường, đồng thời, lại vì hắn không sợ sinh tử dũng khí mà tin phục. Đối với vòng người mà nói, Vân Kỳ chiến tử liền càng thêm phức tạp. Cùng Vân Kỳ đứng tại trên cùng một chiến tuyến Hạ Dịch, tự nhiên là không che đậy thương tâm. Mà cùng Vân Kỳ từng có khúc mắc Nam Thạch, thì cười lạnh không thôi, trong lòng cười thầm, xem xét ngươi phế lối, còn không phải rơi vào cái bọ mình tha hương. Theo Nam Thạch, người chết là không có tương lai, dù là hắn từng có qua như thế nào phong quang. Mà sạn giờ hữu lại sắc mặt có chút cổ quái, hắn đã không có toát ra thương tâm, cũng không có bởi vì chính mình thủy tinh khô lâu chiến tử mà cảm thấy tiếc hận. Nham Thạch Lặng Yên đi vào Hạ Dật trước mặt, dung chỉ có hai người nghe được thanh âm nói: "Ngươi hậu trường độ, xem ra địa vị của ngươi cũng tràn ngập nguy hiểm. Bất quá yên tâm, ta sẽ không xem xét ngươi bị những cái kia cáo giả vòng người khi dễ, ta sẽ giống Vân Kỳ như thế, đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi." Hắn lời nói này khách khí, kỳ thật chính là muốn thay thế Vân Kỳ, trở thành lính đánh thuê phía sau màn quan chỉ huy. Hạ Dật lại như thế nào không có tâm cơ, cũng biết Nham Thạch vừa rồi cái kia lời nói dụng ý khó dò, lạnh lùng nói: không nhọc người hao tâm tổn trí. Nham Thạch đụng phải cái mềm cái đinh, cũng là một trận khí mượn, hắn dần dần nhìn ra hạ dị tính tình, gia hỏa này đầu gốc ngu si gia hỏa, có một cỗ tính bướng bỉnh, dùng uy hiếp hoặc là nửa uy hiếp đến kích thích hắn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. "Hào tiểu tử, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua, ngươi không có tên kia ở sau lưng bày mưu tính kế, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi." Nham Thạch hiện tại không có vân kỳ cái này một đối thủ, thái độ càng phát phách lối. Ngay cả sau cùng Ngụy Trang áo ngoài cũng không để ý, trực tiếp cùng danh dự quan chỉ huy vật mặt. Hắn thấy, Hạ Dật người lính đánh thuê này quan chỉ huy hữu danh vô thực, nếu là Vân Kỳ ở đây, hắn còn lo lắng trùng điệp, bây giờ, không có phụ tá đắc lực, lấy Hạ Dật trước đó biểu hiện ra trí kế, còn không phải bị mình tuê sống đùa chơi chết. Vừa rồi Hạ Dật va chạm khiến tiểu nhân Đắc Chí Nham Thạch giận từ tâm lên. Ngẫm lại cũng thế, mình thiên tân vạn khổ mò được cái lính đánh thuê quan chỉ huy danh hiệu, lại bởi vì nhiều lần chỉ huy sai lầm mà lớn mất lòng người, cuối cùng bị Vân Kỳ có cơ hội phát huy, mới khiến cho hạ dật cái này đầu óc ngu si ra hỏa chiếm tiện nghi. Thật vất vả, phía sau màn chủ nạo xung phong nhận việc tìm đường chết, Nam Thạch tự nhiên cho rằng đây là chủ thần chiếu cố mình, lại như thế nào chịu đựng cái thùng rỗng hạ dật chống đối chính mình. Lập tức, Nam Thạch trong lòng sinh sôi ra mấy cái ác độc ý nghĩ. Ngay tại Nam Thạch chuẩn bị lần tiếp theo tháp phòng bên trong giao chi hành động, kế hoạch đem hạ dật cái này trong mắt đâm trừ bỏ lộc. Một thanh âm đệ nham thạch dùng mình một cái. "Hì, lại chủ tính ngươi như quỷ cái gì? Nham thạch bản năng tốt ra, ngươi làm sao còn sống?" "Không có khả năng. Nguyên lai, like, ngươi nói chuyện chính là Vân Kỳ." Hắn vậy mà né qua dậy Đặc Lao công kích, đồng thời tại sau này chiến đấu người trung gian lưu lại. "Ngươi cho rằng ta là một cái thích chịu chết người sao?" Chương 60: Huyết ngục lĩnh vực. Nham thạch hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì Vân Kỳ có thể tại dậy Đặc Lao công kích đến may mắn thoát khỏi tại khó. Mình đổi chỗ mà sự, tin tưởng mình căn bản không có khả năng sống sót. Mình làm không được sự tình, đối phương làm được, ít nhất nói rõ thực lực của đối phương trên mình. Cái này khiến Nam Thạch càng thêm phiền muộn. Những cái kia cùng Vân Kỳ không có xung đột lợi ích người, ngược lại là không quan trọng sống chết của hắn, dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng, tăng thêm một phần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cơ hội, ngược lại là mừng rỡ chỗ. Mà những cái kia ỷ vào Vân Kỳ người, tỉ như Hạ Dít, lúc này chuyện buồn làm vui. Một tay lấy trên thân dính máu Vân Kỳ ôm vào trong ngực. Tương phản, Sạn Giờ Hữu ngược lại là không chút kinh hỉ, khuôn mặt bình thản nhìn xem Vân Kỳ. Vân Kỳ từ hạ giật gấu ôm bên trong tránh ra, dùng linh tê tâm quyết truyền lại cho Sạn Giờ Hữu tin tức, tựa hồ ngươi dự liệu được sự xuất hiện của ta. Sạn Giờ Hữu cười nói, chịu chết không phải ta biết Vân Kỳ, ngươi sẽ không nốc đến dùng mệnh đi đổi một cái đánh bại nhị giai chiến tướng cơ hội. Chính là bởi vì ta hiểu rõ ngươi, cho nên ta biết ngươi nhất định cho mình có lưu đường lui. Ngươi ngược lại là hiểu rất rõ ta. Đó là đương nhiên, không hiểu rõ ngươi người, đều bị ngươi xử lý, ta dám không hiểu rõ ngươi sao?" Sạn Giở Hữu nói đùa nói. Mặt ngoài hai người nhìn nhau không nói, kỳ thực tại mặt tâm linh, hai người cười ha ha. "Bất quá ta có một chút không hiểu rõ, ngươi là như thế nào tại như vậy dạy Địch Lao công kia đến, chạy thoát?" Sau khi cười to, Sạn Giở Hữu nói ra nghi ngờ của mình. "Cái này không chỉ là Sạn Giở Hữu nghi hoặc, cũng là ở đây tất cả mọi người nghi hoặc." Bất quá thứ này thấy thế nào, cũng hẳn là quy về Vân Kỳ một chương bảo mệnh ác chủ bài, bởi vậy Sạn Giở không ở trước mặt mọi người hỏi bọn hắn, mà là lặng lẽ dò xét Vân Kỳ ý. Loại sự tình này quan tự thân chuyện bí mật, người bình thường là sẽ không dễ dàng nói ra được, trừ phi là chí thân hoặc là hoàn toàn tin nhượng người. Sạn Giở kỳ thật cùng Vân Kỳ giao tình nói sâu hay không, nói cạn không cạn. Tại dị hình thế giới, bọn hắn có mâu thuẫn, có hữu nghị, đồng thời, bọn hắn đã từng tin tưởng lẫn nhau qua. Bất quá Cái này dù sao cũng là đi qua, Sạn Giờ Hựu cũng không rõ ràng hắn cùng Vân Kỳ ở giữa lưu nghị đến cùng sâu bao nhiêu. Bởi vậy, hắn hỏi như vậy trực tiếp, nhưng thật ra là một kiện rất không có lễ phép sự tình. Sạn Giờ Hựu cũng không phải là không biết cầu bên trong duyên cớ, chỉ là hắn hỏi như vậy là có chủ tâm vì đó. Hắn cũng nghĩ dùng loại phương thức này, tham dò một chút Vân Kỳ đối đãi chính mình cái này cố nhân thái độ là như thế nào. Nếu như Vân Kỳ lựa gạt hắn, hoặc là dứt khoát không nói, Như vậy Sạn Giở Ý Nguyên sẽ coi hắn là thành là bằng hữu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu như Vân Kỳ thẳng thắn, như vậy, Sạn Giở có thể đem coi hắn là làm chân chính hảo hữu. Vân Kỳ trầm mặc một lát sau, nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, còn nhớ rõ hôm qua ta một mình chui vào Đỗ Hải cảng quân hàm sao? Sạn Giở hỉu run lên, hắn tự nhiên nhớ kỹ hôm qua xinh hết thảy, đối với Vân Kỳ một mình hoàn thành trăm người đều chưa hẳn có thể hoàn thành Dương Đông kích Tây nhiệm vụ, một mực rất hiếu kỳ. Làm sao Lần kia chui vào, đến cùng đã sinh cái gì? Một lần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Sản giờ hữu hỏi. Không sai, lúc đầu mục tiêu của ta là công kích ba tư hải quân kỳ hạm, dùng cái này đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bất quá, kỳ hạm không tìm được, lại sinh ngoài ý muốn. Vân Kỳ đem hồn qua như thế nào bị người nhìn thấu mình nhận thân, như thế nào bị trong khoang thuyền huyết chỉ công kích, lại như thế nào may mắn đào thoát nói một lần. Chết không được, ngươi hấp thu cái kia không biết huyết chỉ chất lỏng đạt được không biết năng lực. Vân Kỳ gật đầu một cái, cũng không nhiều rông dài, trực tiếp tại mình hệ ra địa phía trên một chút đánh mấy lần, đem mới được đến năng lực, huyết ngục lĩnh vực tương quan số liệu tư liệu cho sản giờ hữu. Khá lắm, nguyên lai like là tam giai năng lực. Ngươi đến cùng đầu nhập vào nhiều ít điểm tiến hóa. Theo ta được biết, tam giai năng lực cần tiêu hao 4 cái điểm tiến hóa. Ta tại giết chóc đô thị kinh lịch thời gian cũng không tính ngắn, cũng bất quá chỉ thu hoạch được 2 cái tam giai năng lực. Ngươi một cái liên sắt lục quân dự bị đều không phải là, lại có tam giai năng lực. Sáng giờ Hựu một mặt nước gao ghen tị. Tại giết chóc đô thị thu hoạch được tam giai năng lực không tính đặc biệt, chỉ cần chịu tư lịch. Hiểu được tập trung tài nguyên đầu nhập, như vậy thu hoạch được tam giai năng lực chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng một cái luân hồi giả cũng nhận được tam giai năng lực, đó chính là một chuyện khác. Liên giống với sinh viên hiểu được vi phân và tích phân không tính hiếm lạ, học sinh trung học đã biết tính toán, đó chính là coi là chuyện khác. Đừng trông mà thèm. Ta huyết ngục lĩnh vực cũng không có đầu nhập điểm tiến hóa, cho nên vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái." Vân Kỳ nói. "Vậy cũng vô cùng không tầm thường, chỉ ít ngươi điểm xuất phát thắng qua đại đa số người, thậm chí nếu như bài trừ bộ phận nhân tố, ngươi phần cứng đã đạt tới giết chóc quân dự bị hàng ngũ. Vấn đề là ta không biết như thế nào kích hoạt năng lực này, ngay cả một điểm manh mối đều không có." Vân Kỳ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thu hoạch được lĩnh vực năng lực tự nhiên là chuyên tốt, thế nhưng là ở vào chưa kích hoạt trạng thái không những không cách nào hoàn toàn sử dụng, ngay cả nano sinh hóa trùng bởi vì đạt tới tam giai chưa sống cả trạng thái mà nhận liên lụy, không cách nào lại tiến một bước. Chưa kích hoạt trạng thái. Vậy ngươi còn có thể sử dụng huyết ngục lĩnh vực. Sẵn giờ hừm mịt. A, mặc dù chưa kích hoạt, nhưng sử dụng là không có vấn đề. Chỉ là mỗi lần khởi động huyết ngục lĩnh vực đều phải giữ chân trô chống bị huyết ngục lĩnh vực bao trùm. Vân Kỳ nói. Hả? Lĩnh vực bao trùm sao? ngươi chính là mượn nhờ huyết ngục lĩnh vực, chạy ra lao phạm vi công kích sao? Vậy thật là lợi hại." Sạn Giở hâm mộ nói. Làm kinh nghiệm xa trường luân hồi giả, sạn giờ tự nhiên minh bạch trong nháy mắt di động năng lực ý nghĩa, vậy tương đương tại phức tạp hung hiểm trên chiến trường, nhiều một cái năng lực bảo vệ tính mạng. Mặt khác, lợi dụng thuần di năng lực đến đánh lén an toán, cũng là một cái tương đương gia sức chiến thuật. Chỉ là nghe vào không tệ mà thôi, bởi vì loại năng lực này vẫn còn chưa giác tỉnh trạng thái. Cho nên thời gian củ độ dài đến 24 giờ. Mà khác, huyết ngục lĩnh vực bao trùm phương thức quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị người phát giác được. Mà khác, ta luôn cảm thấy huyết ngục lĩnh vực năng lực không chỉ là thuần gian di động. Theo ta thấy, coi như nên năng lực ngươi cả một đời đều không thể kích hoạt, liền ngươi đã lấy được thuộc tính đã tương đương ra sức. Ngươi nói huyết ngục lĩnh vực làm lệnh cao tới 24 giờ. Nếu như kích hoạt sau giải trừ thời gian củ độ, đây còn không phải là nghịch thiên tồn tại. Ngươi không biết Tại giết chóc trong đô thị, một cái bảo mệnh đạo cụ bị xào đến nhiều ít giết chóc điểm, mà lại loại kia bảo mệnh đạo cụ vẫn là hàng dùng một lần. Chính là như vậy, bảo mệnh đạo cụ còn có tiền mà không mua được. Trước đừng đi ống những này, bằng hữu của ta. Vì để cho ngươi trợ giúp ta, làm ngươi thủy tinh khô lâu chiến sĩ hao tổn, ta biểu thị rất xin lỗi. Vân Kỳ chú ý tới sạn giờ trong chiến đấu cống hiến. Kỳ thật, sạn giờ hoàn toàn không cần thiết vì trả thù săn đầu tộc kết quả làm chính mình lớn nhất gạt chủ bài hao tổn. Vân Kỳ ngược lại là chưa quên, tại hạ dạ địa bên trong, còn nằm một khối hồi lâu không động qua đạo cụ, thủy tinh khô lâu. Có lẽ, thứ này cho sơn nước chính rượu bi càng có thể vung ra tác dụng. Chương 61, thần tính bất diệt. Ai ngờ, vừa nhắc tới chiến tử thủy tinh khô lâu, tâm linh đầu kia truyền đến sạn giơ hiệu tiếng cười. Này này, coi như thủy tinh khô lâu có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi cũng không trở thành buồn cực mà vui a. Cùng Lâm thị Vân Kỳ đang muốn nói mình còn có một khỏa thủy tinh khô lâu không dùng. Ai biết, Sạn Giờ Hữu nói, thủy tinh khô lâu nếu là lá bài tẩy của ta, lại thế nào khả năng như vậy mà đơn giản bị xong đời. Đừng quên, thủy tinh khô lâu chiến sĩ bản chất. Thủy tinh khô lâu chiến sĩ bản chất. Vân Kỳ đột nhiên thông suốt, hắn nhớ tới Sạn Giờ Hữu nói qua, thủy tinh khô lâu thăng cấp phương thức tương đối khác loại, cần hy sinh thần tính đến để thăng đẳng cấp. Chẳng lẽ Một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ tại Vân Kỳ trong đầu dâng lên. Điều này làm hắn không khỏi sợ run cả người. Mặc dù không thể tưởng tượng, Vân Kỳ vẫn là thử nghiệm đem ý nghĩ của mình nói ra. Chẳng lẽ, ngươi thủy tinh khô lâu chiến sĩ có được thần tính đặc chất? Cái gọi là thần tính đặc chất chính là bất diệt đặc chất. Thần tính bất diệt. Lúc này, Vân Kỳ đang buồn bực sản giờ tại sao muốn tại đã hoàn tất trên chiến trường đi tới đi lui, hóa ra thực sự đem chiến tử thủy tinh khô lâu hải cốt thu tập được cùng một chỗ. Công việc này phức tạp lại tiêu hao tâm lực, bị mấy chục thanh lao về sau, thủy tinh khô lâu chiến sĩ đều đã hóa thành bột mịn, muốn thu thập, nói nghe thì dễ. Bất quá, để Vân Kỳ ngoài ý muốn chính là, sạn giờ hữu cũng không có đi thu thập phục sinh cần khô lâu hài cốt, mà là chạy đến phía ngoài nhất vị trí, đem một cá thể hình cùng cái xác săn đầu tộc chiến binh không giống thi thể ôm. Vân Kỳ một chút liền nhận ra cỗ thi thể kia. Đây không phải bị mình xử lý săn đầu tộc tộc trưởng thi thể sao? Tại phòng thích Gác Ma thôn vệ đại chiêu về sau, tộc trưởng trên người huyết nục bị đại chiêu thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ bộ xương. Nhìn qua dữ tợn kinh khủng, bởi vì khung xương bên trên còn mang theo đỏ tươi huyết nục, mặc dù không nhiều, nhưng trực tiếp đem sinh vật trên lớp tiêu bản rõ ràng khác nhau ra. Ngay tại Vân Kỳ buồn bực sạn giờ hữu vì cái gì không đi tìm tử thần chi dược hại có lúc, sạn giờ hữu đem a cắt tộc trưởng thi cốt để vào một cái tự tay vẽ ma pháp trận bên trong. Cũng không biết ma pháp trận dùng tài liệu gì. Cảm giác sử dụng thuốc màu cũng không hề tầm thường. Sạn giờ tại hoàn thành cái này phức tạp ma pháp trận về sau, từ trong ngực lấy ra một khối tàn phá hài cốt, đại khái là hài đồng lớn nhỏ cơ nắm tay, phía trên nổi lên kim loại sáng bóng, để Vân Kỳ lập tức cùng Tử thần chi dược xương cốt màu sắc liên hệ đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ, Sạn giờ phải dùng Tử thần chi dược hài cốt, tăng thêm tộc trưởng thi cốt đến phục sinh sao? Chính như Vân Kỳ đoán như thế, Sạn giờ đữu đem kim loại sáng bóng hài cốt Thận trọng để vào đến tự vẽ ma pháp trận vị trí hạch tâm. Sau đó, Sạn Giở nhắm mắt lại, vận tụng lấy phức tạp chú ngữ. 5 phút sau, ma pháp trận toàn bộ được thắp sáng. Đồng thời, ở vào vị trí hạch tâm hai cốt cùng tộc trưởng thi cốt bắt đầu dung hợp một chỗ. Cuối cùng, Mới Khô lâu chiến sĩ chậm rãi thành hình. "Thế nào? Cái chết của ta thần chi cánh sống lại." Sạn Giở cười đối Vân Kỳ nói. Nghe hắn giọng điệu, rõ ràng là khoe khoang quá nhiều tự thuận. Vân Kỳ còn chú ý tới Phục sinh sau tử thần chi vực, ngoại trừ duy trì lúc đầu khung xương kim loại, cùng phía sau cánh xương, tựa hồ thân cao phương diện cũng có rõ rạng tăng trưởng. Không đúng, không riêng gì thân cao, ngay cả một đôi cẳng tay cũng biến thành so trước đó thô bên trên một vòng. Đây là có chuyện gì? Lần này đến Phiên Vân Kỳ nghi vấn, bởi vì ta tử thần chi vực lại lên cấp. Tiếng rạng rỡ thanh âm lần nữa tại tâm linh bên trong vang lên. Tăng cấp? Phục sinh một lần liền có thể tăng cấp. Vậy cũng Vậy cũng quá khoa trương đi. Không riêng gì thần tính bất diệt, còn tự mang tấn cấp công năng, đây chẳng phải là nghịch thiên tồn tại. Nếu không, ngươi cho rằng một cái vong linh chiến sĩ, vì cái gì cần hấp thu thần tính loại này, ngay cả cường giả đều chạy theo như vịt độn vật, đến để thăng đẳng cấp? Bất quá. Bất quá cái gì? Vân Kỳ hiện tại càng đối thủy tinh khô lâu cảm thấy hứng thú, Đường quên, hắn trong túi còn nằm một khỏa chưa sử dụng qua thủy tinh khô lâu. Bất quá, tự thần chi dục tấn cấp cũng không phải là vô hạ sử dụng hết lần ngày tấn cấp, ta đáng yêu tử thần chi dược đến bên cạnh. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải hấp thu đầy đủ thần tính. Vân Kỳ lập tức đối tử thần chi dược vận dụng nhìn rõ thiên phú. Tử thần chi dược, lực lượng 40, phòng ngự 40, nhanh nhẹn 40, tinh thần 40. Tinh thần lực từ lúc đầu 15 điểm, tăng lên tới nhất giai mát chỉ số. Nguyên lai, like, mỗi lần tấn cấp, ngươi có thể lựa chọn tăng lên thuộc tính. Sở dĩ có điều phòng đoán này là bởi vì đối tử thần chi rực tới nói, tinh thần vừa vận là nhất không cần thổ tính. Hiện tại, toàn thuộc tính đạt đến nhất giai mát chỉ số, quả nhiên đến bình cảnh trạng thái. Ngoài ra, Vân Kỳ còn hiện, tử thần chi rực nhiều một cái ném mạnh bị động kỹ năng. Ném mạnh quang hoàn, gia tăng phe mình bộ đội gấp đôi ném mạnh tầm bắn. Nhìn xem cái này mỗi lần bị động quang hoàn, sàn giờ hữu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vân Kỳ đánh giết ra cắt tộc trưởng về sau À, các tộc săn đầu tộc liền không cách nào đối sở vật tạ quân đội tiến hành hữu hiệu né tránh mạnh công kích. Nguyên Lai, like, cái gọi là 200m cực hạn là bởi vì cái này không chút nào thu hút quang hoàn hiệu quả. Vân Kỳ, ngươi là thế nào biết a cắt tộc trưởng là phá giải né mạnh mấu chốt? Cho dù sau đó ra cắt lượng, sàn giờ hiện tại cũng mới thông qua tử thần chi dược ngẫu nhiên hấp thu vương giả năng lực, đến suy đoán ra Vân Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền đem chiến thuật mục tiêu khóa chặt tại tộc trưởng trên thân. Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định một mình phân chiến. Chiến thuật tư tưởng cũng rất rõ ràng, bước đầu tiên, lợi dụng tử thần chi dược hấp dẫn săn đầu tộc chiến binh ánh mắt, bộ hai, mượn nhờ linh tê tâm quyết, để lệ ủ nghi đặt quốc vương làm bộ đẹp trai quân đột nhập, lần này, hấp dẫn chính là tộc trưởng lực chú ý, bộ ba, lấy điện tử mê thải phục gần thân hiệu quả, chui vào quân địch hậu phương, một kích cuối cùng tất sát, đạt tới chạm mục tiêu, bộ bốn, mất đi tộc trưởng quang hoàn tăng thêm về sau, săn đầu tộc chiến binh không có vịn chỉnh ưu thế. Lão tầm. Sát thương từ lúc đầu 200m hạ xuống đến lúc đầu một nửa, 100m, cuối cùng bị có được tháng 1 năm 20m ném mạnh cực hạn sở phạt tạ quân đội nhất cử tiêu diệt. Sau đó phân tích ra đạo lý rõ ràng, nhưng loại này rút lui hình thức căn bản chính là tại lấy kết quả đẩy ra mở đầu. Vẫn kỳ lạ không có thượng đế ánh mắt, như thế nào tại tất cả mọi người không hiểu ra sao, không biết bước kế tiếp là cái gì tình huống dưới, phân tích ra săn đầu tộc yếu điểm. Kỳ thật, nói ra rất đơn giản. Ném Mạnh kỹ năng mặc dù đều có khác biệt, nhưng ta tin tưởng, lấy huấn luyện chiến sĩ làm mục đích sợ vật tạ người, không có khả năng so lạc Hậu Nguyên Thủy tổ dân người kém. Nhưng trên thực tế, giữa hai bên ném mạnh bắn ra trọn vẹn chiến lệch gấp đôi, cái này có vấn đề. Hoàn toàn chính xác, sợ vật tạ là chiến đấu dân tộc, coi như không phải tại Ném Mạnh kỹ bên trên đầu nhập cực đoan phương thức huấn luyện, nhưng cũng không trở thành chiến lệch nhiều như vậy. Người chỉ bằng điểm này, suy đoán gia tộc trưởng của bọn họ là điểm mấu chốt. Sáng giờ hữu hỏi Ta cẩn thận quan sát săn đầu tộc trang bị, phi thường nguyên thủy, không có bất kỳ cái gì mà pháp năng lực gia trì. Đã không phải trang bị, cũng không phải bản thân kỹ năng, như vậy ta liền hoài nghi cùng loại quang hòa loại. Nhưng vạn nhất ngươi suy đoán sai lầm, hoặc là huyết ngục lĩnh vực bị phá làm sao bây giờ? Ta cũng không tin tưởng ngươi ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, liền dám một mình ra sân. Dĩ nhiên không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết, ngươi cho rằng ta không có hậu chiêu sao? Chương 62: Khen thưởng thêm Vân Kỳ tự nhiên còn có hậu chiêu, mặc kệ huyết ngục lĩnh vực thuần di năng lực cỡ nào bá đạo, nhưng cuối cùng chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lại, tại địch nhân hậu phương thi triển, có chút sai lầm, chính là bị mấy trăm săn đầu tộc hợp kích miểu sát. Nguy hiểm trong đó, không cần nói cũng biết. Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ tại Sản Giở Hữu bên tai nói bốn chữ. Sản Giở Hữu nghe vậy lập tức kinh ngạc tại chỗ, cái gì? Ngươi lại có loại này đồ vật bảo mệnh? Nếu như ta nhớ không lầm, Cái kia hẳn là chỉ có Zetsu Chóc Đô thị hối đoán trong hệ thống mới có thể xuất hiện, mà lại xuất hiện điều kiện cực kỳ hà khắc. Về phần hối đoán điều kiện, giống ta loại này Zetsu Chóc Đô thị lão nhân, cũng liền ban đêm nằm mơ thời điểm ý dâm một chút. Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, thứ này ta cũng là ngẫu nhiên đạt được, cũng không tại Zetsu Chóc Đô thị tu hồi được. Sạn Giở hừ gật gật đầu, biết bên trong khẳng định có rất nhiều cố sự. Đáng tiếc, ngươi xử lý địch quân tộc trưởng, không có thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Sạn Giở tiếc hận nói, Bốc lên lớn như vậy phong hiểm, kết quả không có gì cả, đây quả thật là được không bù mất. Ai nói không có ban thưởng, xử lý a cát tộc tộc trưởng, ta thu hoạch được 50 z chốc điểm. Nhiều như vậy. Sẵn giờ sắc mặt đột biến. Hắn lời này vừa ra, lập tức phát hiện mình thất ngôn, bởi vì hắn cũng không phải là thông qua linh tê tâm quyết tại nói chuyện với Vân Kỳ. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, hy vọng vừa rồi thất ngôn không có gây nên chú ý của những người khác. Thế nhưng là, người xung quanh kỳ thật đều là luân hồi giả đều dùng ánh mắt quá dị, nhìn về phía Vân Kỳ, lại không phải chính mình. Đây là có chuyện gì? Sản giờ tinh tế tưởng tượng, hiện vấn đề chỗ. Không đúng, vừa rồi câu kia xử lý a cát tộc tộc trưởng, ta thu hoạch được 50 z chốc điểm, rõ ràng là thông qua khẩu ngữ kể ra. Sản giờ ý thức được mình không hiểu thấu từ lúc đầu tâm linh giao lưu, chuyển biến làm miệng tự thuận, nguyên lai là tại Vân Kỳ lôi kéo dưới, không tự chủ được chuyển biến. Thế nhưng là, lấy Vân Kỳ không khéo Làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Ngay tại sản giở không hiểu thời điểm, cái khắc luân hồi giả ngồi không yên. Lôi ra, Vân Kỳ giả danh, ngươi vừa rồi lời này là có ý gì? Một thân áo giáp màu bạc tập tán. Vân Kỳ tự nhiên còn nhớ rõ hắn, mới vào thế giới nhiệm vụ là, tập tán thế nhưng là nhất làm náo động một cái. Một người liên tục đơn đấu 3 4 luân hồi giả khiêu chiến, cuối cùng nếu không phải là bởi vì gặp gỡ khắc chế kim loại ra hỏa, nói không chừng liền ngay cả nham thạch đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Đối với dạng này cường giả, tiền bối, Vân Kỳ vẫn là cho đủ hắn mặt mũi. Hương chi phản ứng của đối phương đúng là hắn hy vọng, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Vân Kỳ trong lòng cười thầm, thật coi ta thất ngôn nói ra giết chóc điểm bàn tưởng sao? Ta không nói như vậy, các ngươi làm sao chịu xuất ra bản lĩnh thật sự? Nguyên lai, like, Vân Kỳ là cố ý nói cho mọi người nghe, về phần sản giờ hữu nói lộ ra lời nói, ngược lại không có gì lớn. Thế là, Vân Kỳ làm bộ qua loa một chút tạt tán, đương nhiên Kết quả tự nhiên tại một đám lính đánh thuê hồn áo bên trong, bị ép nói ra tình hình thực tế. Vân Kỳ đem hẹ giả điệp đạt được ban thưởng tin tức bầy cho mỗi một cái tham dự lần này hành động luân hồi giả. Người thành công giết chết thắp phòng vòng thứ 2 bốt, A cắt tộc tộc trưởng kéo thiệu, thu hoạch được ngoài định mức kịch bản ban thưởng 50 giết chốc điểm. Mọi người không nghĩ tới xử lý quân địch bốt, còn có khen thưởng thêm nói chuyện. Đáng chết, vì cái gì chủ thần không trực tiếp vải ban thưởng nhiệm vụ. Có người một mặt tảo nào? Giống như nếu như hắn trước đó biết được ban thượng, cái kia xông lên phía trước nhất người chính là hắn. Càng có dưới cơn nóng giận, đem cái mông dưới đáy ngồi khô giáo nham thạch cho đánh nát, lão tử dùng nhiều tiền mua được tình báo, vì cái gì không có liên quan tới giết chết buột thu hoạch được giết chóc điểm nội dung. Một cái ngồi tại bên cạnh hắn người hỏi, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua tình báo? Chợt vện 2 vạn luân hồi điểm. Người kia còn muốn tiếp tục tố khổ, bực tức lại bị vô tình đánh gãy. 2 vạn liền muốn mua xuống đáng tin tình báo. Ngươi không phải tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Đừng nói cho ta, ngươi không biết tháp phòng nhiệm vụ tình báo bán phương thức là lấy lần làm đơn vị. Mỗi một lần tháp phòng đều là một bút chi tiêu. Chỉ là 2 vạn luân hồi điểm, chỉ sợ ngay cả hôm nay tháp phòng tưởng tình cũng mua không được đi. Nói nhảm, ngươi làm ta không biết. Cho nên ta chỉ mua ngày cuối cùng cuối cùng 2 vòng tháp phòng tình báo. Ai nghĩ đến, kém chút tại ngày đầu tiên bên trong liền đụng vào tâm sát. Người kia tức giận bất bình. Vân Kỳ nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nói lung tung một mạch, ngược lại là ngoài ý muốn thu thập không ít tình báo. Hóa ra nhiệm vụ lần này giết chóc đô thị đều có tình báo như bán, biết sớm như vậy. Vân Kỳ trong lòng hơi động, hắn lập tức nghĩ tới sạn giờ hữu. Đúng vậy a, mình mới đến, không biết giết chóc đô thị tình báo hành tình. Mà sạn giờ hữu lần này rõ ràng là hướng về phía thần tính kết tinh mà đến, tự nhiên không có khả năng không có dự bị, thế nhưng là Thế nhưng là vì cái gì Sạn Giở không có nghe hắn nhắc qua liên quan tới vòng thứ 2 tháp phòng bất luận cái gì tình báo? Chẳng lẽ hắn đối với mình còn có điều giữ lại? Đối với Sạn Giở hữu, Vân Kỳ vẫn là rất có hảo cảm. Lúc trước nếu là hắn quyết tâm liên thủ với Mộ Phi, lấy hai người bọn họ người có thâm niên thực lực cùng nội tình, Vân Kỳ nhiều nhất có thể làm được tự vệ, về phần Helena cùng Thiết Phong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sạn Giở không có quên ban đầu ở chật hẹp núi đá trong thông đạo tao ngộ dị hình đánh lén. Mình liệu mình một ơn cứu ân tình của hắn, không chỉ có không có tiếp tục trợ trụ vi ngược, còn đem phi thường quý giá bảo mệnh đạo cụ, toàn trạng thái khôi phục dược tể tặng cho hắn. Vân Kỳ không có đem nghi ngờ trong lòng chôn giấu xuống tới. Hắn biết, quan hệ giữa người và người cực kỳ phức tạp, nhất là tại cái này sinh tử khó liệu, địch ta khó phân không gian bên trong. Nếu như tùy ý loại này hoài nghi gieo hạt hạ lời nói, sớm muộn hoài nghi mọc rễ mầm, cuối cùng khiến hai người so như người qua đường. Thế là Hắn gọn gàng dứt khoát đem nghi ngờ của mình nói cho Sạn Giờ Hựu. Sạn Giờ Hựu nói cho hắn biết, hắn xác thực từ đô thị mua đại lượng liên quan tới sở vật tạ 30 ho dũng sĩ tình báo. Bất quá, bởi vì lần này mua sắm tình báo là có liên quan hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, bởi vậy giá cả phá lệ đắt đỏ. Chính như trước đó Luân Hồi Giả bực tức nói như vậy, tình báo giá tiền là lấy lần làm đơn vị. Mỗi một lần thập phòng, công khai giá bán 1 vạn luân hồi điểm, vẫn là chấp giá. 1 vạn luân hồi điểm đã tiêu 3 ngày tháp phòng, mỗi ngày 5 vòng, mua xuống toàn bộ tình báo, chẳng phải là muốn tốn hao 15 vạn. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới tình báo giá tiền lại như thế đắt đỏ. Sáng giờ Hữu Bất Đắc Di nói, chính là bởi vì giá cả, cho nên ta lựa chọn độ khó cao hơn sau 10 vòng. Ta nghĩ, tại không có tình báo, sống qua ngày thứ nhất tháp phòng chiến tóm lại không thành vấn đề, ai chỉ muốn đến, vòng thứ 2 liền gặp được đại phiến toái. Sáng giờ phạm sai lầm, cũng là tình có thể hiểu. Đổi lại là chính Vân Kỳ chỉ sợ ngay cả ngày thứ 2 tình báo cũng sẽ không mua, nhiều nhất mua một chút ngày thứ 3, cũng chính là ngày cuối cùng tình báo, còn không phải toàn mua giá. Bất quá có một chút rất kỳ quái, có lẽ ngươi làm người mới không có cảm giác. Sản giờ Hữu đột nhiên từ tình báo chủ đề chuyển dời đến phương diện khác, ta nghĩ cái khác mua sắm tình báo người đại khái cũng ý thức được, chỉ là không có nói ra miệng. Còn có cái gì không có nói ra miệng sự tình? Chương 63, thứ 3 vòng tiến công. Dựa theo ta nguyên lai like mua sắm tình báo tấp phòng khoảng cách tại 1 giờ. Lần này không biết vì cái gì, cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi là 2 giờ. Sản giờ Hựu nói ra kỳ quái chỗ. Đây không phải rất tốt sao? Vân Kỳ hỏi lại. Nhiều 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, nhìn như dâu ria, nhưng này không chỉ là để đóng giữ suối nước nóng quan chiến binh nhiều 1 giờ khôi phục thời gian. Theo khó khăn không ngừng gia tăng, tiến công địch nhân càng ngày càng cường đại, nhiều 1 giờ thời gian, liền nhiều 1 giờ giảm số kỳ, chí ít trước một vòng địch nhân còn chưa thành trì. Vòng tiếp theo địch nhân xuất hiện bi kịch xuất hiện tỷ lệ giảm mạnh. Được, tự nhiên là chuyện tốt, ta chỉ là lo lắng, chủ thân như thế khẳng khái cho chúng ta nhiều một giờ thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ phía sau không có ý tốt. Vân Kỳ nghĩ nghĩ, nói, có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Tại vị ở Utility AL biển Vân Bờ, khắp nơi đều là ba tư phong cách lều vải, dày đặc ma ma hợp thành một tuyến. Tại vô số trong lều vải, một đỉnh hoàng kim đường vân to lớn lều vải. Ở trong đó lộ ra càng làm người khác chú ý. Cái này chính là bà tư Vương trưởng. Thiết Tây Tư, Sở Xét, Lâm Thời Tẩm Cung. Giờ phút này, vốn nên thần thánh yên tĩnh vương trong trướng, Thiết Tây Tư, Sở Xét, nhìn xem vừa trình lên trên báo, giận không kèm được đối sai người đem thông báo thám mã một cước gạt ngã. Chỉ là không đến một và người, các ngươi thậm chí ngay cả phía ngoài nhất suối nước nóng quan khẩu đều bắt không được đến. Hy sinh vô ích ta tinh nhuệ thuần kích binh cùng lao binh còn không công hao tổn ta một viên chiến tướng. Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thân cao hơn 2m, toàn thân cao thấp hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, trên đầu không có một cây đầu. Cặp mắt của hắn giống lửa than tinh hồng lấp lánh, lửa giận tại lúc này không ngừng ập ủ, bốc lên. "Bệ hạ, hiện tại nên xuất động." Hình dạng cùng Tiết Tây Tư, Sơ Sen, giống nhau đến mấy phần đại tướng quân, đứng dậy. "Có thể tại Tiết Tây Tư, Sơ Sen, vương trong tướng có ngồi xuống tri tịch, có thể thấy được thân phận rất không tầm thường." Huynh đệ, hiện tại còn không phải ngươi thời cơ xuất thủ. Pháo hôi trước trách, chính là không bị mất chết, đến dò xét địch nhân nội tình, cùng tiêu hao địch nhân binh lực." Tiết Tây Tư, Sở Xét nói, "Nếu không phải tối hôm qua trận kia báo tố, đem tiên phong đồ quân nhu tổn thất hầu như không còn, cũng không trở thành từ phương xa không ngừng điều động binh lực, lấy loại này thêm dầu chiến thuật tiêu hao địch nhân." Người kia lại là Tiết Tây Tư, Sở Xét, "Huynh đệ, ba tư hoàng đế đệ đệ." Tiết Tây Tư, Sở Xét Vừa nghĩ tới trận kia phong bạo, liền dận từ tâm lên, cái kia nên biển chết quân phó thông xoái, ngu xuẩn tới cực điểm. Vậy mà hạ mệnh lệnh đem Duyên Hải nhân mã điều đến trên thuyền, nếu không phải dạng này, như thế nào lại tại một trận báo tố về sau, cho nên quân đội đổ quân nu toàn quân bị diệt. Quân đội thì cũng thôi đi, dù sao đều là một đám không nhiều lắm dùng nhất dài tôi tớ binh, cái kia đổ quân nu. Chính như Tiết Tây Tư, sơ xét, nói, không có đổ quân nu, quân đội điều hành xuất hiện vấn đề lớn. Đại quân không thể tập kết tại Utility Ae biển ven bờ, bởi vì như vậy làm, căn bản cũng không có đầy đủ thuyền đến vận chuyển cung cấp lương dưỡng 30 vạn đại quân tiếp tế. Mà tạo thành cái kết quả này, một nguyên nhân khác, vẫn là mấy trăm con thuyền hạm hao tổn, khiến vận chuyển tuyến xuất hiện to lớn trống chỗ. Ngoài ra, còn có một cái đề tiết tây từ, Sở xét đau nhức không thôi địa phương, bởi vì vết xe đổ, hiện tại hải quân truyền cũng không dám lại dừng sắt ở Utility Ae biển, vạn nhất một lần nữa hải thần chi nộ báo tố. Chỉ sợ tổn thất càng thêm thảm trọng. Hiện tại, Tiết Tây Tư sờ xét, hải quân tàu tiếp tế không thể không đường vòng mà đi, bỏ neo ở cách nơi này 100 trong biển một chỗ cảng tránh gió. Cứ như vậy, mặc dù vạn vô nhất thất, nhưng đổ quân nhu vận chuyển thành to lớn gánh vác. Nếu không phải như thế, Tiết Tây Tư sờ xét, hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch như thế, đem bộ đội tần suất công kích từ lúc đầu 2 giờ một lần, đề cao đến 1 giờ một lần. Đáng chết Bao Tố. Đáng chết Sở Bạt Ta. Tiếp tây tư, sơ xét, hai mắt xích hồng nhìn xem suối nước nóng quan phương hướng. Nếu như nếu là hắn biết được trận kêu báo tố phía sau cô sự, chỉ sợ muốn nguyện rùa người không phải sợ hát tạ, mà là Vân Kỳ. Vân Kỳ cũng không biết đã từng một động tác, khiến trên vạn người thần vương nổi giận. Hắn giờ phút này đang đối mặt người ba tư đợt thứ ba tiến công. Lần này đối mặt, là toàn thân khoác cốt giáp man tộc chiến sĩ. Bởi vì không có bọn hắn cụ thể tình báo, luôn hồi giả nhóm chỉ có thể từ Hy Lạp liên quân trong miệ biết được một điểm liên quan tới chi này số lượng có hạn, nhưng thể trạng dị thường cường tráng quân đội. Bọn hắn đến từ rồng gai bộ lạc, truyền thuyết, rồng gai bộ lạc tiền tổ là thượng cổ có được long huyết anh hùng cấp nhân vật. Bọn hắn dân tộc đồ đẳng lấy rồng vì đồ đẳng. Bất quá, theo Vân Kỳ, cái này nghe vào cùng hoa tộc tương tự đồ đẳng, kỳ thật chênh lệch rất xa. Một cái là sừng như liễu, đầu giống như cọ, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ừ, trưởng giống như hổ hai giống như châu tưởng tượng tính thần vượn, một cái ngược lại là cùng phương tây truyền thuyết bên trong ác long có chút tương tự. Đám hung thần ác sát này màn tộc chiến sĩ, trên người trang bị cũng rất là không giống bình thường. Bọn hắn không có giống tôi tớ binh như thế người khoác bộ giáp, cũng không có giống ba tư quân chính quy như thế người mặc giáp da, càng không phải là bộ lạc chiến binh như thế dùng da thú công sự che chắn. Bọn hắn mặc chính là màu tuyết trắng có giáp. Có giáp. Có thể cao bao nhiêu phòng ngự? Lần này chiến đấu Luôn luôn bảo thủ lính đánh thuê ngược lại xông vào trước nhất xuôi theo. Đại khái là nhận trước đó Vân Kỳ ám chỉ cùng cổ vũ, muốn xông vào trong quân địch, xử lý man tộc chi vương, đến thu hoạch được quý giá dết chóc điểm. Chỉ là bọn hắn như thế xông lên, lập tức đếm đến man tộc chiến sĩ lợi hại. Những này thân cao mã đại man tộc chiến sĩ, cường tráng lực mánh không nói, liền thân bên trên cốt giáp phòng ngự thậm chí qua chính quy ba tư tinh binh. Mà man tộc chiến sĩ còn có xương thuẫn cùng cốt đao. Hai kiện binh khí đều là từ thượng cổ Long xương rèn luyện mà thành, binh khí bên trên còn dung nhập tiên tổ máu tươi, khiến cái này hai thanh vũ khí đạt được tiên tổ chi hồn che chở, uy lực cùng phòng ngự toàn diện tăng lên. Đương nhiên, muốn sử dụng cốt đao xương thuần cũng không phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhất định phải có được man tộc huyết mạch hậu nhân mới có thể vung ra 100% hiệu quả. Vân Kỳ thép ròng đại đao chém vào rèn luyện thành hình tròn xương thuần bên trên, vẹn vẹn cũng liền nhiều một đạo vết đứt. Đây là giá trị nguyên lực một đao thật mạnh phòng ngự. Ma Man tộc chiến sĩ lực công kích cũng không chút thua kém. Một cái tự kiềm chế phòng ngự người luân hồi dạ, cứng rắn chịu một kích cốt đao chém vào, kết quả ra chóp thịt bong, cứng rắn như sắt da thịt lập tức máu tươi chảy ròng. Bên trách không thể phá được phòng ngự, tăng thêm không phòng được công kích, Man tộc chiến sĩ quả nhiên là một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Mà lại, những này nhìn như cơ bắp đạt dã man nhân, lại có được kỷ luật nghiêm minh. Cái này tại khói lửa tràn ngập trên chiến trường, lại là khó có nhất địa phương. Luân Hồi Giả vốn còn muốn lợi dụng chật hẹp thông đạo địa hình, lấy mình người cường đại vũ lực cưỡng ép một chút quân địch, kết quả đụng đầu vào rời gạch bên trên, đầu rơi máu chảy. Nhưng đâm lao phải theo lao, cũng không thể khắp nơi lúc này lựa chọn rút lui đi. Trong đó, hai cái nhanh nhẹn nâng khiếu người lên nhau, cơ hồ là đồng thời khởi động ẩn thân kỹ năng. Chương 64: Man tộc chi chiến. Gặp hai cái nhanh nhẹn nâng khiếu người sử dụng chuyên thuộc về ám sát hệ ẩn thân tuyệt kỹ, cái khác Luân Hồi Giả hai mắt đều đỏ. Ai cũng biết hai người này muốn làm gì. Bọn hắn tại lần trước nhiệm vụ bên trong, biết được xử lý quân địch chủ tướng đạt được giết chóc điểm tin tức, hai cái này tên giảo hoạt tự nhiên là bắt trước Vân Kỳ, lấy ẩn thân chi thuật, chui vào quân địch hậu phương, thẳng đến trung quân khấu. Mẹ nó, hai cái ăn ý quỷ. Một thân rất thịt Nga tịch Luân hồi giả Ivan, nắm chặt cự phủ hai tay trở lên từng cục như cột trụ chi căn, một cái tung càng, mượn hạ lạc thời điểm, hung hăng hướng một cái man tộc chiến sĩ hung hăng chặt xuống. Cự phủ bên trên quán chu không chỉ là y văn lực lượng bản thân, còn có hắn hy sinh phòng ngự đổi lấy công kích tăng thêm, lực lượng gia trì. Thời khắc này Ivan coi như còn dừng lại tại luân hồi giả bên trên, nhưng thực lực đã đến gần vô hạn giết chóc quân dự bị, ngoại trừ còn chưa lĩnh ngộ đấu khí loại này quân dự bị chuyên môn năng lực, riêng lấy công kích mà nói, đã đạt tới luân hồi giả cực hạn. Chỉ là khí thế kia rộng rãi một đứa, đổi lấy lại là to lớn lực phản chấn, đã Ivan bị đẩy lui sơ hở. Ma man tộc chiến sĩ ngăn chặn xương thuần bên trên, Vện vện xuất hiện một đạo da bị nẻ. Xương rồng chi thuần đáng sợ lực phòng ngự, vậy mà ngăn cản được chuyên tu lực lượng luân hồi giả một kích toàn lực. Ivan không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng hiện thực bày ở trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn lùi bước hoặc là tiến lên. Ivan thân là Nga cái này chiến đấu dân tộc, trong huyết mạch hung bạo, có thể nói là in dấu thật sâu khắc ở trong linh hồn. Gặp được cường địch, hắn không lùi mà tiến tới, không dám tự thân ăn nguy, liên tiếp động hi sinh lực lượng phòng ngự ra chỉ, đối cái kia ngăn cản màn tộc chiến sĩ luân phiên số bữa, rốt cục tại cái thứ ba dịu to bản, đánh nát xương rồng chi thuần, đem cái kia man tộc chiến sĩ chém giết. Ivan liều lĩnh công kích, đồng thời cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trên người hắn bị xương rồng chi nhận rạch ra mấy cái lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, càng là có vài chỗ vết thương bên ngoài lật đến nội tạng đều có thể nhìn thấy. Đây cũng là tập nhập sử dụng lực lượng gia trì di chứng, tự thân lực phòng ngự chuyển đổi thành lực công kích đại giới không hề tầm thường, nếu không phải Ivan khổng vũ hữu lực thể chất Thương tổn như vậy, chỉ sợ làm hắn đã mất đi sức chiến đấu. Xử lý một cái phụ phổ thông thông man tộc chiến sĩ, vậy mà để một vị cận chiến lực lượng hình luân hồi giả nỗ lực trọng thương đại giới, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta sợ hãi. Mà giờ khắc này Ivan, bởi vì trọng thương mà sơ hở trong chỗ, mắt thấy là phải bị mấy cái man tộc chiến sĩ công kích nuốt hết, bạn tốt của hắn Gout Dieter đứng ra, chặn địch nhân điên cuồng tiến công. Gout Dieter kỳ thật cũng không chịu nổi, nhưng vì bằng hữu, hắn đã không cố kỵ gì. Liều lĩnh toàn bộ triển khai lực lượng Lập tức, trên chiến trường đấu khí tung hành Gấu Ti Tơ ra chỉ đấu khí quân sáo Đem 3 cái man tộc chiến sĩ công kích khó khăn lắm ngăn trở Mà Gấu Ti Tơ thi triển ra đấu khí thêm kỹ năng công kích Cuối cùng đối xương thuẫn tạo thành phá phòng hiệu quả Nguyên lai chỉ có giết chóc quân dự bị mới có thể sử dụng đấu khí Mới có thể hữu hiệu đối xương dòng chi thuẫn tiến hành phá phòng hiệu quả Nhưng đấu khí loại này cao đại thượng năng lực Không phải có thể tấp ngập sử d Giống gấu Dieter lực lượng như vậy hình quân dự bị, lại xử lý ba tên man tộc chiến sĩ về sau, đã hữu lực kiệt dấu hiệu. Nếu không phải hắn hiểu được tránh nặng tìm nhẹ kéo lại trọng thương Ivan, hướng lui về phía sau lại, cộng thêm phía sau Sở Bạt Tạ Dung sĩ tại Leonni đặt mệnh lệnh dưới, vọt lên, lúc này mới vì hai người tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc. Trái lại hạng nặng kiếm sĩ tạt tán, ngược lại là so Ivan cùng Gấu Dieter ứng đối nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn một thân trọng giáp giờ phút này vung ra kinh người lực phòng ngự. Nhiều lần ngăn trở sắc bén xương rồng chi nhận gọi chặt, mặc dù trọng giáp bên trên vết đao càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ cần ký ức kim loại hiệu quả vẫn còn, trọng giáp liền có thể tự hành khép lại. Mặt khác, tập tán cự kiếm tại đấu khí gia trì dưới, nhiều lần lập kỳ công, trên kiếm phong nhộn nhạo đấu khí càng là không gì không phá, thế như phá trúc đem hơn 10 vạn tộc chiến sĩ chạm dưới kiếm. Chỉ là, giống tập tán dạng này trận điển hình thuộc về vụ án đặc biệt, căn bản là không có cách đại biểu cái khắc lính đánh thuê. Thế nhưng là Man tộc chiến sĩ thực sự quá nhiều, nhiều đến tạm tán điểm này, chiến công căn bản chi phối không được chiến cuộc bất lợi. Giống thực lực không thể so với tạm tán kiếm Tây Lam, bởi vì địch nhân toàn thân cao thấp không có một chút kim loại chế phẩm, dị năng của hắn, kim loại ăn mòn không có đất dụng võ. Mà đã từng nội chiến bên thắng nham thạch, hắn mở tờ phòng ngự ngược lại là trận xương rồng chi nhận công kích, nhưng mở tờ nhược điểm cũng là tương đương rõ ràng, khuyết thiếu hữu hiệu, hiệu lực công kích, không cách nào đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu, hiệu phá hư. Duy nhất còn có chút đáng xem, chỉ còn lại sản giờ hữu. Hãn Tấp Nạp có Dúm Vân Kỳ cho hắn mượn sứ giả chi tiền, chế tạo từng cái vong linh chiến sĩ, cũng mệnh lệnh tử thần chi dược sen lẫn trong một đống cấp thấp khô lâu binh bên trong, đục nước béo cỏ. Những cái kia man tộc chiến sĩ cũng là kiệt ngạo bất tuần chi đồ, tại đối mặt thực lực hung hãn linh đánh thuế lúc, còn có thể thu liễm ý nghị khinh địch, lợi dụng xương thuần phòng ngự cùng cường địch của nhau. Vừa gặp phải cấp thấp khô lâu binh, bọn hắn kiêu ngạo bản tính tại bọn này sức chiến đấu vì năm cặn bã trước mặt Lập tức phát tiết không thể nghi ngờ. Thế là, từ thần chi giực thừa cơ động đánh lén, Luân Phiên lợi dụng bén nhạy thân thủ, lợi dụng trên cánh tay cốt nhận, đánh giết mấy cái man tộc chiến sĩ. Mà vốn nên là chiến đấu chủ lực Vân Kỳ, lại thay đổi trước đó dung manh thiện chiến, tiêu cực cùng lực phòng ngự kinh người man tộc chiến sĩ của nhau, lại đấu mà không phá, hơn nửa ngày mới lợi dụng một lần địch nhân sơ hở, đánh chết một người. Càng làm cho người ta kỳ quái là, Vân Kỳ đối với cái kia hai cái biến mất nhanh nhẹn năng khiếu người không phản ứng chút nào. Tựa hồ hắn giờ phút này, đối bọn hắn đạo văn hắn sáng tạo trạng hành động, không có một tia cảm xúc. Ngay cả sạn giờ hữu đều có chút nhìn không được, Vân Kỳ lão đệ, ngươi không phải có ẩn thân hiệu quả đồ dàn gì sao? Vì cái gì không đi chạm? Bạch Bạch đem quý giá giết chóc điểm hai tay dâng tặng người khác. Vân Kỳ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, hai tay giơ lên. Ta nhìn không thấy. Lúc này, Sarpata dung sĩ đã vọt lên. Có sinh lực quân hiệp trợ, lính đánh thuê áp lực suy giảm hơn phân nữa. Mà đổi thành một bên, hai cái ở vào ẩn thân trạng thái nhanh nhẹn nâng khiếu người, lại so dự đoán còn muốn dễ dàng lẫn vào khắp nơi ở phía sau phương Man Vương phụ cận. Bọn hắn rất án ý từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, đồng thời ám sát hình thể rõ ràng so phổ thông man tộc chiến sĩ cao lớn Man Vương. Sắc bén dao găm, mang theo hắc ám khí tức thuộc tính lại tại khoảng cách Man Vương cổ họng chỉ có một tức khoảng cách lúc, im bặt mà dừng. Cái kia nhanh nhẹn nâng khiếu người không dám tin túi lầu xuống, nhìn xem ngực cắm vào xương rồng chi nhận, chỗ đâm vị trí đúng là hắn trái tim yếu hại. Hắn còn muốn ý đồ dễ dỗ từ cốt đao bên trong rời khỏi, nhưng vừa xe dịch một chút bước chân, điều có ác long đồ đang hình dáng trang sức cốt đao bên trên, phút chốc truyền đến một cú cuồng mãnh chi cực cự lực, đem tên kia nhanh nhẹn nâng khiếu người ngủ tạng lục phủ xung kích rối tinh rối mù. Tên kia nhanh nhẹn nâng khiếu người đến chết cũng không dám tin tưởng, mình am hiểu nhất, đáp ý nhất thần thân thuận, là như thế nào bị cơ bắp đạn, đầu óc ngu si Man Vương cho phá giải. Chương 65, Man Vương phản kích. Hèn bọn hươi lính đánh thuê, còn muốn chơi một bộ này sao? Cho là chúng ta sẽ thả hai lần giống nhau sai lầm sao? Man Vương lực lượng toàn thân cực tốc tăng vọt, cả người liền thật giống như biến thành một thanh sắc bén đại đao, nội kình bên ngoài nôn, cái kia xui xẻo nhanh nhẹn nâng khiếu người lập tức bay ra ngoài. Đợi vậy hắn rơi xuống đất, cái khác luân hồi giả phát hiện người kia vậy mà chết đi. Làm sao có thể? Luân hồi giả rầu gì, cũng không trở thành tiểu bột một chiêu miểu sát. Vân Kỳ trong lòng hơi động, Đem cuốn lấy mình màn tộc chiến sĩ một chiêu đánh giết, ba chân bốn cẳng đi vào cái kia chết đi nhanh nhẹn nâng khiếu người bên người, cẩn thận xem xét thương thế của hắn. Cái này nhìn lên phía dưới, phát hiện tên kia luân hồi giả mặc dù đơn độc trong đó một chiêu, nhưng vết thương nội bộ nhưng còn xa so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Ngũ Tạng Lục Phủ bị nội kình quấy đến vỡ nát. Thì ra là thế. Vân Kỷ rất nhanh có đáp án. Cái kia Man Vương mặc dù chỉ ra một chiêu, nhưng đâm vào tên kia luân hồi giả thể nội cốt đao lại ẩn chứa ba đạo nội kình. Mặc dù uy lực so với lần thứ nhất đến kém hơn rất nhiều, nhưng nặng ở bên trong sức lực từ bên trong mà phát, trực tiếp tại tên kia luân hồi giả thể nội tác dụng. Muốn phá hư một luân hồi giả, cho dù là một nhanh nhẹn năng khiếu luân hồi giả vỏ ngoài ra phòng ngự, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, muốn phá hư nội tạng, vậy liền chỉ cần lúc đầu một phần 3 lực sát thương như vậy đủ rồi. Tam trọng nội kình, trực tiếp oanh bạo người kia tạng khí. Mà khẩn yếu nhất một điểm, cái kia xui xẻo ra hỏa, vốn là một cái luân hồi giả Liên sát lục quân dự bị đều không phải là ẩn hình, kỹ năng có chí mạng lực điểm, một khi tại ở vào ẩn hình trạng thái dưới gặp công kích, bị tổn thương tăng lên gấp đôi. Vê phân hợp kích một tên khắc luân hồi giả, hắn vừa thấy được đồng bạn ẩn thân bị phá giải, doa đến lập tức rút lui chiêu lui lại. Nếu như hắn dựa theo kế hoạch đã định như vậy, đáp lấy Man Vương công kích đồng bạn thời khắc, công kích Man Vương một bên, mặc dù y nguyên không cách nào làm cho Man Vương từ bỏ công kích, nhưng ít ra khiến Man Vương cần sức thế ba kích liên tục nội kình nửa đường đánh gãy. Chỉ tiếc, hai cái này nhanh nhẹn nâng khiếu người chỉ là lâm thời góp liệu, lẫn nhau ở giữa không có vững chắc mối quan hệ. Một khi xuất hiện sinh tử chi cục, tất nhiên an toàn một phương, không chuốt do dự đem ở vào nguy hiểm vị trí một phương bỏ qua. Man Vương hung tàn dọa sợ cái kia may mắn không có bị phản kích luân hồi giả, hắn rốt cuộc không lo được hết thảy, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, hắn cũng không suy nghĩ một chút, đã đối phương đã có chỗ phòng bị, chạy trốn đều thành một kiện xa xỉ sự tình. Man Vương hướng một bên người mặc hoa lệ phục thị tế tự gật đầu ra hiệu. Cái kia tế tự không biết từ nơi nào, rút ra một thanh làm bằng gỗ đồ đằng, đơn nhiên cắm trên mặt đất. Trong nháy mắt, một đạo sóng gợn vô hình từ đồ đằng bên trong tuôn ra, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Lúc lan đến gần cái kia bỏ trốn bên trong ẩn hình luân hồi giả, lập tức đem hắn thân hình hiện hiện ra. Sau một khắc, tới gần hắn man tộc chiến sĩ Liều Lĩnh xung lên, đem hắn vây quanh. Cái kia luân hồi giả không nghĩ tới mình ẩn thân năng lực cứ như vậy bị đối phương phá giải lập tức dọa đến mặt như màu đất. Nhưng việc quan hệ sinh tử, hắn đã không có thời gian đi thương cảm mình không tin, rút ra chủ thủ liên phòng đi, ý đồ tại đối phương vây kín chi trận chưa hoàn toàn tạo thành trước đào thoát. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp man tộc chiến sĩ. Trong đó một cái tiểu đầu mục đột nhiên thả ra trong tay cốt nhận xương tuẫn, mở cái miệng rộng, phát ra kinh người gào thét. Đây không phải là phổ thông gào thét, trong đó bao hàm kịch liệt lực chấn động. Cái kia thật vất vả chạy trốn nhanh nhẹn nâng thiếu người, vừa không chú ý bị cái kia vừa hô chính giữa mặt. Hắn toàn lực ứng phó phá vây chi thế, cũng vì vậy mà vì đó trì trệ. Trên chiến trường, bất kỳ cái gì một sơ hở, đều có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, huống chi cái kia luân hồi giả thân ở tuyệt địa chi cảnh, nguyên bản hắn còn có một tia cơ hội phá vòng đây, nhưng bây giờ, ngay cả điểm này cơ hội cũng theo thân hình ngốc trệ mà một đi không trở lại. Xong, sớm biết liền không bại mạnh, ngoan ngoãn ẩn tại lính đánh thuê bên trong phương án tiến tốt bao nhiêu. Cái kia luân hồi giả hối hận không thôi. Cái khác lính đánh thuê hắn là không trông cậy được vào, những cái kia man tộc chiến sĩ lực phòng ngự cao không hợp tối thượng. Chỉ có giết chóc quân dự bị đấu khí công kích mới có thể phá vỡ bọn hắn xương thuận phòng ngự. Bằng không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm mở ẩn thân tiếp cận man vương. Lần này thật xong. Ngay tại hắn triệt để tuyệt vọng thời khắc, nơi xa truyền đến âm thanh phá không. Xiù xiù xiù, ba cây sắt thép trường thương như thiên thần giáng lâm, trực tiếp xuyên qua ba cái vây quanh nhanh nhẹn nâng khiếu người man tộc chiến sĩ. Cái này khoảng cách này. Cái kia Luân Hồi Giả không nghĩ tới loại tình trạng này còn có trợ giúp. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là ở vào quân địch hậu phương, khoảng cách tuyến ngoài cùng cũng có tiếp cận khoảng cách 200m. Hắn gái khác không biết, Sở Bạt Tạ Dũng Si ném mạnh khoảng cách thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Chẳng lẽ bọn hắn xông phá quân địch phòng tuyến? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, chiến trường bên kia phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản còn lợi dụng trọng thuần bảy trận, đem áp súc man tộc chiến sĩ chiến đấu không ngừng, giờ phút này Bọn này quân kỷ nghiêm minh sở bạc tạ dũng sĩ, vậy mà liều lính đem cán giải vũ khí xem như tiêu thương ném mạnh ra ngoài. Lao đối với có được xương thuẫn man tộc chiến sĩ không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng làm dối loạn bọn hắn bố trí. Trong lúc nhất thời, man tộc các chiến sĩ một trận luông cuống tay chân, bọn hắn bản còn vững như thành đồng chiến trận, xuất hiện một chút kẽ hở. Lệ ố nỉ đặt quốc vương rút ra bên hông chiến nhận, hét lớn một tiếng, sở bạc tạ. Xông! Hắn sung phong đi đầu. Nặng nghề áo giáp không có chút nào giảm bớt hắn hành độc lực. Một cái man tộc tiểu đầu mục trước hết nhất từ lao trong lúc bồi rối khôi phục, nhất mã đương tiên ngăn tại Lệ Ồn Nhi đặt cốt vương trước mặt. Cái này man tộc tiểu đầu mục có không kém hơn sợ phạt tạ vương cơ bắp, trong tay xương rồng chi thuần, càng là hiển hiện vậy văn hình, chỉ có man tộc bên trong thâm niên tế tự mới hiểu được cái kia vậy văn đại biểu cho cái gì. Kia là so phổ thông xương rồng chi thuần còn muốn trên năm vĩn cổ cự long hải cốt chế tạo thành. Lực phong ngự là phổ thông xương thuần gấp 2. Đây cũng là tên kia man tộc tiểu đầu mục dám đảm đương tại Lệ Oni Đặt Quốc Vương trước mặt lực lượng chổ. Không chỉ có như thế, mặt này viễn cổ cự long chi thuần càng là tại Lịch Đại Tinh Anh tế tự quân chủ, diễn sinh ra một cái bắn ngược tổn thương tự mang thuộc tính. Nếu như Lệ Oni Đặt Quốc Vương vận dụng giống những lính đánh thuê kia sử dụng đấu khí, bắn ngược tổn thương sẽ chỉ càng thêm lợi hại, làm không cẩn thận, trực tiếp đem thân thể của đối phương mở ra một đạo vết thương thật lớn. Đi chết đi, Sơ Bạt Tạ Tạm Toái tạ môn. Ta dùng sự thực chứng minh Ma tộc Dũng sĩ sẽ chỉ so sợ Bạt Tà người càng thêm ưu tú, càng hứng với chiến đấu dân tộc xương hảo. Ma tộc tiểu đầu mục trong lòng tính toán, thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi lấy đối phương tiến vào mình bày phản tổn thương cả bẫy. Vụt một tiếng tiếng leng keng, cái kia tiểu đầu mục nhe răng cười khuôn mặt lập tức cứng đờ. Hắn chợt phát hiện, vốn nên che chắn tại trước mặt tổ truyền xương thuần bên trên, xuất hiện một đạo cực nhỏ khe hở, cái kia khe hở từ từ dưới, một đường lan tràn đến xương thuần dưới đáy, đem không thể phá vỡ xương rồng chi thuần một phân thành hai. Man tộc tiểu đầu mực thời khắc này tư duy trở nên cực kỳ chậm chạp, đối với phát sinh trước mắt hết thảy, tới hơn nửa ngày mới ý thức tới cái gì. Chẳng lẽ nói, ta đã. Chương 66, phá phòng. Man tộc tiểu đầu mực thẳng đến phát hiện cảnh tượng trước mắt cũng như sương thuận, từ trên xuống dưới một phân thành hai, tựa hồ toàn bộ thế giới bị cắt thành hai nửa. Lúc Hắc Cám sắp thôn phệ hắn ý thức một sát na kia, hắn mới hiểu được tới, mình đã chết rồi. Cái kia man tộc tiểu đầu mục bộ hạ cũng si ngốc nhìn xem trưởng quan của mình, thân thể ở giữa màn nước, chia hai nửa. Lệ Ổn Nghị đặt quốc vương một đao kia, là bực nào lực lượng, đem viễn cổ cự long chi thuần phá vỡ không nói, hậu kình càng là mạnh mẽ đến trực tiếp đem tiểu đầu mục chia làm hai nửa. Luân Hồi Giả nhón càng là nhìn thấy đầu lưỡi đều nuốt phun ra. Bọn hắn ác chiến hồi lâu, tự nhiên đối xương rồng chi thuần phòng ngự lòng dạ biết rõ, gặp Lệ Ổn Nghị đặt một đao liền đem thân là tiểu đầu mục man tộc chiến sĩ chém thành hai nửa. Phá vỡ xương thuẫn thì cũng thôi đi, ngay cả man tộc chiến sĩ trên người cốt rắp cũng cùng một chỗ phá vỡ. Đây là kinh khủng bực nào lực phá hoại A. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta nghĩ mà sợ. Có người càng là đưa vào đến man tộc chiến sĩ trên thân, bọn hắn bốn cho rằng tự ngạo phòng ngự, tự hồ tại sở bạc tạ chiến nhận ở dưới, trở nên không hề có tác dụng. Cho tới nay, luân hồi giả đều coi sở bạc tạ là làm đỏ Hy Lạp liền quân hơi lợi hại một điểm phá hôi, từ đệ nhất đệ nhị lần thắp phòng xem x Phòng ngự của bọn hắn riêng một mặt cờ, Luân Hồi Giả không tự chủ được đem bọn hắn xem làm thành kỵ sĩ loại này khiến thịnh. Nhưng bây giờ xem xét, cái kia kinh khủng lực bộc phát, còn tại tuyệt đại đa số Luân Hồi Giả phía trên, thậm chí ẩn ẩn che lại rất chốc quân dự bị. Vân Kỳ hai mắt híp thành một tuyến, vừa rồi cảnh tượng hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, không tự chủ được đối lễ ổn nhị đã sử dụng động sát thuật, lại phản hồi tới bị nhìn rõ mục tiêu có được cường đại ý chí lực, tùy tiện ngăn cản được ngươi nhìn rõ, năng lực tiên phú sử dụng thất bại nhắc nhờ. Quả nhiên vẫn là không được. Vân Kỳ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trước đó hắn liền đối sở Bạt Tạ người sử dụng động sát thuật, đáng tiếc, hoàn toàn như trước đây thất bại. Cái này khiến Vân Kỳ nhớ tới trước đó đối Lê Oni Đạt Quốc Vương sử dụng linh tê tâm quyết, cũng thất bại nhiều lần. Chỉ bất quá, động sát thuật chưa hề không thành công qua. Lê Oni Đạt đột nhiên quay đầu, hướng phía Vân Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, 300 dũng sĩ theo sát hắn xông tới giết. Lập tức Toàn bộ chiến trường thành sở Bạt Tạ người đổ trận, từng cái man tộc chiến sĩ tại sở Bạt Tạ chiến nhận vùng chém chúng ngã xuống. Bọn hắn giự vào sinh tồn xương rồng chi thuần, tại sở Bạt Tạ người cùng kết đến, giống như phá sợi thô. Nếu như vẹn vẹn sở Bạt Tạ vương có phá phòng năng lực, một đám luân hồi giả còn có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay, ngay cả một cái bình thường nhất sở Bạt Tạ dung sĩ đều có thể tùy tiện phá vỡ xương rồng chi thuần, vậy thì đồng nghĩa với tại trên mặt của bọn hắn, trùng điệp quạt một cái và miện tử. Đường đường luân hồi giả thậm chí ngay cả một cái bình thường nở tở cở đều đánh không lại, thiên lý ở đâu? Mà giờ khắc này, Man Vương hai mắt xích hồng. Không chỉ chiến tử chính là hắn bộ hạ, cũng là hắn thân nhân, càng quan trọng hơn một điểm, hắn càng đau lòng hơn chính là cái kia từng kiện trắng bóng cốt giáp xương thuần. Đó cũng đều là dùng cự long hải cốt, trải qua hơn trăm năm bí pháp rèn luyện mà thành. Trong đó ngưng tụ tiên tổ mấy trăm năm tâm huyết, mỗi một kiện cốt giáp xương thuần tổn thất, đều là chỉ là chỉ chớp mắt thời gian. Man tộc chiến sĩ quân lính tăng dã, ngay cả bọn Hán Vương cũng tại cùng Leonie đặt lúc giao thủ, giẫm vào tên kia man tộc tiểu đầu mục vết xe đổ. Đương nhiên, Man Vương thực lực vẫn là có chỗ khác biệt, chí ít hắn không có giống tiểu đầu mục như vậy, bị Sở Bạt Tạ Vương một đao chém thành hai bên. Đã mất đi vương lực trận, rất nhanh, địa vị gần với Man Vương tế tự cũng từng cái ngã xuống. Những cái kia đối Man tộc có thừa cầm hiệu quả đồ đằng, toàn bộ bị phá hủy trống không. Chỉ một hồi thời gian, Man tộc toàn quân bị diệt. Ngươi thành công ngăn cản được vòng thứ 3 thập phòng, thu hoạch được 3130 điểm tích lũy. Trận đại chiến này, luân hồi giả tổn thất một nhanh nhẹn năng thiếu người, cũng may một tên khác xâm nhập trại địch luân hồi giả bị sở bạt tạ lao kịp thời cứu. Sáng giờ Hữu Lặng Yên đi đến Vân Kỳ trước mặt, hỏi: "Ngươi phát hiện huyền bí trong đó sao?" Vân Kỳ trầm tư một lát, nói: "Xem như cũng có thể nói không phải. Chỉ giáo cho. Trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi đi." Vân Kỳ hỏi ngược lại. Sáng giờ hữu nghĩ nghĩ, Nói, ta cũng đầu óc mơ hồ, bất quá, bọn hắn có thể tùy tiện phá vỡ xương tuẫn, tuyệt không giống dựa vào đơn thuần lực lượng hoặc là kỹ năng. Vân Kỳ gật đầu đồng ý nói, không sai, nếu như là kỹ năng, sử dụng khoảng cách khoảng cách không khỏi quá ngắn chút, càng không khả năng là cái gọi là lấy lực phá phòng, nếu như đơn thuần là lực lượng, kia liền càng không có khả năng. Ngươi có ý kiến gì không? Sạn Giở hữu truy vấn. Ngươi còn nhớ rõ sở phạt tạ nhân chi trước công kích sao? Vân Kỳ hỏi ngược lại trước đó công kích, người nói là lao. Sạn Giở thử thăm dò hỏi, không chỉ là lao, Sở Vạt Tạ phương trận, thế nhưng là dựa vào trọng tuấn phòng ngự, lấy sắt thép trường thương vị lực sát thương, ta cũng không gặp vừa rồi bọn hắn lấy trường thương phá phòng. Vì cái gì bọn hắn bỏ qua trường thương về sau, liền trở nên không gì không phá rồi? Vẫn kỳ, đưa tôi cái khác luân hồi giả chú ý. Bọn hắn đồng dạng bị Sở Vạt Tạ phá phòng năng lực cho trấn nhất đến. Suy nghĩ kỹ một chút, Nếu như loại năng lực này nếu là có thể đổi được, chẳng phải là người tiên. Ngươi nói như vậy, nhất định có chỗ phát hiện. Sán Giở hữu nhẹ cảm bắt được Vân Kỳ nói bóng gió. Tại Sở Bạt Tạ Vương một đao đánh giết man tộc tiểu đầu mục về sau, ta liền bắt đầu lưu ý Sở Bạt Tạ người phương thức công kích. Có phát hiện. Cha hỏi chính là Ivan. Khi hắn nhìn thấy mình phí hết sức chín châu hai hổ phá mất xương thuần, tại Sở Bạt Tạ dung sĩ trước mặt, thành ra giòn về sau, trong lòng rung động càng sâu người khác. Ivan Tử vừa mới bắt đầu liền đem mình coi thành cận chiến lực lượng hình, đối với tự thân tại cận chiến lực phá hoại, có cố chấp tự tin. Hiện tại, chiến sự tàn khốc, dao động tự tin của hắn, nếu như không thể tìm tới giải thích hợp lý, chỉ sợ Ivan sau này cận chiến lộ tuyến sẽ đi rất gian nan. Người khác tự nhiên không biết Ivan nội tâm ý nghĩ, vân kỳ càng là đối với cái này hình thể tráng kiện Nga đại hán không chút lưu ý, chỉ là lễ phép tính nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nói: "Không thể nói phát hiện gì." Tại bọn hắn đưa tay phát chiêu trước, đều có một cái tiểu động tác. Tiểu động tác? Ivan. Không sai, tiểu động tác. Ta chú ý tới, những cái kia sở phạt tạ Dũng sĩ, mỗi lần đối xương tuẫn phát động công kích, đều muốn trước từ đơn cầm chiến nhận, đến hai tay hợp cầm đào chôi. Cái này có quan hệ gì? Ivan không nghĩ tới Vân Kỳ nói là cái này, không khỏi thất vọng. Đương nhiên là có quan hệ, không sai hai tay nắm cầm chiến nhận, ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nói đến đây, Vân Kỳ đột nhiên không còn nói tiếp, mà là quay người đi hướng sau lưng suối nước nóng quan. Lần này Cảo Vây xem trong lòng mọi người ngứa một chút, nhất là Ivan, càng là gấp đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Sẵn giờ hữu mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, đại khái bởi vì loại này chiến kỵ hơn phân nửa là cận chiến loại có quan hệ, cùng hắn cái này chủ tu triệu hoán loại chức nghiệp giả tựa hồ không nhiều lắm quan hệ. Bất quá, nhìn hắn một bước không rời theo sát Vân Kỳ về sau, Xem ra hắn cũng là đối sợ vật tạ phá phòng chi thuật sinh ra hứng thú năng hậu. Đúng lúc này, Vân Kỳ thanh âm tại Sạn Giở trong lòng vang lên, ngươi làm sao cũng đối cái này cảm thấy hứng thú, hẳn là ngươi còn muốn ma vũ song tu không thành. Chương 67, phá phòng bí kíp. Sạn Giở hữu nói, ta tự nhiên có ta tác dụng. Vân Kỳ khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật muốn ma võ xong đường hay sao? Hắn nhìn xem Sạn Giở hữu biểu lộ, không giống đang gật người. Nếu thật là như thế, như vậy sạn giờ không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vân Kỳ môi ruột gan một phen, đem trước đó tại dị hình thế giới kinh lịch thật nhanh qua một lần, rốt cục nhớ tới hắn đã từng thi triển một cái gọi hài cốt thực trang kỹ năng. Thì ra là thế, Vân Kỳ ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng. Đây là sạn giờ hữu lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, chỉ bất quá kỹ năng này lớn nhất thiếu hụt, cần phải tiêu hao một bộ vong linh hài cốt. Mà lại, vong linh hài cốt nguyên thủy thuộc tính càng là cường hãn, như vậy Sản Giở Khước Hải Cốt thực trạng sau chiến lực tăng lên càng là bưu hãn. Tại di vãng, đó là cái lựa chọn lưỡng nan. Ngươi cũng không thể đã phải bảo đảm bên người có cường đại hải cốt chiến sĩ trợ chiến, lại nghi tự thân tăng lên tới bay vọt về chất. Bây giờ, hắn thu hoạch được thần tính bất diệt tự thần chi dục, cái này tiêu hao phẩm vấn đề tự nhiên là giải quyết. Sản Giở Hựu, nhìn không ra, ngươi ngược lại là giả tâm bừng bừng. Vân Kỳ cười nói, Sản Giở Hựu giống như là đã sớm biết Vân Kỳ sẽ đoán ra mình tâm tư cũng không nói cái gì, chỉ là nói, không, có giá tâm luân hồi giả, hoặc là đã chết tại nhiệm vụ thế giới, hoặc là sắp chết tại nhiệm vụ thế giới. Vân Kỳ lại là thở dài một hơi, có lẽ, người rất khó bắt trước sợ vật tả một trận chiến này đấu ký có thể. Người đến cùng nhìn ra cái gì? Ngay cả ta đều thừa nước độc thả câu sao? Nghe ra được, sạn giờ có chút không quá cao hứng. Vân Kỳ thấy mình đùa bỡn một bộ cũng kém không nhiều đến sạn giờ dịu danh giới cuối cùng, cũng không còn tiếp tục cố lộng huyền hư, thẳng thắn nói Người đại khái không có chú ý tới, mỗi lần sợ phạt tạ người phá vỡ xương thuần cốt giáp trước, đều sẽ có một cái hai tay cầm đao tiểu động tác, hoàn thành cái này xem xét giống như dâu diệp tiểu động tác, hắn chiến nhận trở nên bắt đầu mơ hồ. Bắt đầu mơ hồ. Sản Giở hữu nghe xong so nghe trước đó còn muốn hồ đồ. Ta cũng không thể quá khẳng định, nhưng có một chút sẽ không sai, kia là một hạng phi thường khủng bố chiến kỹ. Vân Kỳ trả lời khiến Sản Giở có chút phấn chấn, có dấu vết mà lần theo dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả mạnh. Ngươi mới vừa nói không thể quá khẳng định, nói như vậy, ngươi có ý nghĩ của mình. Sạn Giở hữu một đường truy vấn. Vân Kỳ biết, Sạn Giở không gặp được đáp án rõ ràng là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta vẹn vẹn một cái hoài nghi. Nói đi, đừng sâu người khẩu vị. Cao tần chấn động. Vân Kỳ nói ra bốn chữ, cao tần chấn động. Đó là vật gì? Sạn Giở tựa hồ đối với cái từ này có chút ấn tượng, nhưng ý nguyên không hiểu nhiều lắm. Phía trước ta nói qua, Đây là một cái khá cao sâu chiến kỹ. Cân cầm đao người lấy cực cao tần suất, cấp tốc để vũ khí trong tay run rẩy lên. Lam vũ khí chấn động tần suất đột phá một cái cực hạn số lượng, như vậy ra chỉ chấn động tần số cao vũ khí trở nên không gì không phá, thậm chí truyền thuyết. Truyền thuyết cái gì? Thậm chí truyền thuyết, lúc tần suất đạt tới cái nào đó cực hạn số lượng về sau, thậm chí từ phần tử phương diện cắt chém vật thể. Thế gian bất luận cái gì vật chất, cũng khó khăn cản kỳ phong. Ngươi Suy đoán của ngươi không rõ cũng quá khoa trương đi. Liên chỉ dựa vào vũ khí biến mơ hồ đầu này. Sạn giờ khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Vân Kỳ đối sở phạt tác động sát thuật vô hiệu, Vân Kỳ là biết đến, nhưng hắn suy luận suy đoán thật sự là quá không thể tưởng tượng. Sạn giờ tại Zetsu chốc đô thị cũng không phải toy công lăn lộn. Hắn nghe nói qua cao tần chấn động cái danh từ này, cũng đại khái hiểu rõ đến loại năng lực này chỉ có tại công nghệ cao phụ trợ dưới mới có thể miễn cưỡng thực hiện. Hắn nghe nói qua chấn động cao tần hạt dao loại này hắc hoa kia vũ khí, tại chủ thần danh sách trao đổi bên trong đã từng xuất hiện. Nhưng bởi vì lực phá hoại quá mức đáng sợ, cuối cùng bị chủ thần trên diện rộng suy yếu, hiện tại mặc dù chỉ có nguyên bản 1 phần 10 chiến lực, lực phá hoại y nguyên không thể khinh thường. Chỉ dựa vào nhân loại lực lượng, lại như thế nào thi triển ra cao tần chấn động loại này cấp cao chiến kỹ? Chờ một chút, nếu quả như thật như như lời người nói, Sarpata người sẽ cao tần chấn động. Bởi như vậy, Vì cái gì tại điểm tích lũy hối đoán trong danh sách, không có một trận chiến này ghi hối đoán đâu." Sản giờ dịu nói ra ý kiến phản đối. Hắn tựa hồ ngăn chặn Vân Kỳ phản bác, lại bổ sung một câu, "Quân Nhu nơi đó hối đoán, thế nhưng là Sở Bạt Tạ trên thân có tất cả trang bị cùng năng lực. Có lẽ," Vân Kỳ dừng một chút, cao tần chấn động chiến kĩ quá biến thái, hối đoán điều kiện cực đoan hà khắc. "Còn nhớ rõ Sở Bạt Tạ chi hồn sao? Nó không giống tồn tại hà khắc hối đoán điều kiện." Lần này Sán giờ triệt để không lời nào để nói. Vân Kỳ mở ra mình hẹ ra địa số liệu, đặc điệu lật đến độ thiện cảm một hàng. Phía trên rõ ràng mình bạch viết, Lê Ô Nhi đặt quốc vương đối ngươi độ thiện cảm vì 80 điểm. Số này giá trị tại vòng thứ 2 tháp phòng kết thúc sau liền đã đến. Nói cách khác, một vòng này chiến đấu, Vân Kỳ không có đạt được bất luận cái gì độ thiện cảm ban thưởng. Vân Kỳ phát hiện, độ thiện cảm một khi đột phá 60, liền tấn thăng châm trạm. Xem ra muốn đạt tới 100 điểm độ thiện cảm. Còn có một đoạn đường muốn đi. Chỉ là có thể hay không chống đến ngày thứ ba thắp phòng nhiệm vụ, Vân Kỳ bắt đầu lo lắng. Riêng là ngày thứ nhất thế công, liền để cho người tuyệt vọng. Ngươi xác định chúng ta bây giờ thật có thể kiên trì đến ngày thứ ba sao. Vân Kỳ hỏi. Sẵn giờ hiệu, ta có công lược, không có. Cũng không có vấn đề đi. Ngữ khí của ngươi cũng không giống như không có vấn đề bộ ráng. Lúc đầu không có vấn đề gì, có thể hiện tại độ khó xem xét, có chút. Treo. Sản Giờ Hựu cũng không nghĩ tới lần này độ khó cao như thế, nếu là không có sợ bà ta, chỉ sợ trận thứ 3 liền muốn bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Trên thực tế, bọn hắn đã nỗ lực không ít đại giới. Hai cái nhanh nhẹn năng thiếu người, trọng thương một người, chiến tử một người. Cái này đại giới, nhìn qua không tính là gì, cần phải biết rằng, luân hồi giả hết thảy chỉ có 17 người, hiện tại chỉ còn lại 16 người. Mà phía sau chiến đấu sẽ chỉ càng thêm thảm liệt, cũng trách không được Sản Giờ Hựu bắt đầu dao động lòng tin. Kỳ thật, Vân Kỳ không phải là không như thế. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chúng ta thực lực tổng hợp. Vân Kỳ không tự chủ được đem ý nghĩ nói ra. Sạn giờ huệ phải nói, nói nghe thì dễ. Kỳ thật nói dễ không dễ, nói khó không khó. Nhìn như vậy ngươi xử lý như thế nào vấn đề? Vân Kỳ ngược lại là tính trước kỹ càng. Nói thế nào? Biết như thế nào để cho người ta thật tâm thật ý vì ngươi làm việc sao? Vân Kỳ đột nhiên đặt câu hỏi. Để cho người ta vì chính mình ra sức, Đây chẳng phải là người đương quyền hẳn là cân nhắc sự tình, chúng ta là luân hồi giả, không có thượng hạ cấp quan hệ, coi như thực lực ngươi mạnh hơn người khác, cũng chỉ có thể để cho người ta khuất phục nhất thời. Chỉ có bản thân mới có thể nghĩa vô phản cố, chân tâm thật ý vì ngươi làm việc. Nhưng này cần ngươi ngang hàng chân tình đầu nhập, còn muốn chịu đựng được sinh tử khảo nghiệm. Lần này quá nhiều người, coi như hạ dật bị mị lực của ngươi tin phục, nhưng những người khác không phải. Ngươi không có cái kia thời gian. Sạn Giở dịu nói chúng tim đen nói: Ta cũng không có cái kia tinh thần." Vân Kỳ khẳng định Sạn Giở Hựu, nhưng hắn lại nói ra, "Ta không cần hữu nghị cũng có thể làm được những thứ này." "Vậy làm sao khả năng?" Sạn Giở Hựu kinh hô. Chương 68: Lựa nhân chi thuật. Muốn để một người thực tinh vị ngươi làm việc, đầu tiên phải biết bọn hắn cần gì. "Đây là thượng vị giả ngữ hạ mấu chốt." Vân Kỳ nói. "Tỷ Như." Sạn Giở Hựu muốn nghe xuống dưới. "Tỷ Như ngươi, ngươi bây giờ muốn nhất là thần tính kết tinh." ta liền có thể lấy lợi dụng, để ngươi tại chiến đấu ở vào rằng có trạng thái lúc, xuất lực xuất tiền, sau đó ngăn cơn sóng dữ. Vừa rồi ngươi không phải vận dụng một lá bài tẩy. Vân Kỳ nói tự nhiên là tử thần chi dự. Ngã, cái gì nguy biện? Sáng giờ trong lúc nhất thời không biết nói thế nào mới tốt, nhưng tinh tế tưởng tượng cũng không phải không có đạo lý. Hắn không phải không biết Vân Kỳ là tâm lý học chuyên gia, đối với lòng người nắm chắc, ở xa hắn người có thâm niên này phía trên. Thế là hắn lại nói co như ngươi nói có đạo lý thì tính sao? Ngươi lại không biết cái khác 14 người trong lòng Sở Cẩu. Vậy cũng không thấy. Vân Kỳ dùng ánh mắt phủi một chút Nam Thạch, hắn mục đích là sở bạt tạ chi hồn, cho nên hắn khẳng định càng hy vọng chúng ta kiên trì đến cuối cùng. Nam Thạch muốn sở bạt tạ chi hồn vẫn là sạn giờ hữu nói cho Vân Kỳ, điểm này hắn không có điều gì dị nghị. Cái kia những người khác đâu? Ngươi sẽ không coi là khống chế Nam Thạch, liền có thể khống chế những người khác à? Vân Kỳ nói, dĩ nhiên không phải Chỉ ít đây là một cái tốt bắt đầu, không phải sao? Sẵn giờ hữu một mặt bất đắc dĩ, tốt à, ngươi dự định từng cái thăm dò tất cả mọi người nội tình cùng toán tính. Ta hiện tại lo lắng, chỉ sợ còn chưa chờ ngươi thăm dò, tình hình chiến đấu liền hướng tới phi thường bất lợi một mặt. Ta tự có biện pháp. Vân Kỳ tự tin nói, hắn không có liền vấn đề này nói tiếp, bởi vì phía sau Ivan kéo lại hắn. Ngươi còn chưa nói cho ta, Sơ Vạt ta người là như thế nào làm được phá phòng? Ivan lớn tiếng la lên, hấp dẫn rất nhiều người. Vừa rồi Vân Kỳ cùng Sạn Giờ hữu đối thoại, đều dựa vào Linh Tê Tâm Quyết chuyển lại, người bên ngoài không có chút nào phát hiện. Về phần giữa hai người mắt đi mày lại, người bên ngoài chỉ nói minh hữu của bọn hắn quan hệ, nhưng không nghĩ quá nhiều. Linh Tê Tâm Quyết cái này một công pháp, tại luân hồi thế giới bên trong học tập người cực ít, mọi người thà rằng học tập phân cân thắc cốt thủ loại hình công kích loại công pháp, cũng rất ít tiếp tục không có chút nào sức chiến đấu tâm quyết. Chẳng ai ngờ rằng hai người đang nổi lên một trận âm u một trận thiện ý âm u. Vân Kỳ quay đầu nhìn chăm chú lên Ivan, nhưng không có nói cái gì. Ivan từ Vân Kỳ sắc bén nhìn chăm chú, một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này cũng là không biết xấu hổ không biết thể người, hắn nhắm ngay sự tình, không làm rõ ràng, trong lòng không thể sống yên ổn. Rốt cục, Ivan kiên trì tựa hồ đã động Vân Kỳ trái tim. "Xem ở ngươi nghĩ như vậy biết đến phân thượng, ta có thể nói cho ngươi, bất quá không thể không giảng được nói cho ngươi. Ngươi muốn cái gì?" Các khác dự tính người cũng tò mò chờ đợi lấy Vân Kỳ đoạn dưới, muốn nghe xem hắn có cao kiến gì. Vân Kỳ chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay. "Ngươi muốn?" "1000 luân hồi điểm." Ivan hỏi dò. Vân Kỳ mỉm cười lắc đầu. "Một vạn điểm." "Vậy ngươi ngươi cũng quá lòng tham." Ivan cơ hồ muốn nhảy dựng lên. "Chỉ là một cái suy đoán, còn không phải nắp hòm kết luận, lại muốn bán được một vạn điểm, cái này thật sự là quá bất hợp lý." "Chỉ có như vậy," Vân Kỳ ý nguyên lắc đầu. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta đối điểm tích lũy càng cảm thấy hứng thú. Ivan hít sâu một hơi, điểm tích lũy tác dụng tất cả mọi người minh bạch, kia là hối đoán trọng yếu vật liệu tiền tệ, là trọng yếu hậu cần bảo hộ. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, điểm tích lũy giá trị càng tại luân hồi giả phía trên. Dù sao, người bây giờ nắm giữ thành đống luân hồi điểm, cũng rất khó đổi được một kiện đối phía sau tháp phòng chiến có giá trị đạo cụ. Bất quá, Ivan loại này đầu óc ngu si ra hỏa. Kiên cường cũng là không phải người thường có thể so sánh với. Cuối cùng Hiếu Kỳ hạ chết mèo, hai người lập định, tình báo giao dịch vì 10 điểm tích lũy. Vân Kỳ nói cho hắn biết sở mật tạ bí mật, song phương còn ký kết khế ước, quy định làm biết được tình báo một phương, không được tướng những người khác lộ ra bí mật. Mà cam đoan tình báo độ tin cậy, một khi Vân Kỳ nói ra tình báo cùng chuyện về sau thực không hợp, cái kia Vân Kỳ nhất định phải vô điều kiện đổi điểm tích lũy. Có tầng này cam đoan Ivan cũng sẵn khoe giao ra 10 điểm điểm tích lũy, mà những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Theo bọn hắn nghĩ, sở vật tại chiến ký chính là một tòa bảo sơn, hiện tại, dù chỉ là 10 điểm điểm tích lũy, đem đổi lấy sở đến tòa này bảo sơn địa đồ, mặc dù không thể nói là vật siêu cho giá trị, nhưng ít ra đầu nhập và thu hoạch thành rất lớn tỉ lệ, đáng ra đánh cược một lần. Mà lại, bọn hắn cũng không lo lắng Vân Kỳ lừa gạt bọn hắn, dù sao đối phương nói sai, cũng sẽ từ hệ thống chủ trì công đạo, trả lại cái kia 10 điểm tích lũy. Vân Kỳ xảo diệu đương nhiên lợi dụng mọi người lòng hiếu kỳ, liền vô duyên vô cớ kiếm lợi 40 điểm tích lũy, xem xét sặn giờ dịu đều một mặt hâm mộ. Gia hỏa này quả là chính là một cái người làm ăn, tùy thời đào móc cơ hội buôn bán, không buông tha vớt chỗ tốt cơ hội. Vân Kỳ nháy nháy con mắt, thông qua tâm quyết nói, "Ngươi xem xét, những này nguyện ý cùng ta giao dịch, đi đều là cận chiến lực lượng hình lộ tuyến, bọn hắn hiện tại có mới nhu cầu, tại sao phải sợ bọn hắn không chịu ra sức?" Vân Kỳ xách lượng thiên ký bạch quái Mới vừa rồi còn nói cho Sạn Giở hữu, muốn lặng quan sát bọn hắn cần, lúc này mới một cái chớp mắt, liền bắt đầu bắt đầu sáng tạo nhu cầu tới. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Sạn Giở cùng Nam Thạch như thế, đối lần này tháp phòng nhiệm vụ có mục đích rõ ràng, càng nhiều người thì được chăng hay chớ, bọn hắn căn bản không biết mình sắp gặp được dạng gì địch nhân. Cho nên, tại đối mặt không có mục tiêu nhu cầu người, ngươi đều có thể cho bọn hắn hy vọng mới, mục tiêu mới. Sạn Giở âm thầm mắng một tiếng. Cái này vẫn kỳ. Dong Cơ Chiêu, ngay cả hắn người có thân niên này đều cảm thấy đáng sợ. Một khi bị hắn dắt cái mũi, đến lúc đó bị hắn bán cũng không biết, còn tại thay hắn kiếm tiền. May mắn chúng ta không phải địch nhân. Đây là sạn giờ hữu duy nhất may mắn địa phương. Vớt đủ điểm tích lũy, Vân Kỳ lại đối trước mắt hình thức không thể nào lạc quan. Thiếu khuyết cường lực đoàn đội lính đánh thuê có thể nói một mảnh vụ cát. Kiệt ngạo bất tuần cường giả càng thêm khó mà ứng túc. Vẹn vẹn vòng thứ 3 công kích, lính đánh thuê một phương liền xuất hiện tổn thất. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Sau đó, bọn hắn đối mặt áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mà theo chiến tổn không ngừng mở rộng, trận chiến đấu này chú định lâm vào tuần hoàn đã tính. Vân Kỳ vừa rồi luôn miệng nói phải bắt được luân hồi giả nhóm trong lòng cần thiết, làm bọn hắn cam tâm phấn chiến, cần phải để bọn này quen biếng nhác luân hồi giả, giống quân đoàn như thế vận cùng một chỗ. Nói nghe thì dễ. Vân Kỳ vừa rồi đối sạn giờ hữu, một nửa là ăn uy, còn nửa lại một nửa mới là trí lý nhất định phải nhanh thăm dò rõ ràng đám người kia nội tình. Vân Kỳ Yên lặng thầm nghĩ, hắn cảm thấy trên thân trong lúc vô hình nhiều một cái trùng điệp gánh vác. Hắn đã quyết nghị muốn thu hoạch được sợ phạt tạ cao tần chấn động trên kỹ, liên biết muốn đối mặt cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng hắn đến cùng có mấy phần tháng, ngay cả chính hắn đều nói không rõ. Hy vọng thời gian còn kịp, cho ta đầy đủ thời gian đến tổ chức, trùng kiến linh đánh thuê. Mà lúc này, một người ngăn tại Vân Kỳ trước mặt, nhìn hắn giận nhan như dự, rõ ràng là tìm đến mình soi quẹo. Chương 69: Rắc xương chiến sĩ. Sẵn giờ cảnh giác nhìn xem người kia, bởi vì trên người đối phương đều là vết máu quan hệ, hơn nửa ngày mới nhận ra hắn tới. Gia hỏa này chính là cái kia hai cái đoạt công nhanh nhẹn nâng khiếu người một trong, cũng chính là cái kia duy nhất may mắn còn sống sót. Không cần phải nói lúc này thời khắc đứng trước mặt Vân Kỳ, chính là muốn tìm hắn tính toán trước đó vụ giấu bọn hắn đánh lén quân địch chủ tướng chi trách. Cái kia nhanh nhẹn nâng khiếu người tên là Ám Tiên Bước, tại tham dự đánh lén trước đất trí. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, vì cái gì đồng dạng có được gần thân năng lực Vân Kỳ, nhưng không có đối Man Vương phát động đánh lén. Bất quá, ám tiễn chỉ là nội tâm hoài nghi một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều quá nhiều. Thằng đến đồng bạn ẩn thân bị phá giải, hắn mới ý thức tới mình Trúng Vân Kỳ mà tính toán. Hiện tại hắn cựu tử nhất sinh trốn tới, trong lòng ác khí không chỗ phát tiết, tự nhiên muốn cùng Vân Kỳ lý luận lý luận. Vân Kỳ không cùng ra hỏa này nhiều rông dài cái gì, trực tiếp đem hắn dẫn tới Lệ Ổn Nị Đặt Quốc Vương trước mặt. Để Sở Bạt Tạ Vương chính miệng nói cho hắn biết, đến cùng là ai cứu được hắn một mạng. Nguyên lai, like, hết thảy đều là Vân Kỳ phân phó, hắn thông qua linh tê tâm quyết báo cho Leonidas, để thủ hạ của hắn lao sau khi cứu thuận tiện cứu thân ham trùng vây ám tiễn. Đồng thời, vì phối hợp Sở Bạt Tạ ném mạnh viên trình, Vân Kỳ đã sớm để sẵn giở hữu một lần nữa gọi ra tử thần chi dục. Có tử thần chi dục vừa mới thăng cấp kỹ năng bị động, viên trình ném mạnh tầm bắn mở rộng gấp đôi, đến tháng 2 năm 40m cực hạn khoảng cách lập tức đem toàn bộ man tộc chiến sĩ đều bao trùm ở bên trong. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm cứu Ám Tiễn. Làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, Ám Tiễn không lời nào để nói, mặc dù hắn rõ ràng mình quả thật bị Vân Kỳ làm vũ khí sử dụng, dùng để thăm dò quân địch phải chăng có phá ẩn hình năng lực, vậy bọn hắn làm bia đỡ đạn, nhưng đối phương làm việc mịt mờ, người ngoài cuộc căn bản không rõ ràng huyền bí trong đó. Tăng thêm Vân Kỳ làm việc coi như có điểm mấu chốt, chí ít gián tiếp cứu mình một mạng, Ám Tiễn cũng đành phải đánh gai răng hướng trong bụng nổ. Vân Kỷ đối với Ám Tiễn ý nghĩ không có bao nhiêu hứng thú, tại Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh bên trong, đi ám sát Lộ Tuyến Luân Hồi Giả, vốn là không quan trọng gì, trừ phi có thể làm được trước đó Vân Kỷ như thế, đem khẩu thủ chém ở vạn quân từ đó. Hiện tại, quân địch có phòng bị ẩn thân ám sát chuẩn bị, kỳ thật loại người này tác dụng thật to cắt giảm. Hướng Chi, Ám Tiễn cùng một tên khác chiến tử Luân Hồi Giả, căn bản không phải xứng chức kẻ ám sát. Đuổi xong Ám Tiễn, Sạn Giở liền đem lực chú ý chuyển rời đến chiến trường quét sạch trong công tác. Hắn không ngừng tại trong đống người chết lăn ná, nhưng thủy trung không có đối trên mặt đất chiến lợi phẩm sinh ra hứng thú. Trên thực tế, trong chiến trường không có tuân gia một cái chìa khóa, mà duy nhất có hy vọng tuân gia chìa khóa Man Vương là Lễ Ồn Nghị đặt quốc vương xử lý, tự nhiên không có khả năng bạo ban thưởng đến tiện nghi luân hồi giả. Vân Kỳ đi vào trước mặt hỏi, "Ngươi đối thi thể có hứng thú?" Sạn giờ hữu gật gật đầu, "Man tộc chiến sĩ thể chất tương đương ưu tú, là luyện hóa thành vong linh cực giai tài liệu, đáng tiếc." Đáng tiếc là Sở Bạt Tà người công kích quá mức bá đạo, cao tần chấn động trực tiếp đem bọn hắn phân thây. Mà duy nhất giữ lại toàn thi Man Vương, cũng tại phục sinh tử thần chi dược bên trong hao hết. Tìm hơn nửa ngày, săn giờ hữu rốt cuộc tìm được một cái coi như hoàn chỉnh thi thể. Trên thi thể cốt giáp khắp nơi là vết rạn, hiển nhiên không phải Sở Bạt Tà đặc thủ phương thức công kích bố trí. Phía trên từng cái nắm đấm vết tích lờ mờ có thể thấy được, để cho người ta không khỏi liên tưởng tới gấu Dieter trên tay kia đối sắt thép quy sáo. May mắn là chết bởi gấu Dieter, Không phải Sạn Giờ Hựu đi nơi nào tìm hoàn hảo một cỗ thi thể. Hắn sa sa một chỉ, một đạo màu xanh tử khí cấp tốc tụ hợp vào thi thể kia thể nội. Sau đó, thân thể nổ tung lên, một bộ tươi mới hài cốt chiến sĩ xuất hiện trước mặt Sạn Giờ Hựu. Sạn Giờ hiệu Tân sùng vật, rất xương chiến sĩ. Rất xương chiến sĩ bảo lưu lại man tộc chiến sĩ đại bộ phận thuộc tính, càng là về mặt sức mạnh còn hơi có tăng lên, đạt đến nhị giai trình độ. Xem ra Sạn Giờ Hựu đang triệu hoán khô lâu bên trên tạo nghệ lại nâng cao một bậc. Sáng giờ dịu, người bây giờ hết thảy có thể gọi ra nhiều ít vô lâu. Vân Kỳ đối vị này ngày xưa địch nhân, bây giờ chiến hữu, sinh ra hứng thú nồng hậu. Không tính sứ giả chi tiên chế tạo pháo hôi cấp vong linh, ta hết thảy có thể triệu hoán 4 cô vong linh. Không tính tử thần chi dục. Vân Kỳ truy vấn một câu. Tử thần chi dục là thần tính hóa thân, nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không đang triệu hoán trong danh sách. Vân Kỳ nhớ tới hệ thống đối triệu hoán số lượng hạn chế. Bình nhị đẳng cấp có thể một cái triệu hoán vật. Sĩ quan đặng cấp thì là hai cái, sĩ quan cấp úy ba cái. Sạn Giở có thể không hạn chế triệu hoán bốn cái, đây chẳng phải là đạt đến Quân hàm của ngươi là giáo quan, hoặc là tướng quân. Nói đùa, ta làm sao có thể là giáo quan? Càng không khả năng là tướng quân. Ta biết ngươi là từ triệu hoán vật hạn mức cao nhất đến suy đoán, điểm này ngươi nghĩ sai. Sạn Giở hữu nói. Vân Kỳ cũng nghĩ nghe một chút mình sai ở nơi nào. Sạn Giở tiếp tục nói, nghề nghiệp của ta ngươi cũng biết chính thức hoàn thành tự linh pháp sư chuyên trách, thu hoạch được một cái kỹ năng bị động, có thể tăng lên triệu hoán tử linh hạn mức cao nhất. Có thể tăng lên hạn mức cao nhất năng lực sao? Rất thực dụng kỹ năng. Vân Kỳ cảm khái nói, không chỉ có như thế, nên kỹ năng bị động còn có tiến giai không gian. Mỗi tiến giai một cấp, gia tăng một cái tự linh triệu hoán đếm được hạn mức cao nhất. Cao nhất có thể lấy tăng lên tới Lv3. Vân Kỳ có chút im lặng. Nghe một chút nghề nghiệp của người khác kỹ năng tốt như bức kỹ năng nhiều còn không nói, còn có cường hãn kỹ năng bị động. Chỉ cần một nhưng tiến giai kỹ năng bị động, cũng đủ để khiến Tử Linh pháp sư sức chiến đấu tăng lên 3 thành trở lên. Nếu là điểm đầy kỹ năng đấy, thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tử Linh pháp sư vốn là dựa vào triệu hoán vật ăn cơm chức nghiệp, triệu hoán vật số lượng cùng chất lượng đồng dạng trọng yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút nghề nghiệp của mình, linh hồn người cứu rỗi, nghe vào cao đại thượng, thực tế giống như không có gì chứng dụng. Cảm nhận được vân kỳ ánh mắt hâm mộ, Sản giờ Hữu rốt cục có chút đạt được một điểm an ủi. Sản giờ Hữu nhặt lên trên đất xương thuần cốt giáp, những này biểu hiện ra cường hãn lực phòng ngự trang bị, trực tiếp bị đánh quét chiến trường binh sĩ không nhìn, tùy chỗ ném ở một bên. Tại sở phạt tạ vô song lực phá hoại dưới, những truyền thừa khác mấy trăm, hơn ngàn xương rồng trang bị, toàn bộ báo hỏng. Có thể nói, man tộc chiến sĩ sức chiến đấu, có một nửa đến từ những trang bị này. Không có xương rồng xứng đôi trang bị, Sản Giở triệu hoán đi ra rất xương chiến sĩ cũng liền miễn cưỡng cùng lỏa trang man tộc chiến sĩ nâng hàng. Sản Giở tiếc hận liền tiếc hận những trang bị này không cách nào vũ trang hắn tân sủng vật. Vân Kỳ nói, ngươi muốn trang bị xương thuần có giáp, lại có gì khó. Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ tại xương vỡ đống bên trong buôn bán nửa ngày, rốt cục thu tập được đầy đủ tán toé xương rồng. Sản Giở không hiểu nhìn xem Vân Kỳ nhất cử nhất động, chỉ gặp Vân Kỳ đem hai tay đặt tại xương cốt bên trên. Ma pháp trận tại dưới lòng bàn tay tự hành hiện hiện cấp tốc hướng ra phía ngoài khuế tán, đem đống kia xương cốt bao khỏa ở trong đó. Sau đó, Sạn Giờ Hựu giật mình nhìn xem trên đất xương vỡ, tự hành sắp nhập, không bao lâu, một mặt mới tinh xương rồng chi thuần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kỹ năng mới. Sạn Giờ quét qua vừa rồi thật vất vả dâng lên cảm giác hữu việt, lòng hiếu kỳ nổi lên. Chương 70, trở lại như cũ thuật. Giả kỹ năng. Vân Kỳ cầm lấy cái kia mặt xương thuần, trong tay vút vút, sau đó còn không mượn đả kích Sạn Giờ Hựu một chút. Người trước kia thấy quả. Trước kia chỉ là tại dị hình thế giới kinh lịch đi. Lúc kia, Vân Kỳ vẫn là một cái thái điểu, kỹ năng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cũng không có đoán. Không phải là cái kia thấp kém dung hợp thuật. Thế nào? Có phải hay không rất giật mình? Vân Kỳ thản nhiên nói, có thể sinh ra biến dị kỹ năng cũng không thấy nhiều. Người Sạn Giở hữu nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt trở nên cổ quái, ngươi thật sự là gặp may mắn. Đừng nói trước những thứ vô dụng này, thử một chút bộ này xương thuần. Vân Kỳ đem mới trở lại như cũ xương rồng chi thuần giao cho Sạn Giơ Hữu Tân Sủng. Rất Xương Chiến Sĩ một tay cầm thuần, tư thế ngược lại là cùng Man tộc Dũng Sĩ Phong Ngự lúc tư thế không sai biệt lắm. Cái kia chết đi Man tộc chiến sĩ, hóa thân trở thành hài cốt, cuối cùng sâu trong linh hồn ý nguyên đối xương thuần có bẩm sinh cố chấp. Sạn Giơ hài lòng gật đầu, có cái này độ phong ngự, Rất Xương Chiến Sĩ như hổ thêm cánh. Nếu như lại phối hợp cốt giáp cùng cốt đao, kia liền càng hoàn mỹ. Đang khi nói chuyện, sàn giờ thẳng vào nhìn xem Vân Kỳ chờ đợi lấy đồ dưới. Vân Kỳ cũng không rảnh rỗi, tại trong đống người chết tìm kiếm một hồi lâu, rốt cục gom góp một bộ xương rồng chi nhận cùng xương rồng chiến giáp. Liên tục thi triển hai lần trở lại như cũ thuật hậu, vị này rất xương chiến sĩ rốt cục góp liệu ra nguyên bộ trang bị. Hiện tại rất xương chiến sĩ, sức chiến đấu đã không thua kém man tộc chiến tê sĩ, nếu như không cân nhắc trí tuệ, thuần sức chiến đấu còn tại bọn hắn phía trên đem xương thuần cốt ráp toàn bộ trở lại như cũ, cho chúng ta người trang bị bên trên, chẳng phải là tốt hơn? Sạn Giở ý nghĩ hao huyền nói. Vân Kỳ mặt lạnh lấy, không nói gì, chỉ là một thanh tử rất xương chiến sĩ trên tay đoạt lấy xương thuần, ném cho Sạn Giở dịu. Sạn Giở chính một mặt kinh ngạc nhìn xem trong tay xương thuần, không rõ Vân Kỳ cử động lần này là ý gì lúc, đã thấy hàn quang chói mắt, Vân Kỳ lại không nói lời gì một đao chém xuống. Doa đến Sạn Giở dịu bản năng nâng thuần ngăn chặn. Răng rắc một tiếng vang giòn. Vốn nên cứng cỏi như tháp thuần xương rồng chi thuần, như vậy xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rạn vắt ngang tại trên tấm chắn. Đây là có chuyện gì? Sạn giờ dịu nhớ kỹ, xương thuần phòng ngự không nên như thế không chịu nổi mới đúng. Nhìn xem từ nơi ngón tay trượt xuống nửa mặt xương thuần, Sạn giờ cau mày nói, chẳng lẽ trải qua trở lại như cũ thuật trang bị, phẩm chất không cách nào khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Thật sự là như thế, cái kia vết xương chiến sĩ khoác bên trên xương thuần cốt giáp sau chiến lực Chẳng phải là muốn đánh cái lớn chết gấu? Không, có lẽ ngay cả đánh quy ra tiền đều làm không được, thậm chí còn không bằng khinh trang thượng trận, chí ít không mặc vào mấy chục cân cốt giáp xương thuần, rất xương chiến sĩ còn muốn nhanh nhẹn cái này, một thiên phú ưu thế có thể dùng. Vân Kỳ tự tin nói, "Ta trở lại như cũ thuật không có tác dụng phụ." Không có tác dụng phụ? Nói đùa, cái kia trên mặt đất vỡ vụn nửa mặt tâm chắn giải thích thế nào? Sản giờ căn bản không tin. Vân Kỳ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không bằng mình thử một chút đi. Sạn giờ hữu dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Vân Kỳ, thử nghiệm từ rất xương chiến sĩ trong tay cầm qua xương rồng chi nhận. Cái này khiến vũ khí là man tộc cường lực vũ khí, căn cứ vừa rồi biểu hiện, phẩm cấp hẳn là tại cấp C tổn thương tà hữu. Cái này tổn thương đẳng cấp mặc dù không cao lắm, nhưng đầy đủ đang toàn lực phía dưới, đối luân hồi giả tạo thành đầy đủ tổn thương. Nhưng rơi vào Sạn giờ hữu trong tay, hệ thống lại phản hồi ra, ngươi không có man tộc huyết thống không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này khiến tiên tổ vũ khí uy lực. Tiên tổ vũ khí. Sản giờ cấp tốc bắt lấy cái này từ mấu chốt. Cái gọi là tiên tổ vũ khí là trải qua tổ tiên lực lượng cường đại, đặc biệt ra chỉ qua vũ khí, theo thời gian trôi qua, có thể không ngừng tăng lên nên vũ khí phẩm cấp. Ngoài ra, tiên tổ vũ khí còn muốn một cái đặc điểm, nhất định phải là có được nên vũ khí tiên tổ huyết mạch hậu duệ, mới có thể phát huy ra năm này tháng nọ tiếp tục tại vũ khí bên trong lực lượng. Cái này khiến tiên tổ vũ khí rơi vào hậu nhân trong tay, chính là một thanh cấp C lực tổn thương lợi khí, rất nhiều mới vào giết chóc đô thị người mới trên tay, cũng liền không sai biệt lắm là cái này cấp bậc vũ khí. Nhưng rơi vào sạn giờ hựu trong tay, lại vẻn vẹn một thanh miễn cứng đạt đến cấp E trang bị. Sạn giờ hết sức thất vọng, chỉnh thể cường hóa phe mình đội ngũ ý nghĩ tuyên cáo phá sản. Đường Vũ Vũ, chí ít, ngươi rất xương chiến sĩ đối tiên tổ trang bị không có bài xích. Vân Kỳ a đuổi vô vô sạn giờ hựu bà vai. Lời này không giả, đạt được cốt giáp, xương thuần cùng cốt đao rất xương chiến sĩ, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, trở thành sản giở phụ tá đặc lực. Đáng tiếc chỉ có thể tìm tới một bộ hoàn chỉnh rất xương chiến sĩ. Sản giở tiếc rẻ nhìn xem đầy đất xương vỡ. Ai nói chỉ có một cái rất xương chiến sĩ? Vân Kỳ đối một bộ phá thành mảnh nhỏ man tộc thi thể, sử dụng trở lại như cũ thuận. Một đạo ma pháp quang huy về sau, cái kia bị phanh thây thi thể khôi phục lúc đầu bộ dáng. Đúng a? Xương rồng trang bị cần huyết thống gia trì, man tộc chiến sĩ thi thể cũng không cần những thứ này. Sạn giờ Hiểu Vô Đầu của mình, trong lòng tự nhủ nói, làm sao không nghĩ tới cái này gấp dạ? Cứ như vậy, Sạn giờ Hiểu rốt cục có trọn vẹn bốn cố rất xương chiến sĩ, làm hắn tiếp thân tử sĩ. Ngoài ra, Vân Kỷ còn thừa dịp cho Sạn giờ chế tạo rất xương chiến sĩ cơ hội, trở lại như cũng một mặt bộ dáng tương đối đặc thủ xương thuần. Đây không phải là cái thứ nhất bị Lệ Oni đặt quốc vương xử lý man tộc tiểu đầu mục nắm giữ tâm chắn sao? Nói đến man tộc tiểu đầu mục, San Giở dịu rất là tiếc hận. Triều đạo Lý nói, hai cốt chiến sĩ khi còn sống sức chiến đấu càng là cường đại, chuyển hóa sau chiến lực cũng càng thêm ưu hãn. Chỉ là, lúc Vân Kỳ ý đồ đối tiểu đầu mục cùng man vương sử dụng trở lại như cũ thuật lúc, gặp không tưởng tượng được phiến phức. Trở lại như cũ thuật mất đi hiệu lực. Vân Kỳ cẩn thận quan sát cái kia hai cốt thi thể, phát hiện vết thương cùng cái khác chết đi man tộc chiến sĩ có sự bất đồng rất lớn. Hai người bọn họ vết thương càng thêm chỗ nhãn. Mỹ Mai nhìn không ra là bị chấn động tần số cao công kích cho xử lý. Theo Vân Kỳ suy đoán, hẳn là Leonidi đặt quốc vương chiến kỵ có khiến tổn thương thể lưu lại khó mà khép lại miệng vết thương. Nhưng cái này không trở ngại Vân Kỳ trở lại như cũ tiểu đầu mục khi còn sống nắm giữ viễn cổ cự long chi thuần. Cái này khiến đặc thù xương thuần, y nguyên cần huyết thống mới có thể kích hoạt bên trong đặc thù giá trị. Bất quá, coi như không có kích hoạt, nó phẩm chất y nguyên không thể bỏ qua. Kia là một mặt cấp D phòng ngự tiêu chuẩn xương thuần cho mình trang bị bên trên cũng cái ý đồ không tồi. Ở trong không gian, cấp dế phòng ngự tâm chắn, tiêu chuẩn bạch bản giá cả, tại 3000 luân hồi điểm tả hữu. Ngoại trừ không thể mang ra thế giới nhiệm vụ bên ngoài, vẫn kỳ tùy tiện sử dụng mấy lần trở lại như cũ thuận, chỉ bằng cho mình không còn lại 3000 điểm. Nếu là tính cả cho sạn giờ trở lại như cũ trang bị, vậy đơn giản phải dùng vạn đến tính toán. Một cái đánh giá chỉ có cấp E phụ trợ kỹ năng, vậy mà tại ngắn ngủi 1 giờ bên trong sáng tạo ra hơn 1 vạn luân hồi điểm giá trị, coi là tương đương ra sức. Ngay cả Sạn Giờ Hựu vị này kiến thức rộng rãi giết chóc quân dự bị, cũng đối trở lại như cũ thuật nhìn với con mắt khác. Sạn Giờ Hựu dùng phức tạp giọng điệu nói, năng lực của ngươi thật đúng là để cho người ta hâm mộ, vừa đồng tình. Vân Kỳ khẽ giật mình. Hâm mộ gái từ này không khó lý giải, nhưng đồng tình lại từ đâu nói đến? Chương 71, thứ 4 vòng. Sạn Giờ Hựu đang muốn nói cái gì, hệ dạ điệp truyền đến tiếng tí tí. Vòng thứ tư thập phòng chiến sắp bắt đầu. Tại bọn hắn bận rộn thu thập man tộc hại cốt lúc, 2 giờ trong chớp mắt. Vân Kỳ muốn hỏi cũng chỉ có thể bỏ dở. Muốn hỏi, dù sao cũng phải chờ chiến đấu kết thúc, lại tinh tế hỏi rõ. Một vòng này chiến đấu, lại cùng với trước có chỗ khác biệt. Hệ thống còn trạm nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt bộ lạc tạp quân, mỗi tiêu diệt 10 người, thu hoạch được một điểm tích lũy. Nên ban thưởng giới hạn lượt này. Xem hết nhiệm vụ lần này, Luân Hồi Giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng không có gây nên bọn hắn cao hứng, ngược lại làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Trước đó như cường Hãn Man tộc chiến sĩ cũng không có cho ra bất luận cái gì ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng, chỉ có thể nói rõ, dưới mắt lần này địch nhân, cường đại đến để chủ thần đều cảm thấy không cho điểm khen thưởng thêm, có lỗi với luân hồi giả. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải biết, lần trước Man tộc chiến sĩ toàn giẻ sờ bạ đại dũng sĩ. Hiện tại, lần nữa ra tăng độ khó. Rất nhiều luân hồi giả đều lo lắng bất an. Bất quá, làm cho người không tưởng tượng được là, làm lịch nhân xuất hiện tại trước mặt thời điểm, lại không phải trong tưởng tượng bộ dáng. Một đám mặc xanh xanh đỏ đỏ, lộn xộn, thấy thế nào, cũng không thể đem bọn hắn về chi tại quân đội. Quả là chính là một chi từ mười mấy cái khác biệt bộ lạc tạo thành liên quân. Bọn hắn duy nhất ưu thế, chính là nhân số đông đảo. Liếc nhìn lại, toàn bộ trên dãy núi có thể dung nạp binh sĩ địa phương, đều bị những bộ lạc này chiến binh sở chiếm cứ. Đừng nói là luân hồi giả, chính là Sở Bạt Tạ người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngay cả cảm giác lực có hạn Sở Bạt Tạ người đều nhìn ra, trước mắt chi quân đội này, càng giống là một chi lỏng lẻo liên minh bộ lạc. Quân đội như vậy, coi như số lượng lại nhiều, cũng vô pháp đối chém cứ nhỏ hẹp cửa hải Hy Lạp liên quân tạo thành bao lớn tổn thương. Sản Giới hỏi một bên Vân Kỳ, ngươi nhìn ra cái gì? Vân Kỳ đã sớm đối trước mắt Tạ bại quân sử dụng nhìn rõ, hiện nhóm người này thuộc tính thấp đủ cho không hợp tối thượng. Nếu như nói, trận chiến đầu tiên thuần kích binh là nhị giai chiến binh bên trong hạng chót, như vậy trước mắt nhóm này bộ lạc liên quân, căn bản ngay cả nhị giai chiến binh cánh cửa đều không có dạo bước tiến lên. Cái gì? Chỉ là nhất giai chiến binh. Sãn Giới không thể tin vào hai của mình. Hắn bản còn tưởng rằng ba tư quan chỉ huy suất tiểu thông mình, cố ý để nhóm này quân đội ngụy trang thành lỏng lẻo lạc hậu bộ lạc binh sĩ, để bọn hắn lơ là bất cẩn, sau đó tại loạn đấu bên trong, thừa cơ đến cái rút đi nguy chàng, lắc mình biến hóa trở thành hung tàn tàm giai chiến binh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Không chỉ có Sạn Giờ Hựu hiểu nghĩ như vậy, những người khác cũng có phương diện này lo lắng. Vân Kỳ động sát thuật, Sạn Giờ Hựu vẫn là hiểu rõ một hai, nghe xong Vân Kỳ kể ra, Sạn Giờ Hựu nghi ngờ càng sâu. Muốn sát minh. Rất đơn giản, ngươi không phải có tân thu rất xương chiến sĩ sao? Vì cái gì không lấy ra thử một lần? Vân Kỳ nói. Sạn Giờ hiệu cười khổ nói, liền bốn cái, lấy ra còn chưa đủ bọn hắn nhét cái răng co như đối diện thật đều là nhất giai chiến binh, bốn cái vết thương chiến sĩ cũng bất quá là chịu chết. Đây chính là sạn giở Tân Thu một cỗ lực lượng, tại sao có thể tùy tiện lấy ra làm phá hôi? Vân Kỳ cười nói, ta cho ngươi mượn sứ giả chi tiền đâu, sẽ không một mực dịch cất dấu a. Một câu, nhắc nhở sạn giở Hựu. Đúng vậy a, từ khi đạt được sứ giả chi tiền, sạn giở Hựu liền thừa dịp mỗi lần đại chiến kết thúc, đối chết đi quân địch thi thể, múa sứ giả chi tiền, không ngừng chế tạo khô lâu binh sĩ. Chỉ là từ tháp phòng trận chiến đầu tiên bắt đầu, quân địch chiến lực thật sự là cao không hợp tói thượng, Khô Lâu binh không ngừng gia tăng, nhưng cầm ra, thật đúng là ngay cả pháo hôi cũng làm không được. Hiện tại đối sản giờ hữu tới nói, lại là một cái cơ hội. Hắn cũng không tiếp tục chần chờ, nhanh chóng dùng tay vỗ trên hệ dạ điệp. Khô Lâu văn hệ dạ điệp rực rỡ hào quang, một đạo lam quang từ hệ dạ điệp bên trong thoát ra, rơi vào sản giờ hữu trước mắt. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Gần 100 Khô Lâu binh sĩ tập kết tại chiến trận tuyến ngoài cùng. Sẵn giờ hữu đối ngay tại sông tới quân địch một chỉ, xử lý bọn hắn. Khô Lâu binh sĩ răng rắc răng rắc đóng mở lấy miệng, tựa hồ đang gieo họ công kích. Mất đi âm thanh khí quan cấp thấp đám vong linh, ngược lại là rất có vài phần quân nhân khí thế. Sẵn giờ kế hoạch rất đơn giản, để hắn bốn cái tinh nhuệ vong linh trốn ở gần trăm Khô Lâu binh bên trong, thừa dịp gây ra hỗn loạn cơ hội, thăm dò quân địch chân thực sức chiến đấu. Rất xương chiến sĩ tựa như một khối đá thử vàng rất dễ dàng sử xuất địch nhân chiến lược là thật hay giả. Tin tưởng những cái kia bộ lạc chiến binh, tại sinh tử thời khắc, tổng không đến mức còn ngụy trang đi xuống đi. Còn chưa chính thức giao chiến, Vân Kỳ liền song mi nhăn đến cùng một chỗ. Sãn Giả hiểu đối với mình bốn cái mới giúp đỡ, hay là vô cùng để ý, không khỏi vội hỏi, thế nào? Có phải hay không nhìn ra cái gì đến? Vân Kỳ, bộ lạc chiến binh quân trận lộn xộn, không giống như là tinh nhuệ chi dư. Sãn Giả hiểu ngược lại là không chút để ý. Những người này đến từ các biệt bộ lạc, không có khả năng giống man tộc chiến sĩ như thế có thứ tự. Có lẽ bọn hắn lợi hại tại cá thể về mặt chiến lực. Lời này không phải là không có đạo lý. Sau đó sinh chiến đấu, để mọi người mở rộng tầm mắt. Bộ lạc chiến binh nhìn qua khí thế hùng hổ, nhưng khi hắn nhóm vọt tới phụ cận, thấy rõ ràng sắp đối mặt địch nhân về sau, từng cái chiến binh mặt như màu đất. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khô lâu loại vật kinh khủng này, giống người sống, tăng lên cũ nát vũ khí. Phóng tới bọn hắn. Còn chưa giao thủ, những bộ lạc này chiến binh liền tiết sĩ khí. Mặc dù bọn hắn dừng không được bước chân, hoặc là nói, coi như bọn hắn muốn ngừng xuống tới, cũng làm không được. Bởi vì sau lưng đại quân còn tại to gió kèn lệnh dưới, xông tới giết. Lui lại duy nhất kết quả, chính là bị người một nhà tươi sống dẫm đạp má chết. Những này chiến binh, nào có tựa hồ tinh binh ráng vẻ, quả là chính là một đám người ô hợp. Gần trăm khô lâu binh cùng bọn hắn chính thức giao thủ về sau. Những bộ lạc này chiến binh càng thêm buộc lộ ra bọn hắn khiếm thiếu đấu trí cùng chiến lược thiếu hụt. Luân Hồi Giả nhõng cùng Sở Bạt Tạ Dũng Sĩ, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Gần trăm dê giai vông linh, cùng vòng thứ tư địch nhân giao thủ, vậy mà trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Như thế rất tốt, không cần rất xương chiến sĩ xuất mã, liền thăm dò ra bọn hắn nhất giai chiến binh thực lực. Vẫn kỳ, bọn hắn không phải là cố ý để tạm binh xông lên phía trước nhất, đến tê liệt chúng ta a. Sẵn giờ không tin địch nhân lại đột nhiên biến yếu. Đừng nói sạn giờ dịu không tin, ngay cả Vân Kỳ bản nhân cũng không tin. Cái gọi là tháp phòng thủ hộ chiến, địch nhân từng vòng thế công sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chưa từng nghe nói sẽ để cho cấp thấp binh sĩ pha tạp ở giữa một vòng. Giờ phút này, thủ hộ trận đứng người, trong đầu nghĩ tới ý niệm đầu tiên, không phải xông tới giết, mà là càng thêm để bọn hắn hoài nghi trước mắt địch nhân thế yếu, bất quá là một cái bẫy, một cái dẫn dụ bọn hắn phạm sai lầm cả bẫy. Lúc này, đội tại cấp thấp vong linh bên trong rất sương chiến sĩ gặp đối thủ, một cái nhìn qua giống như là tù trưởng tiểu bốn, có phải hay không cảm thấy, liền xem xét cái này nhỏ tù trưởng thực lực, hy vọng đừng để ta thất vọng. Sạn Giở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, chỉ là không biết lời này chỉ nơi nào. Chương 72, đồ sát. Bộ lạc nhỏ tù trưởng thân thể trắng kiện, cao lớn hình thể càng dễ thấy, cho dù tại trong loạn quân, Sạn Giở hữu cũng một chút liền tìm tới. Hắn cẩn thận khống chế một cái phụ cận rất xương chiến sĩ, tại cái khác khô lâu binh sĩ yểm hộ dưới đi vào nhỏ tổ trưởng trước mặt. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, lại rất nhanh giải thích. Toàn thân bao quát tại tiên tổ trang bị hạ rất xương chiến sĩ, đánh bại dễ dàng nhìn như cường đại nhỏ tổ trưởng. San giờ không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền phải tay, cả kinh không ngậm miệng được. Vân Kỳ vô vô bờ vai của hắn, nói, "Nhất giai chiến tướng." Mới nhất giai chiến tướng. Nhất giai chiến tướng thuộc tính cùng nhị giai chiến binh không sai biệt lắm, chỉ bất quá chiến tướng nhiều mấy cái kỹ năng hoặc là năng lực đặc thù. Cái kia nhỏ tổ trưởng duy nhất đem ra được cũng chính là lực lượng. Cũng loại với Ivan lực lượng ra chỉ kỹ năng, nhỏ tù trưởng bạo lực miễn cưỡng đạt tới tam giai hạ dư trình độ, nhưng y nguyên không phá được xương rồng trang bị. Bởi vậy, vị rất xương chiến sĩ xử lý cũng liền không có gì lo lắng có thể nói. Lần này tham dò, triệt để bỏ đi sạn giờ hữu lo lắng. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì, đánh cho còn thừa lại hơn 80 khô lâu binh sĩ, đổi bảo thủ chiến thuật vì cấp tiến chiến thuật, đối liên minh bộ lạc động thế công. Chỉ là nho nhỏ cải biến một chút chiến thuật, trước đó vẫn còn rằng cơ trạng thái tiên phong, nhưng là biến thành một màn đổ xác. Bỏ qua phòng ngự khô lâu binh sĩ, xảo diệu lợi dụng tự thân nhanh nhẹn, đối lẫn cận địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Cứ như vậy, Liên chết đồ đần cũng nhìn ra địch nhân miệng cỏ gan thỏ. Sơ Vạt đạm một phương bởi vì quốc vương không có ra lệnh, cho nên không có gì lớn động tác. Ngược lại là các lính đánh thuê, cũng chịu không nổi nữa điểm tích lũy bị người khác nhẹ nhõm kiếm lấy sự thật, rất nhanh gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Vừa rồi thật trọng, đã sớm chẳng biết đi đâu. Theo lính đánh thuê gia nhập, quân địch vốn là yếu ớt thế công, bị nhất cử cản không có chút nào tính tình có thể nói. Chỉ là số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, 16 người cộng thêm bất mãn 100 cấp thấp vong linh chiến sĩ, muốn trong khoảng thời gian ngắn dọn sạch bọn hắn, căn bản không có khả năng. Đến cuối cùng, ngay cả trấn thủ suối nước nóng Quan Khẩu Sở phạt tạ quân đội nhìn không được, gia nhập vào đau nhức rết rẻ béo trong hàng ngũ. Vân Kỳ càng là không chút nào lưu thủ động công kích kỹ năng vành đao thẳng quán hạ đi, thẳng tắc bên trên địch nhân nhao nhao thân chô khác biệt. Dạng này giết, vẫn là không sánh bằng cận chiến trước nghiệp giả. Ivan vung lên lưỡi búa, quét qua một mảnh, hắn điểm tích lũy đã góp nhặt đến 2 chữ số. Mà thực lực so Ivan lợi hại tạp tán, ngược lại không bằng. Cái kia thân lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều tương đương hùng hãn trọng giáp, mặc trên người tạp tán, ngược lại ảnh hưởng đến hắn hành động lực. Tạp tán chiến phục, càng thích hợp tướng đối với tướng trận công kiên, đối mặt số lượng đông đảo Không chịu nổi một kích tiểu lâu la, ngược lại vùng không ra thực lực. Tạp tán hận không thể lập tức cởi trọng giáp, bất đắc dĩ, trên chiến trường, làm sao có thời giờ dung hạ được hắn làm như vậy. Có tạp tán cùng loại ý nghĩ người không phải số ít, trước đó bọn hắn còn lo lắng địch nhân có cái gì cả bẫy, hoặc là cùng loại huyết thống biến thân loại hình kỳ hoa. Nhưng theo thời gian trôi qua, địch nhân liên miên ngã xuống từng mảng, loại ý nghĩ này dần dần biến mất, thay vào đó là điên cuồng giết chóc. Bọn hắn thừa dịp luận đấu, nhanh khởi kịch cộm trên người khôi giáp phòng hộ, lấy bọn hắn linh động dáng người, cùng địch nhân chiến tại một chỗ. Nhất giai chiến binh, đáng thương 15 điểm lực lượng, phối hợp vũ khí, cũng vô pháp đối loài trang phòng ngự 40 tạo thành chí mạng tương hại. Mà ở trong sân không ít đi là cận chiến lộ tuyến, dù là không phải giết chóc quân dự bị, phòng ngự giá trị cũng đạt tới 8 eo điểm. 8 eo điểm phòng ngự chính là không có chống đỡ, lẽ tránh đứng tại chỗ để ngươi chặt, cũng không chém nổi mấy may. Có người đầu tiên gỡ giáp liền muốn thứ hai thứ ba cái. Chỉ chấp mắt thời gian, lính đánh thuê bên trong bắt trước người chiếm đi hơn phân nửa. Ngoại trừ tạp tán giáp trụ thực sự quá phức tạp, không tốt tăn mất, chỉ còn lại một người, đi ngược lại con đường cũ. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Hạ Di. Thân là lính đánh thuê lâm thời thống lĩnh, một mực không có chút nào thành tích. Trên thực tế, ở trong sân đồng bạn, không có người xem hắn vì mình đổ mụ. Lại thêm vân kỳ tại phía sau màn điều khiển hết thảy, hắn cái này danh dự thống lĩnh. Thật là có tên không thử. Mà bây giờ, không biết sao, Hạ Dịch đột nhiên kích động ra một bộ to lớn cơ giáp, tại loạn quân bủi bên trong, nhanh thu gạt lấy địch nhân sinh mệnh. To lớn cơ giáp chừng cao 4 mét, trên chiến trường càng bắt mắt. Những cái kia bộ lạc chiến binh vừa thấy được cơ giáp xuất hiện, giống như là nhiều ố dịch, sớm lẫn mắt xa xa. Mà ám xương vỏ ngoài cơ giáp tính linh hoạt vẫn còn so sánh không lên nhân loại cấp nối, Hạ Dịch lái hướng nhiều địch nhân địa phương xung lên, địch nhân thật xa liền trốn đi. Kết quả cũng liền thu hoạch mấy cái bị thương, không kịp tránh né thương binh. Tại cái khắc luân hồi giả trong mắt, Hạ Dật pháp rất không sáng suốt. Ẩm Sương vỏ ngoài cơ giáp mặc dù lợi hại, nhưng cũng muốn phân đối thủ. Giống nhất giai chiến binh loại này rất rủi, còn không bằng mình Trần gia trận tới gọn gàng mà linh hoạt. Dù sao Ẩm Sương vỏ ngoài cơ giáp tự mang cao cắt bọn thép hợp kim chiến đấu đao chặt một người là chết, cái khắc luân hồi giả dùng trong tay vũ khí đồng dạng tùy tiện miểu sát đệ giai chiến binh. Thế cục tựa hồ ngoài ý liệu tốt. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, theo lý thuyết, đã quân lính tan rã bộ lạc liên quân, đụng phải lớn như thế đã kích, lẽ ra hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mới là. Nhưng bọn hắn hiện tại sĩ khí y nguyên thấp, lại bại mà không bại, ý nguyên đau khổ chống đỡ lấy. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, chi này lỏng lẻo liên minh bộ lạc, từ đầu đến cuối, vậy mà không có hướng lui về phía sau một bước. Có điểm gì là lạ. Vẫn kỳ một đao ném lăn cả người khoác lông vũ bộ lạc chiến binh, dựa vào hướng sạn rời phía sau lưng. Cái này tử linh pháp sư, vì càng nhanh vớt điểm tích lũy, không để ý tự thân an nguy, giống như những người khác trùng sát tại tuyến đầu. Sạn giờ hữu cũng biết tình huống trước mắt tương đối đặc thù, nếu nói chủ thần cố ý cho bọn hắn suất điểm cơ hội, bây giờ nói không đi qua. Nhưng đặc thù về đặc thù, nên kiếm điểm tích lũy không có chút nào có thể rơi xuống. Nghe được Vân Kỷ, Sạn giờ tạm thời buông xuống tâm cũng treo lên. Hắn còn chưa mở miệng hỏi thăm, trước tiên đem tử thần chi vực triệu tới. Đại khái là cảm thấy một cái tử thần chi dự còn chưa đủ bảo hiểm, còn đem bốn cái rất xương chiến sĩ cùng một chỗ triệu tới, cho hắn hộ giá hộ tổng. Hoàn thành cái này một hệ liệt động tác, Sạn Giở Hựu mới hỏi, cái gì không đúng? Nói không rõ ràng. Lời này không có đem Sạn Giở Hựu khí xấu. "Lão huynh, có lầm hay không? Ta tín nhiệm ngươi như vậy, đem tất cả tinh anh triệu hoán vật đều gọi đi qua, ngươi lại nói cho ta cái này." Vân Kỳ lại nói, "Ta thực sự không nghĩ ra, vì cái gì bọn hắn tử chiến không lùi." Có tử trên sao? Sản giờ hiệu liếc một cái. Hiện tại tất cả mọi người đang liều mạng kiếm lấy điểm tích lũy, còn có người nào thời gian suy nghĩ lung tung. Qua một cơ hội này, còn không biết lúc nào gặp lại có loại chuyện tốt này. Vân Kỳ tựa hồ không có phát giác được Sản giờ trong giọng điệu oán trách, thân thể không khỏi run lên. Đúng a. Từ đầu tới đuôi, hơn 1000 tớ tớ quân căn bản không có tử trên qua, bọn hắn chỉ là đang không ngừng ngăn chặn chúng ta. Hắn nhanh chóng đem nhìn qua nguyên tắc kịch bản trong đầu từng cái qua qua rốt cục tại một cái trên tấm hình dừng lại. Đúng lúc này, không biết hai hô một tiếng, đám người kia muốn chạy trốn, mau đuổi theo. Vân Kỳ sắc mặt lập tức đại biến. Chương 73: Che khuất bầu trời. Sạn Giở thuận miệng nói tiếp, tự nhiên không ổn, mau đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Hắn dẫn một đám tử linh bộ hạ, mới chạy mấy bước, hiện hữu cái gì không đúng. Dừng lại xem xét, chỉ gặp Vân Kỳ còn đứng ở nguyên địa, một bước chưa rời. Chuyện gì xảy ra? Sạn Giở nhị vừa định mở miệng hỏi đã thấy cái khắc luân hồi giả cùng sở phạt tạ dũng sĩ, hướng phía tan tác quân địch đằng sau đánh lén đi qua. Trong lòng của hắn lo lắng, chễ một bước, chính là đại lượng điểm tích phân hai tay dâng tặng cho người khác. Ngay tại sản giờ chuẩn bị một lần nữa truy sát thời khắc, bầu trời đột nhiên vì đó tối sầm lại. Sản giờ chỉ coi là thiên hiếu dị tượng, lại nghe Vân Kỳ hô to cẩn thận. Sản giờ hiểu nhất thời truyền bất quá đầu góc, còn tốt Vân Kỳ phía sau nhắc nhở rất rõ ràng, muốn mạng, nâng thuận ngăn chặn. Sạn giờ dịu bản năng phản ứng tại thời khắc này trắng qua đại não, cũng may mà hắn đối Vân Kỳ tiến nhiệm qua mình trấn trợ, lập tức mệnh lệnh bốn cô rất xương chiến sĩ vì chính mình dựng lên tuấn trận phòng ngự. Hắn vong linh sủng vật vừa hoàn thành cái này một mạng lệnh, sạn giờ dịu bên thai liền tràn ngập liên miên không dứt tiếng va đập. Tương đương chói tai, sạn giờ chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình đều muốn phá, không khỏi nhắm mắt lại, hai tay che lại lỗ tai, ý độ giảm bất thanh âm tứ ngược, nhưng hết thảy đều là phí công. Giờ khắc này Sản Giở cảm giác từ đưa thân vào tiệm thợ rèn bên trong, giờ khắc này, thế giới của mình bên trong chỉ còn lại tăm tối. Sản Giở thật vất vả để lỗ tai thích ứng hoàn cảnh, nhìn chộm hướng bên cạnh thân nhìn lại. Lúc này, hắn bốn cái vong linh sủng vật đặt ở trên người hắn, chính hắn ở vào nửa ngồi trạng thái, lấy trước mắt hắn tư thế, rất dễ dàng nhìn thấy trên mặt đất không ngừng chồng chất độ vận. Mũi tên. Tại sản Giở hữu trong mắt, đều bị trên đất mũi tên cho lấp đầy. Trong chớp nhoáng này, Sản Giở có loại đưa thân vào mưa bom bao đạn tuyệt địa đại chiến bên trong. Tinh tế hồi tưởng một phen, hóa ra vừa rồi trời đột nhiên đêm đen đến, là mây tên quá dày đặc, đến mức che khuất bầu trời. Nếu như không phải Vân Kỳ nhắc nhở phía trước, Sản Giở cái kia 40 điểm phòng ngự, chỉ sợ bị bắn thành con nhím. Không, có lẽ còn không chỉ một lần. Bởi vì Sản Giở thiên nhiên cùng vong linh sủng vật tinh thần kết nối, giờ phút này, hắn cảm nhận được cái kia bốn cái rất xương chiến sĩ trên người biến hóa rất nhỏ. Có một tia mịt mờ năng lượng ba động, chính rất xương chiến sĩ xương cốt chúng quanh xoay quanh, lựa lở, giống như lại vùng đi không được. Từ linh pháp sư còn kiêm tu nguyên rủa, đối với cái kia tia yếu ớt năng lượng thuộc tính, sàn giờ hữu lập tức liền nhận ra tới. Đó là một loại mặt trái năng lượng, khiến chỗ mục tiêu tại suy yếu bên trong. Nói đơn giản, chính là của ngươi lực lượng, phòng ngự nhanh nhẹn sẽ ở mặt trái năng lượng tác dụng dưới, có chỗ hạ xuống. Đương nhiên, dưới thực tế hạng biên độ cũng không lớn. Kỳ quái Chẳng lẽ người 34 tên bắn ra mũi tên, còn bổ sung cái khác thuộc tính? Phù Ma Tiễn, tại cái này bên trong ma thế giới, thuộc về xa xỉ phẩm. Lấy 34 đế quốc cường đại, để phụ Ma Tiễn trở thành tướng quân trang bị, còn không tính rất khó khăn. Nhưng nếu là ngay cả phổ thông mạnh xạ thủ cũng trang bị bên trên đi, quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sản giờ hiệu rất nhanh đến mức đến đáng án. Dây đặc mũi tên cũng không phải là đều kèm theo thuộc tính, nhưng không thể phủ nhận, trường chăm chỉ mũi tên bên trong, Liền có một chi có mặt trái thuộc tính. Dù vậy, đây đã là một kiện khiếp sợ sự tình. Bán về phía bọn hắn mui tên, đến hàng vạn mà tính. Số lượng hàng trăm ngàn. Một phần trăm sát xuất cũng là một cái phi thường khủng bố cơ số. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bốn cái vong linh yêu sủng, trên người vòng quanh mấy đạo nhan sắc không đồng nhất khí tia. Sán giờ hiểu rất nhanh nhận ra, cái kia theo thứ tự là, suy yếu, dài yếu, nguyền rùa, giảm. Tinh tế đếm, lại có tam loại nhiều. Tám loại mặt trái trạng thái, dù là đều là cấp thấp nhất, tập trung ở trên người một người, chiến lực chí ít suy yếu một nửa. Suy yếu một nửa thực lực luân hồi giả, có mấy cái còn muốn dư lực đi chống cự như mưa mũi tên. Nghĩ tới đây, Sạn Giở hự một trận nghĩ mà sợ. Sinh tử ngay tại một ý niệm, nếu không phải Vân Kỳ ngay đầu tiên nhắc nhở, lấy Sạn Giở cường đại nguyên rủa kháng tính, cũng nhiều nhất để 2 phần 3 mặt trái hiệu quả mất đi hiệu lực, sau đó, sau đó liền không có sau đó. Lúc này Bên Hai Mơ hổ nghe được tiêu thảm, sen lẫn tại mũi tên va chạm kim thạch âm thanh bên trong. Mặc dù rất yếu ớt, lại làm cho người bắt đầu sinh thọ tử hổ bi cảm giác. Mãi mới chờ đến lúc đến mưa tên ngừng, sạn giờ dịu đã toàn thân là mồ hôi. Hắn không có cẩm thuận ngăn cản, lại càng sâu như thế. Ngắn ngủi mười mấy giây, tại sạn giờ cảm thụ bên trong, lại là một ngày bằng một năm. Mồ hôi trên người kia là mệnh, căn bản là trên tinh thần lần tụ rảy vào địch thủ. Những người khác cũng nhao nhao từ phòng ngự trạng thái khôi phục lại. Một chút quét tới, mỗi cái người sống sót trên tâm trấn, cắm đầy mũi tên. Có chút mũi tên càng là tại lực cánh tay ra chỉ dưới, khoảng cách xuyên thấu còn có cách nhau một đường. Sạn Giờ Hựu đối những người khác không thèm để ý chút nào, Vân Kỳ An Nguy hắn là đặt ở vị thứ nhất. Tim lửa này, cuối cùng từ quen thuộc xương thuần đằng sau, tìm được Vân Kỳ. Vân Kỳ hiện tại trạng thái còn không bằng Sạn Giờ Hựu. Tay hắn cầm món kia viễn cổ cự long chi thuần. Bởi vì không có hệ thống lực lượng gia trì, xương thuần điểm này phòng ngự căn bản không có cách nào ngăn cản được các loại phụ ma tiến xuyên thấu. Liền có ba chi phá giáp tiến xuyên thấu xương thuần, mang theo dầy máu núi tên đâm vào Vân Kỳ thân thể. Cũng may có tấm chắn tri tiêu, thương thế không tính quá nặng. Nhìn thấy Vân Kỳ không có việc gì, sàn giờ treo lên tâm để xuống. Trong bất tri bất giác, hắn đối Vân Kỳ sinh ra ngay cả mình đều không có ý thức được ỷ lại. Nhìn nhìn lại những người khác, tràn diện một cái thảm chứ theo lính đánh thuê cùng một chỗ bị sắp xếp quân tiên phong 100 liên quân tinh duyệt, 10 bên trong hao tổn có 78, có thể nói là thảm bại. Ngược lại là sở vật tại chiến sĩ, từng cái cơ bản bảo trì hoàn hảo. Mang theo người đồng tra trọng thuần đúng là bọn họ tốt nhất phòng ngự, phối hợp nghiêm chỉnh huấn luyện chiến kỹ, phòng thủ có thể nói là giọt nước không lọt. Chỉ có ngẫu nhiên 1 2 chi đặc thủ phụ ma tiễn, tại đặc thủ pháp lực, vặn vẹo ra chỉ dưới, vòng qua tấm chắn miễn cưỡng trúng đích bọn hắn. Dù vậy Đối chúng đích bộ vị cũng bất quá không phải là yếu hại, ngay cả một cái sợ vật tạ chiến sĩ đều không có chết đi. Mà lính đánh thuê bên này liền hình thức kém hơn rất nhiều. Còn lại một cái kia nhanh nhẹn nâng thiếu người, chết tại mưa tên phía dưới. Hắn hiện tại, toàn thân cao thấp cắm đầy tiễn, hình như con nhím. Hắn đang nghe Vân Kỳ ra cảnh cáo về sau, cũng phát giác được không thích hợp, bản năng làm ra phản ứng. Đáng tiếc là, đối với một cái nhanh nhẹn nâng thiếu người, cái gọi là phản ứng, cũng bất quá là mở ra ẩn thân. Còn chưa trở thành kẻ giết chóc, hắn ẩn thân không cách nào miễn trừ tổn thương, tựa như một cái khắc nhanh nhẹn nâng phiếu người, vết vết thứ cứ, cứ chết đi. Ngoài ra, còn muốn một thực lực huynh hướng ma pháp luân hồi giả chiến tử, hắn mở ra là ma viễn trình pháp hộ thuần, ngược lại là khắc chế cung tiễn, nhưng cung tiễn số lượng cực kỳ khác ma pháp hộ thuần mức cực hạn có thể chịu đựng. Chết, cũng liền tại thanh lý bên trong. Cái khắc luân hồi giả, ngược lại là chỉ thương không chết. Chân chính được xưng tụng trọng thương, cũng liền một, hai người. Đợi đến mưa tên kết thúc, liền bị nhân viên hậu cần cứu trở về đi. Khiến sạn giờ hữu rất ngạc nhiên chính là, không ít người bị thương lạ thường nhẹ. Thỉ Như Tạp Tán. Chương 74, thụ thương. Tạp Tán trọng giáp là mạnh nhất phòng ngự, phối hợp hắn cổ ý yoga thuật, khiến nguyên bản tráo môn áo giáp ở giữa khe hở, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mưa tên tuy mạnh, từ đầu đến cuối không cách nào đối ký ức kim loại chế tạo áo giáp tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kết quả Tạp Tán chỉ là thụ một điểm nội thương. Vậy vẫn là mũi tên đối áo giáp tạo thành vật lý tổn thương lúc truyền lại đến tạp tán bản thể lúc tạo thành. Ngoại trừ tạp tán, còn có mấy người thụ thương hơi nhẹ. Toàn đội duy nhất mở tờ, tại mọi người cần có nhất người khác thời điểm, lại chỉ lo mình, toàn thân phóng xuất ra một đạo sóng năng lượng đoạn, khiến trên đất nham thạch tự hành bám vào ở trên người hắn. Chỉ chốc lát sau thời gian, nham thạch toàn thân bị tảng đá bao khỏa cực kỳ chắc chắn, thành danh phủ kỳ thực nham thạch. Đây cũng là một loại nào đó nham thạch hóa dị năng, hoặc là năng lực thiên phú. Khiến tự thân lực phòng ngự trên diện rộng lên cao, biến thành không thể phá vỡ hình người thành lũy, là tuyệt hảo bảo mệnh năng lực. Bất quá, nhược điểm của nó cũng đồng dạng rõ ràng. Khuyết thiếu di động lực là nham thạch hóa lớn nhất huy hiếp. So sánh dưới, Gấu Ti Tơ cùng Ivan liền trật vật rất nhiều. Bọn hắn bản thân tại lực phòng ngự bên trên cũng không có cái gì ưu thế, nhất là Ivan, vẫn là luân hồi giả hắn, không cách nào giống Gấu Ti Tơ như thế, không để ý tiêu hao kích thích toàn thân đấu khí, đem mình bao khỏa cực k Ivan chỉ có thể bằng vào đại phủ trong tay, lấy lươi bữa làm vẫn, ngăn trở bay tới như hoàng mũi tên. Dỗ dù sao chỉ là bữa, lấy ra làm vẫn, đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình các nơi yếu hại, về phần cái khác như cánh tay, đùi chờ lộ ở bên ngoài bộ phận, liền không thể ra sức. Cũng may Ivan thể trạng xuất chúng, bản thân lại là cận chiến chuyên nghiệp giả, chính là cắm đầy mũi tên, chỉ cần không phải yếu hại chúng chiêu, liền không có tính mệnh trở ngại. Đương nhiên, khổ thân là tránh không được. Mà Goutiter liền tốt rất nhiều, lấy hắn giết chóc quân dự bị thân phận, đấu khí chất lượng chỉ có thể nói cố mà làm. Thôi mỏng đến một tầng, lại đưa đến không thua trọng giáp tác dụng. Vậy đại khái ý tứ Goutiter áp đáy hòm công phu, mới lĩnh ngộ đấu khí tối hoa năng lực, đấu khí chiến ý, ý. Chỉ là đấu khí chiến ý lại như thế nào có thể so với trọng giáp, cũng vô pháp giống tạm tàn ký ức trọng giáp như vậy, tự hành khôi phục, lúc đại lượng núi tiên triệt tiêu mất tầng kia không dạy đấu khí áo ngoài về sau. Gấu Ti Tơ cũng không thể không đứng trước thân chúng mấy chục tiễn hạ tràng. Bất quá, so với những người khác đến, Gấu Ti Tơ còn khá tốt. Những người khác nhưng so sánh bọn họ hai vị còn bết bắt hơn. Khi ánh mắt chuyển qua Tây Lam trên thân lúc, sản dở ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tây Lam là trong toàn trường cái thứ ba không có thụ thương luân hồi giả. Lam cái thứ nhất không bị tổn thương sản dở hiệu, hắn dựa vào là bốn vị không để ý tự thân an nguy rất sương chiến sĩ, cùng cái kia tứ phía tiên tổ sương thuẫn bảo hộ. Mà cái thứ hai không có thụ thường, thuộc về Hadit. Ẩm xương vỏ ngoài cơ giáp đến phòng ngự không phải là dùng để trưng cho đẹp, cao cắt bọn thép hợp kim chất liệu, là chống cự cổ đại vũ khí lạnh lợi hại nhất đồ phòng ngự. Mà kiếm chống đạn càng là biểu hiện xuất chúng, ngoại trừ phá giáp tiến ở phía trên bằng thêm mấy cái hình tròn vết rạn bên ngoài, cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Matelam chỉ là dựa vào kim loại ăn mòn dị năng, sẽ tiến vào hắn phạm vi bên trong nuôi tên toàn bộ gỉ hóa, an mòn mất đi mũi tên mũi tên, trở thành rút nhanh đuốt dã thú. Cái khắc luân hồi giả đều bị thương rất nặng, cũng ngay trận này mưa tên qua đi, địch nhân không tiếp tục động mới tiến công. Tiến vào cuối cùng 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, mọi người mới hiểu được tới, cái kia 30 ho sức khôi phục tại lúc này là trọng yếu đến cỡ nào. Liền ngay cả thụ thương nặng nhất một cái, cũng vui vẻ xem cho rằng, 2 giờ sau có thể khôi phục một nửa thương thế. Cương đại sức khôi phục, mang ý nghĩa chiến đấu liên tục năng lực. Tại tháp phòng chiến bên trong, chiến đấu liên tục năng lực thưởng thưởng so thuần túy sức chiến đấu còn trọng yếu hơn. Vân Kỳ kiểm kê một phen chiến lợi phẩm, hết thảy có 9 cái điểm tích lũy nhập trướng, mang ý nghĩa hắn chỉ ít xử lý 9 cái tối tớ quân. Cái này chính quả, tại một đám luân hồi giả bên trong, đại khái xem như trung hạ trình độ. Cái khác luân hồi giả có mười mấy 20 nhập trướng, giống sạn giờ hữu dạng này dựa vào triệu hoán ăn cơm người, càng lại đạt được 31 điểm tích lũy, có thể nói lớn nhất bên thắng. Triệu Hoán Sư tại đối mặt số lượng chiếm đa số cấp thấp quái vật, luôn luôn chiếm ưu rất lớn tiện nghi. Giống Vân Kỳ dạng này, dựa vào kỹ xảo cùng năng lực đa dạng hóa chiến đấu người, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Lúc này, Vân Kỳ điểm tích lũy tích lũy đã có 149 điểm tích lũy, có thể tổng quân cần quan nơi đó hối đoái một chút đồ phòng ngự vũ khí, gia tăng chiến lực. Vân Kỳ hiện tại thiếu chính là phòng ngự hình trang bị, cái kia mặt viễn cổ cự long chi thuần đã dùng sự thực chứng minh bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa đặc chất nhanh như vậy liền chuẩn bị hối đoái đạo cũ rồi. Sản Giở từ phía sau cài đóng, Vân Kỳ nói, "Ta cũng không giống như ngươi, có một đám trung thành bộ hạ." Sản Giở hữu lại có chút bất đắc dĩ nói, "Đi Triệu Hoán Lộ Tuyến, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy." "Thật sao?" Nói nghe một chút, Vân Kỳ dừng lại hối đoái, nhiều hứng thú mà hỏi, "Làm sao? Ngươi cũng nghĩ đi Triệu Hoán Lộ Tuyến?" Sản Giở kinh ngạc nói, "Vì cái gì không thể?" "Nói đùa." Triệu hoán sư cũng không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không phải có mấy cái đại chúng hóa triệu hoán kỹ năng, ngươi liền có thể sung làm triệu hoán sư. Trước, ngươi nhất định phải có được một cái triệu hoán loại trức nghiệp kỹ năng, tỉ như tử linh pháp sư. Sau đó, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm tới một cái thích hợp tử linh pháp sư thế giới nhiệm vụ, không ngừng cường hóa năng lực này, thẳng đến cường hóa đến em mờ ạt. Thứ ba, ngươi chỉ có thể là có được một cái có lợi dương triệu hoán sân nhà thế giới. Cuối cùng, một đi lựa chọn đi triệu hoán lộ tuyến, tất nhiên muốn từ bỏ rất nhiều thứ, tỉ như ngươi rất nhiều có hoa không quả phụ trợ năng lực. Thì như trở lại như cũ thuật. Vân Kỳ nói, ta nhớ được trước đó ngươi từng nói ta trở lại như cũ thuật đã để cho người ta hâm mộ, lại làm cho người đồng tình. Sáng giờ dịu, trở lại như cũ thuật là một cái rất cường đại phụ trợ năng lực, áp dụng phạm vi vô cùng rộng, nhưng vấn đề tới, như thế cái cường lực phụ trợ kỹ năng, nhưng không có bất luận cái gì sức chiến đấu tăng lên. Trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, Ta hiện ngươi nghiêm trọng thiếu khuyết mạnh mà hữu lực chiến đấu kỹ năng, cái này khiến ta rất là không hiểu. Không hiểu cái gì? Vân Kỳ không khỏi hỏi. Ngươi đến cùng là như thế nào đi đến giết chóc đô thị? Rất hiển nhiên, một cái thiếu khuyết cường lực sức chiến đấu người, sinh tồn năng lực tất nhiên rất thấp. Giống sạn giờ dịu dạng này Triệu Hoan sư, kỳ thật trên bản chất, sức chiến đấu cũng là cực kỳ thiếu thốn. Dù là tử linh của hắn Triệu Hoán căn cứ Hải cốt khi còn sống cường độ đến đề thằng Triệu Hoán vật sức chiến đấu, nhưng vẫn như cũng là cái không ổn định nhân tố. Bởi vì ngươi không cách nào cam đoan mỗi lần Tử Linh Triệu Hoán đều có thể ứng đối trong thế giới nhiệm vụ đủ loại khảo nghiệm. Trên bản chất dạng, Triệu Hoán sư định vị nhưng thật ra là nửa chuyển vận, nửa phụ trợ. Nếu không, sẵn giờ hữu lúc trước cũng sẽ không cùng Mộ Phi cùng nhau tổ đội. Chỉ là về sau Mộ Phi bị Vân Kỳ xử lý, hắn dựa vào thủy tinh khô lâu chế tạo thần tính sản phẩm, đem sức chiến đấu không đủ nhược điểm bổ đủ, lúc này mới dương đến nay, một mực là đơn thương độc mã tác chiến. Chương 75: Triệu Hoán Con Đường, Thượng. Sạn Giở không đợi Vân Kỳ nói chuyện, trực tiếp đem mình kỹ năng biểu hiện ra cho đối phương. Ngoại trừ tại cơ sở kỹ năng bên trên, ngoại trừ Vân Kỳ đã từng biết đến Khô Lâu Triệu Hoán, xương tường thuật, xương thuần thuật cùng Triệu Hoán cảm giác, bị động, bốn cái kỹ năng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái Tử Hồn Quấn Quanh. Tử Hồn Quấn Quanh hẳn là Sạn Giở tiến vào giết chóc đô thị hầu học tập kỹ năng, thi triển kỹ năng đây có một cái tiền đề, nhất định phải có một bộ tươi mới thi thể. Rút ra nên thi thể linh hồn, đối mục tiêu tiến hành một lần mà Pháp công kích. Mà năng lực thiên phú hải cốt thực trang ý nguyên dữ, còn tiến cấp tới giai vị thứ hai. Trừ cái đó ra, sản dời chức nghiệp kỹ năng có thể nói là một điểm sáng lớn. Linh hồn cung bạo, tăng lên vong linh sinh vật gấp đôi thuộc tính cơ sở, đại giới là chỉ có thể sống sót một mười phút. Năng lực này là đền bù vong linh triệu hoán vật lực công kích không đủ tốt nhất năng lực, mà tử linh Pháp sư đặc điểm, chính là lấy chiến dưỡng chiến Không ngừng lợi dụng trên diện rộng sau khi cường hóa triệu hoán vận, xử lý địch nhân, sau đó lại lấy thi thể của địch nhân làm bản gốc, lần nữa chế tạo ra vong linh khô lâu vì chính mình trợ chiến. Duy nhất phải lo lắng chính là linh hồn cuồng bạo sau khô lâu, sinh tồn thời gian là không phải đầy đủ nó kiên trì đến đem địch nhân đánh bại. Căn cứ sạn giờ dịu giải thích, càng là đệ giai vong linh khô lâu, cuồng bạo sau tồn tại thời gian càng ngắn, nếu như là hạn chế thời gian loại hình triệu hoán vận, thời gian tồn tại càng là lần nữa rút ngắn thậm chí tới bắt cơ bản nhất 1 phút tồn tại không được. Cũng may sạn giờ hữu kỹ năng đều là vĩnh cửu tồn tại triệu hắn, rời đi thế giới nhiệm vụ lúc, không cách nào mang ra hạn chế, cho dù là cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ, cũng có thể sống sót 1 phút. Mà thủy tinh khô lâu chế tạo ra tử thần chi dược, bởi vì thần tính bất diệt đặc chất, dẫn đến tại linh hồn cuồng bạo gia trì về sau, tồn tại thời gian lại không bị hạn chế, chỉ là bạo tăng thuộc tính tại 10 phút sau khôi phục như thường đồng thời không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lần nữa sử dụng linh hồn quân bạo. Trừ cái đó ra, Xán giờ còn có Khô lâu cường hóa, Tử linh chi phối, Nguyên rủa ba cái chức nghiệp kỹ năng. Khô lâu cường hóa cũng không cần nói tỉ mỉ, chính là tăng lên Khô lâu loại vòng linh chiến sĩ thực lực, nhưng tối đại hóa giữ lại người chết khi còn sống thuộc tính, không đến mức tại trở thành Khô lâu về sau, thực lực giảm xuống quá nhiều. Tử linh chi phối thì có thể tăng lên tất cả cùng tử linh loại kỹ năng hiệu quả. Ma nguyên rủa thì chia làm hắc cá nguyên rủa gia yếu thuật cùng tổn thương làm sâu sắc ba cái diễn sinh năng lực, nói cách khác, nguyên rủa lên tới cấp 3 là trọng yếu phụ trợ kỹ năng. Vân Kỳ xem hết sẵn giờ dịu nhiều đến 11 cái kỹ năng, bao quát bị động cùng tiên phú, cũng cảm giác được thân là một triệu hoán sư không dễ dàng. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Kỳ hiện tại cũng chỉ có một cái thuần hóa thuật, miễn cưỡng có thể quy về triệu hoán kỹ năng. Muốn trở thành triệu hoán sư, xem ra chỉ có dựa vào trực nghiệp kỹ năng đến bổ cứu. Vấn đề là, Vân Kỳ đã hoàn thành chuyến trước Sản Giả Hựu lại nói, "Ta quan sát được ngươi kỹ năng cũng không nhiều, mà lại ban tạm vô trương. Nếu như ngươi muốn đi triệu Hoán Lộ Tuyến, ngoại trừ thỏa mãn phía trước ta nói mấy điều kiện bên ngoài, còn nhất định phải phối hợp cái này." Nói, Sản Giả Hựu vung lên cánh tay, lộ ra trên cánh tay khô lâu hệ dạ điệp. Đây là Quỷ Vương hệ dạ điệp, là ma quỷ hệ dạ dạ điệp điển giai. Ngoại trừ giữ lại ma quỷ hệ dạ dạ điệp tất cả cơ sở năng lực bên ngoài, còn gia tăng rất nhiều năng lực, trong đó liền có một cái phi thường hạt tử cũng đồng thời đối đi triệu hoán lộ tuyến cực kỳ trọng yếu năng lực. Năng lực gì? Vân Kỳ tỏ mơ hỏi. Sạn Giở không có trả lời ngay, mà là dùng nhẹ tay phủ trên cánh tay khô lâu đồ án. Một đạo lấp loé trên cánh tay sáng lên, theo sát Sạn Giở dịu một bộ rất xương chiến sĩ hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào hẻ dạ được bên trong. Đây là Sạn Giở dịu nói, chứa đựng triệu hoán vật công năng. Chớ xem thường năng lực này, đối với tùy thời đều muốn triệu hoán vật chiến đấu triệu hoán sư. Không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đem triệu hoán vật mang theo trên người. Nhiều khi, chúng ta cần đưa chúng nó che giấu, hoặc là vì chúng nó cung cấp một cái đáng tin, an toàn không gian. Đang khi nói chuyện, Sán Giờ Hựu đã đem bốn cái rắc xương chiến sĩ toàn bộ triệu nhập hệ dạ địa được bên trong. Quyết định triệu hoán sư thực lực nhân tố có rất nhiều, cuối cùng, đơn giản cái kia mấy loại, triệu hoán vật số lượng, chất lượng cùng binh chủng phối hợp. Số lượng ta liền không giải thích, về phần chất lượng phương diện, ngoại trừ số ít hi hữu triệu hoán vật Tuyệt đại đa số thực lực cũng không mạnh. Tỷ như, cái chết của ta thần chi cánh cũng bất quá là ba loại thuộc tính đạt tới nhất giai mát chỉ số mà thôi. Nếu như không có linh hồn cuồng bạo giá trị, dù là có lại hoa mỹ kỹ năng, cũng bất quá là pháo ơi nhân vật. Sản giờ hữu dừng một chút, nói tiếp, nếu như triệu hoán vật thực lực không đủ, dù là lại nhiều, cũng là bị tản sắc phần, tựa như vừa rồi chúng ta đối mặt Tô Tơ Binh, căn bản chính là cho chúng ta đùa phân. Bởi vậy, chất lượng so số lượng càng trọng yếu hơn. Vậy như thế nào tăng lên chất lượng?" Vân Ký hỏi. "Trong điếu nhất, vẫn là triệu hoán vật bản thân. Tỷ như một chút bọn cấp triệu hoán vật, liền có được thực lực cường đại, nếu như ngươi có thể hàng phục bọn chúng, cũng để bọn chúng vì chính mình phục vụ, vậy liền cần ký kết khế ước, mà lại triệu hoán khế ước căn bản là không có cách làm chúng nó phục tùng ngươi. Trừ phi là linh hồn khế ước một cấp tiêu chuẩn. Nếu như làm không được đâu, cái kia chỉ có dựa vào ngươi tự thân phụ trợ kỹ năng để đền bù chất lượng không đủ." Sản Giở dịu trả lời: "Thì như linh hồn của ngươi cuồng bạo." Sản Giở dịu gật đầu nói: "Không sai, đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Bất quá, ở trong không gian may mắn đạt được cường lực triệu hoán vật người, có thể nói vượng mao lần rác. Liền xem như từ vừa mới bắt đầu liền lập chí trở thành tử linh pháp sư ta, đến bây giờ cũng liền đạt được tự thần chi dựng cái này một cái." Mà lại, Sản Giở không có nói tiếp, Vân Kỳ có thể lĩnh ngộ hắn bất đắc dĩ. "Tử thần chi dựng xuất từ thủy tinh cô lâu." vẫn là bái Vân Kỳ ban tạo. Đối với một cái triệu Hoán Sư mà nói, nếu như không có gặp được cường lực xung vận, thực lực kia căn bản là bị kẹt tại một cái bình cảnh bên trên, coi như theo nhiệm vụ đẳng cấp gia tăng, bình cảnh này vì tự động lên cao, nhưng cũng vô pháp cải biến thực lực ở vào trung đẳng địa vị, khó mà trở thành chủ lực tình cảnh lúng túng. Đây chính là vì cái gì? Sạn Giờ Hựu nói triệu Hoán Sư là một nửa chuyển vận, nửa phụ trợ chức nghiệp. Rất nhiều người không có Sạn Giờ Hựu hiểu vậy chỉ có thể bẻ lũ xu nịnh tìm một cái không mạnh không yếu đoàn đội kiêm sống. Coi như ngươi chịu bỏ tiền vốn đến cường hóa triệu hoán vật chất lượng, bởi vì ngươi hy sinh đại lượng kỹ năng cách, dẫn đến tự thân chiến lực không đủ. Cho nên, chính phái Triệu Hoán sư đều đứng trước một cái thực lực bản thân không đủ tình cảnh lúng túng. Lúc chủ lực triệu hoán vật ở bên người lúc coi như là qua được, một khi bởi vì một ít nguyên nhân, triệu hoán vật rời xa ngươi, vậy liền cần phải có người đến liệu mình bảo hộ ngươi. Đây cũng là đại đa số Triệu Hoán sư số mệnh tìm một cái coi như là qua được đoàn đội gia nhập, chí ít tại Sinh Tồn Phương diện có rất lớn bảo hộ. Vân Kỳ trước mắt truy vấn, "Vậy ngươi vì cái gì còn lẻ loi một mình?" Chương 76, triệu hoán con đường. Hạ Sản giờ cười khổ nói, "Đoàn đội không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Bằng vào ta năng lực, gia nhập phổ thông đoàn đội tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng ta hạ lại phổ thông đoàn đội có thể chối buộc. Về phần những cái kia nổi danh đoàn đội, bọn hắn cũng không thiếu Triệu Hoàn Sử, hoặc là nói Bọn hắn vốn là có mình Triệu Hoán sư. Tăng thêm Triệu Hoán sư bội dưỡng, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đối với một hạng trung đoàn đội mà nói, nuôi một cái Triệu Hoán sư còn miễn cưỡng không có trở ngại, nuôi hai cái, căn bản chính là hai đầu chịu tội. Chẳng những trải mỏng tài nguyên, cuối cùng trưởng thành Triệu Hoán sư còn tưởng rằng phân phối bất công mà lẫn nhau oán hận. Vân Kỳ gật gật đầu, tán đồng sản giờ hữu thuyết pháp. Triệu Hoán sư là một cái mâu thuẫn thể. Một phương diện, nhất định phải dựa vào cường lực Triệu Hoán vật. Vì chính mình hộ giá hộ tổng, thay thế chủ nhân đi buốc lên các loại phong hiểm, một phương diện khác, bởi vì Triệu Hoán Vật tiềm lực thường thường không có luân hồi giả lớn, dương độ không giống luân hồi giả như thế, trực tiếp đầu nhập luân hồi điểm cùng điểm tiến hóa, liền có thể thu hoạch các loại thuộc tính trực diện tăng lên. Muốn Triệu Hoán Vật cường đại, nhất định phải nỗ lực đại lượng tài nguyên, bởi vậy, bản thể chiến lực thường thường kém nhược. Sáng giờ hữu là một ngoại lệ, hắn có được độc nhất vô nhị Hải cốt thực trang, lúc bản thể nhận ý hiệp cực lớn lúc trực tiếp đem triệu hoán vật chuyển đổi thành tự thân chiến lực, trực tiếp giải quyết tự thân chiến lực không đủ nhược điểm. Đây cũng là vì cái gì sạn giờ hữu đơn thương độc mã, còn có thể sinh tồn đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Vẫn kỳ ngược lại là không có phương diện này lo lắng. Hắn thực lực bản thân không yếu, duy nhất nhược điểm chính là thiếu khuyết cường lực chuyển vận. Trước mắt cái này một nhược điểm dựa vào bạ dẹt cái này khiến đại sát khí đến cân bằng, nhưng theo ma huyễn thế giới xuất hiện tỷ lệ gia tăng, xuống ống loại lực công kích bị suy yếu rất lợi hại đang còn muốn ban đầu không gian như thế, một thương đánh nổ nhiệm vụ lớn một đầu, một đi không trở lại. Tổng thể mà nói, Vân Kỳ muốn nhanh chóng đánh giết cường lực địch nhân rất khó, địch nhân muốn giết hắn đồng dạng khó khăn. Tự lạnh, trở lại như cũ thuật, nguyên lực rót vào, phục chế chi nhãn, vì Vân Kỳ tranh thủ đến rất lớn không gian sinh tổn. Sinh tổn suất tăng lên, có thể triệu hoán phương diện nhược điểm cũng càng thêm rõ ràng. May mắn là, Vân Kỳ đạt được dị hình hoàng hậu kìn. Nguyên bản thiếu khuyết triệu hoán kỹ năng nhược điểm bởi vì dị hình hoàng hậu cường hãn sinh sôi năng lực mà đạt được đến độ cứ như vậy, nguyên bản ngân gà vô cùng thuần hóa thuật, thuần hóa thấp sát suất thành công, bởi vì dị hình hoàng hậu xuất hiện, ngược lại trở nên chạm tay có thể bỏng. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ muốn từ Triệu Hoán bên trên dương. Có được cường đại dị hình sức sinh sản, không dương Triệu Hoán, cái kia còn xứng đáng tại dị hình thế giới cựu tử nhất sinh lấy được quyền sao? Những vật này, Vân Kỳ tự nhiên không tốt cùng sản giờ hữu nói rõ. Cung sạn giờ dịu mầu đối thoại đó, Vân Kỳ cũng được lợi không ít. Chỉ ít để Vân Kỳ minh bạch, mình muốn trở thành một thuần túy điệu đạo triệu hoán sư là không thể nào, nhưng kiêm chức một chút triệu hoán sư, không thành vấn đề lớn. Thú Vương hệ ra địa điểm tồn tại, giải quyết triệu hoán vật tồn tại không gian. Dị hình hoàng hậu tồn tại, làm xong triệu hoán vật nơi phát ra vấn đề. Dị hình hấp thu tốc chủ gen đặc chất, khiến sinh ra dị hình binh sĩ trở nên đa dạng hóa, nhưng đối mặt loại nào chiến trường, diễn sinh ra nhiều loại chiến thuật. Còn có dị hình sản lượng, cùng dị hình hoàng hậu bản thân tiến giai tiềm lực, giải quyết triệu hoán vật số lượng cùng chất lượng. Đã sản giờ có thể trở thành một ưu tú lại cường đại tử linh pháp sư, vậy ta vì cái gì không thể trở thành dị hình triệu hoán sư? Vân Kỳ còn có một vấn đề cuối cùng, nhớ kỹ vừa rồi ngươi đã nói, quỷ vương hệ dạ đi ngoại trừ giữ lại ma quỷ hệ dạ đi tất cả cơ sở năng lực bên ngoài, còn gia tăng rất nhiều năng lực. Sản giờ liền gật gật đầu, thừa nhận cái thuyết pháp này, bất quá hắn hỏi lại Vân Kỳ. Ngươi làm sao đột nhiên đối hệ dạ điệp cảm thấy hứng thú như vậy? Vân Kỳ vung lên cánh tay, đem mình hệ dạ điệp bày ra. Đã đối phương không có giữ lại, liên kỹ có thể loại bí mật này đều nói cho hắn biết, Vân Kỳ liền không có tiếp tục bảo mật lý do. Thú vương hệ dạ điệp. Sáng giờ hữu miệng đều dài lớn không khép lại được, vì cái gì ngươi vừa tiến vào giết chóc đô thị, liền có được thú vương hệ dạ điệp? Chẳng lẽ, ngươi đã là giết chóc quân dự bị? Vân Kỳ mỉm cười, nếu như ta nói cho ngươi, Thú vương Hè Dạ Diệp là tại ban đầu không gian lấy được, ngươi tin không? Không có khả năng. Hè Dạ Diệp tiến giai hình thức nhất định phải khi tiến vào giết chóc đô thị mới có tư cách thu hồi được. Có cái gì không thể nào, chẳng lẽ ngươi quên một người? Ai? Sạn Giở Hựu bản năng tốt ra. Mộ Phi, chẳng lẽ ngươi quên hắn Nhân Vương Hè Dạ đi? Trải qua Vân Kỳ một nhắc nhở như vậy, Sạn Giở Hựu rõ ràng chính mình quên lãng cái gì, cũng trong nháy mắt minh bạch Thú vương Hè Dạ Diệp tồn tại. Nguyên lai ngươi hệ gia địa được từ Mụ Phỉ, ta còn tưởng rằng, sẵn giờ tự nhiên biết Mụ Phỉ nhân Vương hệ gia địa được xuất xứ, chỉ là không nghĩ tới, Vân Kỳ thật giết chết Mụ Phỉ. Tại hắn trong tiềm thức, xưa nay không cho rằng Vân Kỳ là Mụ Phỉ đối thủ, cho dù Vân Kỳ đạt được hắn tặng cho toàn trạng thái khôi phục dự thể, cũng nhiều nhất là tự vệ. Bởi vậy, khi hắn biết Vân Kỳ chẳng những sống sót, còn đánh chết không ai bì nổi Mụ Phỉ về sau, trong lòng chỉ còn lại rung động, đối với Mụ Phỉ chết sợ Vân Kỳ ma quỷ hệ gia địa tiến đến giai cùng nói không có ý thức được, không bằng nói chưa hề vọng phương diện này suy nghĩ. Tốt da, đã ngươi đã được đến Quỷ Vương Hè Dạ Điệp, ngươi cũng có tư cách biết được Hè Dạ Điệp tiến giai hết thảy. Thế là, Sạn Giở thao thao bất tuyệt đem tất cả liên quan tới Hè Dạ Điệp tiến giai cùng tiến giai kẻ giết chóc tri thức trao tặng Vân Kỳ. Nguyên lai, Hè Dạ Điệp tiến giai không phải một kiện sự tình đơn giản. Bình thường mà nói, Hè Dạ Điệp tiến giai cần luân hồi giả khi tiến vào giết chóc đô thị về sau, tiếp nhận kẻ giết chóc chính thức nhiệm vụ về sau, mới có mở ra mới hệ dạ điệp khả năng. Nhớ kỹ, chỉ là khả năng mà không phải tất nhiên kết quả. Dựa theo sàn giờ hữu thuyết pháp, chỉ có hoàn thành kẻ giết chóc nhiệm vụ về sau, mới từng bước đạt được hệ dạ điệp tiến giai quyền hạn. Tỷ như hoàn thành kẻ giết chóc nhiệm vụ bên trong tuyển hạng 1, nộp lên đối địch trận doanh chính thức kẻ giết chóc rơi xuống chìa khóa một thanh, cùng tuyển hạng 2, trực tiếp thanh toán 1000 o ho luân hồi điểm phí tổn, liền có thể thu hoạch được giết chóc quân dự bị danh hiệu. Trở thành giết chóc quân dự bị Liên thu hoạch được mở ra quyền hạn tiến giai cơ hội, cũng phòng quyền hạn bên trong tuyển chọn ngươi cần một hạng, đến để thăng chiến lực của ngươi. Bình thường tới nói, có trở xuống mấy cái lựa chọn. Một thu hoạch được như là Đấu khí, Ma pháp, Tiên tổ chi lực chờ dị giới năng lực, tựa như tạm tán bọn người quân dự bị, có thể trực tiếp điều động đấu khí, tăng cường năng lực của mình. Hai thu hoạch được hệ ra địa điện tiến giai năng lực, khiến cho ngươi ma quỷ hệ ra địa được sinh thủy biến, tiến giai thành quỷ vương hệ ra đi, thú vương hệ ra đi, nhân vương hệ ra đi, tu la vân vân. Thần ấn hệ ra được bên trong một hạng. Ba ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện rếch tróc vũ khí. Bốn trực tiếp tấn thăng chỉ định một thuộc tính cơ sở. Đáng nhắc tới chính là, hạng thứ 3 bên trong, Quỷ vương hệ ra đi, Thú vương hệ ra đi, Nhân vương hệ ra đi cái này ba loại có thể trực tiếp tiến đến giai, mà tu la hệ ra đi, thần ấn hệ ra đi lại không ở tại liệt. San giờ hữu dùng tiếc hận giọng điệu nói, đáng tiếc a, ngươi lựa chọn thú vương hệ ra đi. Chương 77, sáu đạo hệ ra đi. Vân Kỳ nhíu mày, Đại Khải đoán ra sạn giờ trong lời nói lời nói, nhưng hỏi, đáng tiếc ở đâu? Quả nhiên như hắn đoán như thế, sạn giờ hiểu nói cho hắn biết, trừ bỏ không cách nào tự do lựa chọn tu La Hè Dạ Điệp cùng thần ấn Hè Dạ Điệp, cái khác Hè Dạ Điệp tiến giai nhìn như bình đẳng, kỳ thực cũng có phân chia mạnh yếu. Sạn giờ hiểu đánh cái so sánh, tỉ như ngươi thú vương Hè Dạ Điệp, thực lực tổng hợp không bằng người vương Hè Dạ Điệp. Nhân vương Hè Dạ Điệp có thể chứa đựng lính đánh thuê, mà lính đánh thuê dương tiềm lực ở xa triệu hoàn thú phía trên. Tại ban đầu không gian, lính đánh thuê nhất định phải thông qua nhiệm vụ đến thu hoạch được, mà tại giết chóc đô thị, ngươi trực tiếp tìm chủ thần đi hô đôi lính đánh thuê. Vân Kỳ gật gật đầu. Hắn đến nay còn nhớ rõ, cái này hệ dạ điệp ban đầu là từ Mũ Phỉ nơi đó đã được, mà Mũ Phỉ lựa chọn chính là nhân vương hệ dạ điệp. Tại lần thứ nhất cùng Mũ Phỉ giao phong bên trong, hắn trao đổi ra kẻ hủy diệt T70o, bởi vì là hình người người máy, cho nên bị mặc định của hệ thống là nhân hình triệu hoán, tại thời khắc mấu chốt, cứu Mũ Phỉ một mạng. Từ sạn rở trong giọng nói đó có thể thấy được, hệ dạ điệp cường độ hẳn là dựa theo địa ngục hệ dạ điệp, quỷ vương hệ dạ điệp, thú vương hệ dạ điệp, nhân vương hệ dạ điệp, tu la hệ dạ điệp cùng thần ấn hệ dạ điệp thứ tự sắp xếp. Dựa theo lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, nhân gian đạo, tu la đạo cùng thần đạo sắp xếp, cho nên luân hồi thế giới xưng hô cũng là bởi vậy mà tới. Bất quá, Vân Kỳ cũng không cho rằng nhân vương hệ dạ điệp liền nhất định thắng qua quỷ vương, thú vương hệ dạ điệp Cái cái này phức tạp không gian, cường đại là tương đối, không có tuyệt đối cường đại. Quả nhiên, Sãn Giở Đậu Bộ sung nói, "Đương nhiên, cũng không phải là nói thú vương hệ gia địch nhất định kém, tỉ như thân là tử linh pháp sư ta, lựa chọn là so thú vương hệ gia địch còn thấp hơn nhất đẳng quỷ vương hệ gia địch, nhưng đạt được giá trị ở xa thú vương hệ gia địch cùng nhân vương hệ gia địch phía trên. Trừ phi ngươi lựa chọn là Triệu Hoán thú Lộ Tuyến, nếu không." Ngụ ý, không tuyển chọn đi Triệu Hoán thú Lộ Tuyến, Nhân Vương Hè Dạ điệp thực lực ra chỉ, ở Sa thú Vương Hè Dạ điệp phía trên. Nói xong những này, Sạn Giở cảm thấy mình đã kích không khỏi nặng chút, người ta thú Vương Hè Dạ điệp cũng không phải bạch bạch nhặt được, chẳng khác gì là tại người mới kỳ vượn cấp khiêu chiến người có thâm niên, từ đó phong hiểm, hắn là có biết một hai. Chỉ là tại các loại chiến thuật dưới, đánh giết mụ phỉ không thành cảm giác bị thất bại, liền làm người mới tuyệt vọng, mà Vân kỳ lại bách chết không buông tha, lựa chọn một đầu càng gian nan hơn lộ tuyến. Trực tiếp khiêu chiến ngay cả người có thâm niên đều e ngại dị hình hoàng hậu. Tại may mắn đánh giết dị hình hoàng hậu, thực lực đại trưởng về sau, lần nữa lấy tổn thương mẹ thân thể, một lần nữa khiêu chiến người có thâm niên. Trong cái này đại giới, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vân Kỳ chẳng khác gì là dùng tính mạng của mình đi đổi lấy, hơn nữa còn là liên tiếp 2 lần. Sáng giờ nhụy vô vô Vân Kỳ bả vai, lấy đó an ủi, kỳ thật, ngươi không cần quá hoại bại. Ngươi còn có cải biến hệ dạ địa cơ hội. Chỉ cần mau chóng hoàn thành giết chóc quân dự bị nhiệm vụ, ngươi liền thu hoạch được một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, đem Hè Dạ Diệp cải thành Nhân Vương Hè Dạ Diệp chính là. Mặc dù làm như vậy, tương đương với vô duyên vô cớ lãng phí một lần thu hoạch được đấu khí, hoặc là giết chóc vũ khí cơ hội, nhưng từ lâu dài đến xem, ngươi bỏ qua đồ vật vẫn là đáng giá. Vân Kỳ chỉ là cười một tiếng, không nói gì thêm. Đã lúc trước hắn lựa chọn thú vương Hè ra đi, cũng là bởi vì dị hình hoàng hậu tồn tại. Hắn như thế nào lại vô duyên vô cớ đi lựa chọn lần nữa cái khắc hệ dạ điệp đâu? Vì cái gì Tu La Hệ Dạ Điệp cùng Thần Ấn Hệ Dạ Điệp không ở đây ngươi nói tiến giai phạm vi bên trong? Bọn chúng có cái gì chỗ đặc thù sao? Vân Kỳ đột nhiên hỏi. Sán Giờ Hữu nói, Tu La Hệ Dạ Điệp là cận chiến trực nghiệp giả tha thiết ước mơ, mà Thần Ấn Hệ Dạ Điệp thì càng tại Tu La Hệ Dạ Điệp phía trên, bị luân hồi thế giới xưng là mạnh nhất hệ dạ điệp. Nguyên lai hệ thống không cho ngươi trực tiếp tấn thăng cái này hai đại hệ dạ điệp. Bởi vì bọn chúng quá cường đại, nếu để cho ngươi trực tiếp lựa chọn, cái kia trên cơ bản không có bao nhiêu người chọn phía trước ba cái. Về phần như thế nào thu hoạch được cái này hai đại hệ ra điệp, sẵn giờ chỉ nói cho Vân Kỳ, liên quan tới Tu La hệ dạ điệp tiến giai phương thức. Tại lục đạo luân hồi trong truyền thuyết, Tu La nhất tộc thực lực tiếp cận nhất tại thần, là duy nhất dám can đảm khiêu chiến thần giới tồn tại. Bọn hắn lấy chiến nghe tiếng, một khi thu hoạch được Tu La hệ dạ điệp giá trị Luân hồi giả cá thể sức chiến đấu thẳng tắp lên cao đến một cái làm cho người khó nhìn theo bóng lưng tình trạng. Mà nó tiến giai phương thức chỉ có một loại, hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Vân Kỳ thoáng chút đăm chiêu. Bản thân hắn chính là hướng về phía hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh tới. Đây chẳng phải là nói, hắn có thể thu hoạch được tu La hệ ra đi. Nhưng cứ như vậy, mình tương đương muốn tự bỏ hiện hữu thú vương hệ ra đi. Thật sự là một cái lưỡng nan lấy hay bỏ. Vân Kỳ đem cái này nan đề ngay tại một bên. Dù sao bây giờ có thể không thể hoàn thành hoàn kim nhiệm vụ chi nhánh, còn để cho người ta hoài nghi. Vẹn vẹn ngày thứ nhất khảo nghiệm, liền có loại để cho người ta cảm giác lực bất tòng tâm. Sẵn giờ hữu ngược lại là trấn an nói, cái này ngươi cũng là không cần quá lo lắng, đầu bốn lần tháp phòng nhiệm vụ, sợ rĩ để cho người ta cảm thấy phí sức, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì không có tin báo. Ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua xuống Minh sau 2 ngày tháp phòng quá trình, chỉ cần chúng ta có chỗ chuẩn bị, lại không được không phòng được. Cái thuyết pháp này, ngược lại cũng không phải nói khoác. Trước đó bốn lần tháp phòng nhiệm vụ chỗ khó, hay là bởi vì tình báo không khoé nguyên nhân. Tỷ Như vừa rồi, nếu như trước đó biết có mưa tên đánh lén, như vậy chỉ cần mỗi người chuẩn bị một mặt trọng tuẫn, liền có thể nhẹ nhõm bảo vệ tốt như mưa mũi tên phiến giết công kích. Cái kia hai cái xui sẹo luân hồi giả cũng không trở thành sẽ chết trận. Lúc này, một cái sở phạt tạ chiến sĩ đi vào hai người trước mặt, hướng bọn hắn đi một cái tiêu chuẩn sở phạt quốc lễ, dùng cứng nhắc ngữ khí nói ra. Trưởng quan dùng cơm thời gian đến, quốc vương xin ngài đi qua dùng cơm. Vân Kỳ cùng sạn giờ Hựu Đối nhìn một chút, bọn hắn chỉ lo nói chuyện hiếm, không để ý đến thời gian. Hiện tại đã là trời chiều ngả về tây, dáng chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Cũng hẳn nên ăn cơm thời gian. Luân hồi giả bởi vì đều mang binh quân lương, một hạt liền bù đắp được một bữa cơm đưa ăn, ngược lại là không có lưu ý các chiến sĩ khác nhóm bụng đói kêu vang. Đã Vân Kỳ nhận sợ phạt tạ vương mời, tự nhiên không có từ chối lý do lại tiên chiến sĩ kia dẫn đường dưới, đi vào một chỗ tương đối khô ráo núi đá bên cạnh, Sơ Bạt Tạ Vương bản tiệc mà ngồi phản nướng trong tay đùi dê. Những ngày lương thực là dùng thuyền từ phụ cận trong thôn lạc vận chuyển tới, trong đó đại bộ phận đều là hun thịt muối, để cho tiện bảo tồn thời gian dài hơn. Maleoni đặt quốc vương trong tay đùi dê, hiển nhiên không phải ướp gia vị phẩm. Tôi mới rầu chân tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, da xỉ xì xì thanh âm, dầu nóng cuồn cuộn, vì phần này tôi mới mỹ thực, tăng thêm câu người dạ dày hương thơm. Vân Kỷ không đói bụng, có thể nghe đến thịt nướng hương khí, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lễ Ôn Nghị đặt quốc vương cởi cầm trong tay rựa vào là chín bảy phần đùi dê đưa cho Vân Kỷ. Vân Kỷ cũng không khách khí, nhận lấy chính là thô lô cắn xuống một miếng lớn. Tại chiến đấu dân tộc trước mặt, bảo trì ưu nhã tướng ăn, cũng không phải một kiện đáng giá ca tụng sự tình. Lễ Ôn Nghị đắc chỉ là cười cười, từ trong lực trên đất ra dê bao khoả bên trong, lại lấy ra một phần đùi dê, tiếp tục nướng.